Hạ dung che đấy mắt thực hiện được băng băng ngươi còn nhỏ ngàn bạn không cần bị người khác lửa có chút lao nhân chuyên môn lửa ngươi như vậy đơn thuần tiểu nữ hài nàng lời ngầm chính là diêu băng có phải hay không bị người khác bao dưỡng cho nên mới có thể tham gia cái này đến hội lịch nữ mau cùng tỷ tỷ ngươi xin lỗi bằng không ngươi liền cút cho ta ra diêu gia diêu vĩ làm bộ muốn đánh diêu băng đây cũng là ở nhà hình thành một loại quan tính mỗi lần ở nhà thời điểm. Hạ Dung cùng Cam Nhu dội Diêu băng, Diêu Vĩ đều là như thế này xử lý, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. "Là ta mang nàng tiến vào, ngươi có cái gì tư cách giáo huấn ta khách nhân?" Diệp Nghiên lạnh lùng thanh âm vang lên, sau đó nàng cùng Tô Hạo thần thân ảnh xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chương 295 rượu vang đỏ. Diêu gia người tới tương đối chế, cho nên cũng không biết Diêu băng phía trước vẫn luôn cùng Diệp Nghiên đại ở bên nhau. Diêu vĩ xấu hổ thu hồi tay, trên mặt lộ ra nịnh nọt tươi cười. Nguyên lai like là diệp tiểu thư cùng tô tiên sinh, thực xin lỗi, ta không biết là người mang băng băng tiến bảo. Không nghĩ tới chính mình phế xài nữ nhi còn nhận thức tô ra người, xem ra hắn trở về phải hảo hảo mưu hoa mưu hoa, có thể hay không được đến cái gì ích lợi. Vậy ngươi liền có thể đánh băng băng sao? Còn có, băng băng là bằng hữu của ta, không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể tùy tiện bôi nhỏ. Diệp nghiên ánh mắt quét về phía Hạ Dung, am chỉ nàng nói người chính là nàng. Diêu vĩ hiểu ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Dung, khí hống hứng mắng. Dung dung, còn không mau cho ngươi muội muội xin lỗi, ngươi muội muội như vậy nghe lời, sao có thể là ngươi nói cái loại này người. Mặc dù Diệp nghiên hiện tại còn không có gả cho tô hạo thần, hắn cũng không dám đắc tội Diệp nghiên, huống chi hắn biết Diệp nghiên vẫn là Diệp gia người. Hiện tại tuy rằng còn không có trở lại chính mình gia tộc. Nhưng loại này đại gia tộc sự tình, ai nói chuẩn đâu. Cam nu không cam lòng lôi kéo diêu vị ống tay háo, nàng chính mình nữ nhi đều đau lòng muốn chết, sao lại có thể cấp diêu băng tiện nhân này xin lỗi. diêu vĩ lúc này lại một ánh mắt đều không có để lại cho nàng, trực tiếp trừng mắt hạ dung. Hạ dung lúc này biết chính mình không xin lỗi không được, nàng ủy ủy khuất khuất túi đầu. Bang bang, thực xin lỗi, ta không nên nói lung tung, đều là ta không tốt. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Diêu băng mắt lạnh nhìn chính mình cái gọi là thân nhân, cùng với Diêu vị trong mắt tính kế. Hắn nhất định là muốn mượn dùng chính mình leo lên tiểu nghiên đi, đáng tiếc nàng căn bản sẽ không giúp hắn. Nàng sẽ không vì người như vậy đi phiền toái tiểu nghiên. Nàng nói xong về sau trực tiếp lôi kéo đình tĩnh cùng Chu Châu hướng tới phía trước chỗ ngồi đi đến. Chu Châu quay đầu đối với Hạ Dung làm một cái mặt quỷ, liền biết khi dễ băng băng, tao báo ứng đi. Hạ Dung bị chọc tức nước mắt chảy ròng, đáng tiếc căn bản là không có người đồng tình nàng. Diệp Nghiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Dung, cũng không có lại quả nàng, băng băng ra sự tình, cuối cùng vẫn là muốn dựa nàng chính mình giải quyết. Bên này sự tình rốt cuộc giải quyết hảo, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần ngồi ở một đôi sofa biên nghỉ ngơi. Diệp Vi khỏe miệng ngầm ý vị không rõ tươi cười, nàng trong tay bưng một cái khay, chậm rãi đi hướng Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên. Tiểu Nghiên mùi mùi. Vừa mới ta cảm xúc tương đối kích động, nói chuyện khả năng không dễ nghe, trước kia cũng nhằm vào ngươi, hiện tại ta hướng ngươi xin lỗi, rốt cuộc chúng ta là thần tỉ muội ta hy vọng chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ta kính ngươi một ly. Nàng đem mặt khác một ly đưa cho Diệp Nghiên, sau đó cao cao dơ lên trong tay rượu vang đỏ. Diệp Nghiên chỉ cười không nói, trong tay loạn trọng chén rượu, lại không tính toán uống xong đi. Diệp Vi cắn cắn môi. Lại đem mặt khác một chén rượu đưa cho tô hạo thần. Thần ca ca, về sau ngươi chính là tiểu nghiên vị hôn phu, cũng coi như là ta muội phu, ta vì này trước hành vi hướng ngươi xin lỗi. Nàng nói xong trực tiếp uống xong trong tay rượu vang đỏ, này mỗi ly rượu, nàng đều hạ dược. Cho nên nàng căn bản là không sợ. Diệp nghiên bưng cái ly ở khỏe miệng bồi hồi, chật chật chật, này rượu dược vị có phải hay không quá nồng đậm. Diệp vi đây là cẩu nóng này nhảy tường đi. Nhưng nàng giống như xem nhẹ Diệp Nghiên là cái dược tề sư A. Dược tề sư đối dược hương vị chính là rất quen thuộc đâu. Tô hạo thần không có tiếp nhận Diệp vì chén rượu, hắn con ngươi tràn đầy không kiên nhẫn. Nữ nhân này, thật sự quá phiền nhân. Hạo thần, uống lên nó, đợi lát nữa ta thỉnh ngươi xem kịch vui. Diệp Nghiên truyền âm ở tô hạo thần bên thai vang lên. Theo sau hắn liền thấy Diệp Nghiên một ngụm uống hết trong ly rượu vang đỏ đệ 296 nhất tiễn xong điều. Hảo. Hắn nhíu mày, tiếp nhận chén rượu chậm rãi tới gần bên môi, nghe trong ly dược vị, hắc mâu trung hiện lên một đạo hàn quang. Diệp Vi Khẩn Trương nhìn Tô Hạo Thần, Diệp Nghiên đã uống lên, hiện tại liền chờ thần ca ca. Cho đến nhìn Tô Hạo Thần uống xong ly chung rượu vang đỏ, nàng mới buông vẫn luôn dẫn theo tâm. Nàng con môi, "Thần ca ca, ngươi thực mau chính là của ta, Diệp Nghiên." Ha ha. Ngươi liền có xa lắm không lăn rất xa đi. Hôm nay khiến cho ngươi biết được tội ta kết cục. Nàng cảm thấy mỹ mãn bưng không rượu vang đỏ ly rời đi. Tự nhiên không có nhìn đến nàng quay người lại, Diệp Nghiên ngón trỏ bắn một ít thuốc bột đến trên người nàng. Cũng không có nhìn đến Diệp Nghiên trực tiếp bắn một cái giải độc đan đến tô hạo thần trong miệng. Này thuốc bột, một viên giải độc đan đủ rồi, này gần là nhất phẩm giải độc đan, nàng chính mình liền có thể luyện chế. Diệp nghiên không để bụng cười cười, tuy rằng có điểm phí phạm của trời, bất quá nàng có rất nhiều đan dược a. Tô hạo thần sủng nịch cười cười, này bỏ thêm liêu rượu hương vị cũng thật khó uống. Không có biện pháp, nàng khi chúng ta là ngốc từ đâu, tin tưởng ta, lập tức sẽ có người lại đây, ngươi cho ta nhìn nàng, mặt khác giao cho ta. Diệp nghiên buông trong tay chén rượu, giả vờ mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Hạo thần, ta đi phòng hóa trang bổ cái trang. Ân. Vậy ngươi nhanh lên. Tô hạo thần ánh mắt nặng nghề nhìn Diệp Nghiên rời đi. Một cái nam người hầu đánh vào tô hạo thần trên người, thế cho nên tô hạo thần trên người dính đầy rượu. Xem ra, này tô ra người hầu thật sự nên rửa sạch một lần. Thiếu ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đầu sỏ gây tội cúi đầu, nôm nớp lo sợ thu thập trên mặt đất cạn. Tô hạo thần ánh mắt càng trầm. Thần ca ca, ngươi không sao chứ. Diệp vi ngậm tươi cười đã đi tới. Một bộ vì tô hạo thần lo lắng bộ dáng Nghĩ đến Diệp nghiên lời nói, tô hạo thần cố nén trong lòng không kiên nhẫn nói, ta không có việc gì, người trước đi xuống đi, ta đi đổi kiện quần áo. Nói xong hắn bước chân dài hướng tới chính mình phòng đi đến. Diệp vi đắc ý cười cười, rất xa đi theo tô hạo thần phía sau. Nàng đã sớm biết tô hạo thần phòng ở nơi nào, còn riêng tuyển thần ca ca bên cạnh phòng cấp Diệp nghiên. Sau đó làm tô mạn đem người dẫn lại đây đến lúc đó đại gia liền sẽ nhìn đến nàng thành thần ca ca người, mà diệp nghiên cũng sẽ thành kinh đô cho cười. Diệp nghiên ở phòng hóa trang bổ sẽ trang, một cái hầu gái người đã đi tới. nghiên tiểu thư, thiếu gia kêu ngươi qua đi. hảo a, hắn ở đâu? Diệp nghiên trên mặt cười khanh khách, trong lòng lại không ngừng phung tảo, hành động thật đúng là mau a. nàng cũng đã gấp không chờ nổi đâu. hầu gái người ở phía trước dẫn đường, diệp nghiên đi theo nàng phía sau. Thẳng đến ngừng ở tô hạo thần phòng cách vách. Diệp Nghiên mới hiểu rõ cười cười, Diệp Vi cũng thật đủ lòng tham A. Còn tưởng nhất tiễn xong điêu, tưởng nhưng thật ra mỹ. Nghiên tiểu thư, thiếu ra ở bên trong chờ ngươi. Hầu gái người ta nói xong bước trầm ổn bước chân rời đi. Diệp Nghiên con ngôi đi vào. tĩnh không một người phòng, bước màn đều là đóng lại. Diệp Nghiên hầu nghi quan sát đến nơi này. Đen như mực phòng cũng không ảnh hưởng nàng thị lực. Đột nhiên cảm giác một đạo kình phong loe tới, Diệp Nghiên một cái thuấn di trực tiếp liền tránh đi. Nguyên lai là một cái sắc mị mị nam nhân, đang muốn từ phía sau ôm lấy nàng. Chợt chợt chợt, như vậy thân thủ, còn tưởng cùng ta đấu. Diệp Nghiên cười lạnh đánh giá trước mắt nam nhân. Ước chừng hai mươi mấy tuổi, một bộ bĩ bĩ bộ dáng, nhìn qua giống như túng dục quá độ gầy yếu. Triệu mặc thấp thấp gửi, mỹ nhân, quả nhiên là cái mỹ nhân à. Đợi lát nữa ngươi liền ước gì ta ôm ngươi đi. Hắn hít mắt, thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên lớn lên không tồi đâu, bất quá dược hiệu như thế nào còn không có phát tác. chương 297 sự phát, 1. Ngươi đang đợi cái gì? Dược hiệu phát tác sao? Ngươi hẳn là đợi không được nga. Diệp nghiên lộ ra một cái ác ma tươi cười, nàng bàn tay trắng vung lên, một ít thuốc bột theo phong liền bay vào triệu mặc chót mũi. Triệu mặc ngần ra, sau đó trực tiếp té xỉu. Tô hạo thần bên này vừa mới đổi hảo quần áo, Diệp Vi nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn đi đến. Người tới làm gì? Tô hạo thần nhíu lại mì, mắt đen hiện lên trắng ghét. Diệp Vi bị tô hạo thần mắt lạnh dọa rụt rụt cổ, theo sau lại cho chính mình cổ vũ, hôm nay nhất định phải được đến hắn. Thần ca ca, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ta có thể giúp ngươi. Nàng nhất định phải kéo dài thời gian, chờ thần ca ca dược hiệu phát tác tưởng tượng đến trên ngựa liền phải trở thành thần ca ca nữ nhân diệp vi gương mặt liền mở mịt phấn hồng tô hạo thần không kiên nhẫn nhướng mày thật muốn đem nàng đuổi ra đi chính là nghiêng nghiên nói qua muốn xem diệp vi à không cần ta không cần hỗ trợ hắn ghét bỏ liếc liếc mắt một cái diệp vi bất đắc dĩ thưởng thức trong tay bật lửa diệp vi âm thầm tâm hỉ thần ca ca không có đuổi nàng đi ra ngoài có phải hay không ý nghĩa hắn cũng thích nàng đâu nghĩ đến đây nàng cảm giác được thân thể của mình một trận nóng rực, xem ra rược hiệu muốn phát tác, chính là thần kaka vì cái gì một chút cảm giác đều không có, nàng nhẹ nhàng hoạt động bước chân. Thần kaka, ta nóng quá a, thật sự nóng quá. nàng một đôi tay đang muốn đi lôi kéo tô hạo thần áo sơ mi, tô hạo thần lại ghét bỏ tránh đi nàng. giữa mày nếp vốn tựa hồ có thể kẹp chết một con muỗi, nhiên nhiên như thế nào còn không có thu phục. Nghĩ như vậy hắn trong túi đại ca đại vang lên, hắn lại lần nữa né tránh Diệp vi dịch lại đây thân thể. Nghiên nghiên, thế nào? Ngươi ở đâu? Hắn trong giọng nói tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, dược hiệu đã phát diệp tác Diệp vi động tắc cứng lại. Ta ở ngươi phòng cách vết ta, nam nhân kia đã bị ta phong đổ. Ta lập tức lại đây. Tô hạo thần liếc liếc mắt một cái sắc mặt đống hồng Diệp vi, vội vàng nói. Hắn nhưng không nghĩ ố hế chính mình phòng. Nghe được tô hạo thần nói phải đi, Diệp vi nóng nảy, vội vàng hướng tới tô hạo thần đánh tới, tô hạo thần trực tiếp một trường đem nàng phách vự. Bên kia Diệp nghiên ngượng ngùng một chút, hảo, bất quá ngươi không cho chạm vào nàng, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Ha ha, yên tâm đi. Tô hạo thần thấp thấp lời, hắn liền thích nghiên nghiên ghen bộ dáng A. Tô hạo thần trực tiếp tìm chính mình tâm phúc đem Diệp vi khiêng đi chính mình phòng tách vách. Nhìn trên mặt đất thế xỉu triệu mặc. Tô hạo thần ánh mắt nặng nghề. Như thế nào? Nhận thức A. Diệp nghiên nhìn tô hạo thần hắc hắc sắc mặt treo gẻo nói. Tô hạo thần nghiến răng nghiến lợi nói, đây là ta biểu đệ, tô mạn cô cô nhi tử. Diệp nghiên kinh ngạc lướng mày, này Diệp vi thật đúng là sẽ chọn đối tượng A. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp nghiên ý cởi doanh doanh kéo tô hạo thần cánh tay, hai người trực tiếp đi hoa viên nhỏ tranh thủ thời gian đi. Loại chuyện này nàng mới không cần xem đâu. Tiểu tâm trường lỗ kim, không trong chốc lát diệp vi sâu kín truyền tình, trên người khô nóng nhắc nhở nàng vừa rồi phát sinh sự tình. Nàng cảm giác đầu vượng nặng nghề, loan thoáng cảm giác được một đôi tay ở nàng trên người du tẩu. Đôi tay kia du tẩu địa phương dường như có thể giảm bớt trên người nàng khô nóng, nàng thậm chí cảm giác được mát lạnh. Nàng trong lòng vui vẻ, khẳng định là thần ca ca, rốt cuộc thần ca ca dược hiệu cũng mau phát tác. Đầu vượng nặng nề nàng trực tiếp xem nhẹ bị phách vượng trước tô hạo thần đang ở gọi điện thoại. Hơn nữa một chút dược hiệu phát tác bộ dáng đều không có. Trong phòng đen kịt, nàng nhìn không tới người nọ mặt, nhưng nàng biết đó là nàng thần ca ca. Trưng 298 sự phát, nhị. Triệu mặc cũng là thanh tỉnh không có bao lâu, hắn biết hiện tại bên người người là Diệp vi Nhưng là hắn đã không chê không được chính mình. Bởi vì Diệp vi vì bảo hiểm khởi kiến, cấp triệu mặc cũng hạ dược. Dù sao đều là mỹ nhân, đều là hắn chiếm tiện nghi. Hắn mới lười đến so đo người này là ai, rốt cuộc triệu mặc bản thân chính là một cái sắt phôi. Hắn trực tiếp khinh thân mà thượng, đem Diệp Vi hung hăng mà đè ở dưới thân. Diệp Vi cũng không có phản kháng, trong miệng còn nỉ non, thần ca ca, thần ca ca. Một thất kiểu diễm. Tô mạn vẫn luôn cười Khanh khách đi theo tô láo ra tử bên người. Lúc này nàng nữ nhi triệu mi hoảng loạn chạy tới. ông ngoại. Ông ngoại, không hảo, biểu ca đã xảy ra chuyện. Nàng lớn tiếng hướng tới tô lão ra tử kêu lên, thế cho nên người chung quanh đều đầu tới tỏ mò ánh mắt. Tô lão ra tử cao mày, đối với chính mình ngoại tôn nữ như vậy lô mãng hấp tấp rất là bất mãn. Biết do chính mình phụ thân thói quen tô mạn vội vàng nói, Mi mi, ngươi đây là có chuyện gì? Hoang mang rối loạn. Triệu mi sắc mặt đà hồng, mụ mụ, biểu ca giống như ở khi dễ người. Lại giống như ở đánh người, ta cũng không biết. Biết nội tình tô mạn vui vẻ, không khỏi dẫn tới phụ thân hoài nghi, nàng vẫn là nghiêm túc đối với triệu mi nói. Người nói bừa cái gì đâu. ngươi biểu ca không phải là người như vậy. Là thật sự, bên kia thật sự đã xảy ra chuyện, các ngươi đi xem sẽ biết. Triệu mi rụt rụt cổ, lại nuốt nuốt nước miếng, ông ngoại ánh mắt hảo dọa người A. Tô mạn trần chờ nhìn lập tức liền phải phát hỏa tô lão gia tử, ba ba. Cùng ta đi xem. Tô lão ra tử nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái triệu mi, dẫn đầu hướng tới tô hạo thần phòng đi đến. Tô mạn lôi kéo triệu mi chạy nhanh đuổi kịp, tiến hội rất nhiều bát quái nữ nhân cũng yên lặng theo đi lên. Tô hạo thần bên này phòng cách thơm hiệu quả kỳ thật cũng không tệ lắm, thế cho nên ngay từ đầu mọi người đều không có cảm giác được khác thường. Đang ở nổi nóng tô lão ra tử một chân đá văng ra tô hạo thần phòng môn, phát hiện bên trong một người đều không có. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu mi, đang định rời đi, tô hạo thần phòng cách vách một gian phòng lại loang thoáng truyền đến kiểu diễm thanh âm. Tô lão ra tử mặt chầm xuống, chính mình tôn tử hẳn là sẽ không như thế không có đầu óc đi. Bình tĩnh lại hắn làm người hầu trực tiếp mở ra cửa phòng. Thần ca ca, ta rất nhớ ngươi. Thần ca ca, ngươi nhẹ đi ểm Mắt cỡ thanh âm vang lên, đứng ở trong đám người hứa hoan đắc ý cười, sau đó vẻ mặt khổ sở vọt ra. Này, này không phải chúng ta vi vi thanh âm sao? Ta thiên, nhà các ngươi tô hạo thần là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào biết bên trong là nhà của chúng ta hạo thần? Tô Lão ra tử lạnh lùng chừng mắt nhìn Diệp Hoan, đây là muốn tức giận điểm báo. Tô mạn vội vàng khuyên giải an ủi nói, ba ba, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Lão, ngươi không nghe được nhà của chúng ta vi vi là ở kêu thần ca ca sao? A, ta đáng thương vi vi A. Diệp hoan một bộ vì nữ nhi khổ sở bộ dáng, vô cùng đau đớn chỉ vào phòng. Lúc này mọi người đều thực trầm mặc, cũng không có người dám vọt tới trong phòng đi. U, ra ra, các người đều vây quanh ở nơi này làm gì nha? Một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, theo sau đại gia liền thấy Diệp nghiên cùng tô hạo thần tay nắm tay đã đi tới. Tô Lão ra tử mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên chính mình tôn tử không phải như vậy ngu xuẩn người. Ngươi Diệp hoan mặt cứng đở, ngón tay Tô Hạo Thần nói không ra lời. Tô Hạo Thần ở chỗ này, nơi đó mặt chính là ai, nàng đột nhiên không dám tưởng tượng. Lúc này bên trong đột nhiên truyền đến Diệp vi thét trói thai. chương 299 nổi điên linh quyết. A, Vì cái gì là ngươi? Thần ca ca đâu? Nàng một bàn tay khó chịu che lại chính mình ngực. Mặt khác một bàn tay bắt lấy chân gắt gao ngăn trở thân thể của mình. Nàng trong óc có một lát thanh minh. Đột nhiên nhớ tới hôn mê trước thần ca ca đang ở gọi điện thoại. Nàng mắt tối sầm, đột nhiên ý thức được thần ca ca cư nhiên đem nàng đưa lên người khác giường. Lúc này Diệp Hoan cùng Tô Mạn cũng chạy tiến vào, Diệp Hoan vội vàng chạy hướng Diệp Vi. "Vi Vi, Vi Vi, ta đáng thương Vi Vi, ngươi thế nào? Các ngươi Tô già không mang theo như vậy khi dễ người." "Mộ Mi, Mộ Mi." Ô ô ô Diệp Vi thương tâm dựa vào Diệp Hoan trong lòng ngực. Nàng chân quý nhất lần đầu tiên Cứ như vậy đã không có, nàng lòng tràn đầy cho rằng có thể hiến cho yêu nhất nam nhân. Nhưng nàng yêu nhất nam nhân cư nhiên đem nàng đưa cho người khác, nàng khóc không kềm chế được. Tô mạn nhìn chính mình nhi tử bĩ bĩ nằm ở trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu, nàng khí thét trói tai Triệu mặc, người rốt cuộc sao lại thế này? Nam nữ hoan ái không phải thực bình thường sự tình sao? Này có cái gì kỳ quái? Triệu mặc không chút nào để ý phủ thêm một kiện quần áo? Lúc này vọt vào tới một cái người đối với triệu mặc chính là một trận tay đấm chân đá. Vọt vào tới người chính là Ninh Quyết, nàng cùng Âu Dương Ngọng Tề Đan vốn dị hẳn là đã sớm tới rồi. Chính là Vi Vi làm hắn hôm nay trễ chút tới, thuận tiện bám trụ dị năng tổ người. Hắn ca bởi vì mang theo biểu đệ trực tiếp lại đây, cho nên hắn không có bám trụ. Hắn không biết Vi Vi vì cái gì làm hắn làm như vậy, chỉ cần là Vi Vi làm hắn làm sự tình, hắn đều sẽ hỗ trợ. Nào biết vừa tới lúc sau liền nhìn đến như vậy làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra một màn. Diệp vi lúc này thấy rõ ràng tiến vào người là Ninh Quyết, nàng đột nhiên có điểm hối hận, nàng biết Ninh Quyết vẫn luôn ái mộ chính mình. Cho nên quyết định hành động thời điểm mới có thể làm hắn bám trụ dị năng tổ người. Một phương diện nàng không nghĩ làm Ninh Quyết biết chính mình phải làm sự tình, một phương diện cũng là ngăn cản dị năng tổ người trợ giúp thần ca ca. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình tính sai. Tô mạn thét trói thai bảo vệ chính mình nhi tử, thế cho nên Linh Quyết không thể không buông tay, hắn tổng không có khả năng đánh nữ nhân đi. Người là ai? Vì cái gì muốn đánh mặc nhi? Tô mạn khí mặt đều văn mẹo. Linh Quyết lúc này đôi mắt vẫn là thanh hồng, hắn đặt ở đầu quả tim nữ hài, lúc này ở thương tâm lưu nước mắt. Mà đầu sỏ gây tội lại là một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Hắn cảm giác chính mình tâm bị kim đâm giống nhau đau. Hắn nhịn không được hướng tới triệu mặc gầm nhẹ. Ngươi vì cái gì như vậy đối nàng? Vì cái gì? Lúc này Diệp Vi đã bị Diệp hoan ôm, trốn vào toa đổi hảo quần áo. Sau đó vào được rất nhiều người, tô lão ra tử cao mày, trong không khí xa hoa lãng phí hương vị vẫn là thực nồng đậm. Diệp nghiên yên lặng nắm tô hạo thần đứng ở cửa, bên trong phân tranh còn ở tiếp tục, nàng mới không nghĩ nhìn những người này xấu xí sắc mặt. Ngươi đánh chúng ta mặc nhi làm gì? Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta sẽ nàng phụ trách. Triệu bằng đau lòng nhìn chính mình nhi tử, diệp gia địa vị cũng không tệ lắm. Hắn cảm thấy nhi tử cưới Diệp Vi là đẹp cả đôi đảng sự tình. Không được. Ta không cần. Không được. Không có khả năng. Bốn đạo phản đối thanh âm đồng thời vang lên, từ toilet đi ra Diệp Vi cùng Diệp Hoan đồng thời nói không được, mà Triệu Mặc nói thẳng chính mình không cần cưới Diệp Vi. Hiểu biết Diệp Vi tính nết tô mạn nói thẳng không có khả năng, nàng không có khả năng làm Nhi Tử cưới như vậy một cái con dâu. Ninh Quyết Khí gân xanh bạo khởi, trên giường kia mạt đỏ tươi màu đỏ hoa mai đau đớn hắn mắt, hắn thông thả đến gần Diệp Vi. Vi Vi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Diệp Vi yên lặng chảy nước mắt, ấp úng không biết như thế nào mở miệng. chương Ba bại lộ, chúng ta đây là ngươi tình ta nguyện sự tình các ngươi liền không cần lo cho triệu mặc sờ sờ chính mình phát thanh khoe miệng đối với ninh quyết xen vào việc người khác rất là bất mãn ninh quyết nắm chặt chính mình nắm tay đang muốn xông lên đi lại bị vừa mới tới rồi ninh ngọc kéo qua đi hắn nổi điên tưởng ném ra ninh ngọc tay lại không có nhìn đến cửa tề đan tâm như cho tàn nhắm lại hai mắt tề đan ngừng đấy lòng chua sốt tề đan a tề đan bộ dáng này ninh quyết ngươi còn có cái gì lý do không buông tay Tề đan xoay người rời đi nơi này, mà Âu Dương Ngọng theo sát đuổi theo. Rời đi thời điểm Âu Dương Ngọng vẫn là hướng tới Diệp Nghiên lộ ra một cái yên tâm mỉm cười. Diệp Nghiên là biết tề đan sự tình, cho nên nàng cũng không có trách cứ các nàng ý tứ. Ninh Quyết cũng bị Ninh Ngọc gắt gao chế trụ, miệng còn bị Ninh Quyết gắt gao che lại. Bởi vì hắn tu vi không có Ninh Ngọc cao, cho nên hoàn toàn không thể đủ nhúc ních. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, khắc khẩu thanh không ngừng. Tô Lão Gia Tử đau đầu giống lên một câu, các ngươi đều câm miệng cho ta, muốn xảo đi ra ngoài xảo. Tất cả mọi người ấp hú ngậm miệng. Rốt cuộc nơi này tuổi cùng bối phận lớn nhất chính là Tô Lão Gia Tử. Tô Lão Gia Tử liếc liếc mắt một cái Diệp Vi cùng chính mình cháu ngoại, lúc này mới từ từ nói: đều cho ta sửa sang lại hảo quần áo, có chuyện gì hai gia sản phía nói, còn ngại không đủ mất mặt sao? Diệp vi lúc này mới phát hiện phòng trong ngoài phòng vây đầy ăn dưa của chúng. Nàng này sẽ là phát ra từ nội tâm thương tâm, nước mắt ngăn đều ngăn không được. Đột nhiên nàng dư Quang thấy cửa Diệp nghiên cùng tô hạo thần. Nàng trực tiếp ném ra Diệp hoàn tay xông ra ngoài. Diệp nghiên, là ngươi đúng hay không? Nhất định là ngươi hại ta, thần các ca, ta ái người là ngươi à, ta sao có thể tự nguyện cùng nam nhân khác làm loại chuyện này? Diệp nghiên tả mị con con ngôi. Không phải ta a ta vẫn luôn cùng hạo thần ở trong hoa viên toàn bộ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng là ta đâu? Nàng vừa nói lời nói, ngón tay lại đem một ít nói thật phấn đạn đến Diệp Vi trên người. Chứ bỏ tô hạo thần cùng tô Lão ra tử phát hiện ở ngoài, người khác chút nào đều không có phát hiện. Diệp Nghiên, ngươi không cần lại trang người tốt, nhất định là ngươi, ta hạ dược rượu ngươi cùng thần ca ca căn bản là không uống đúng hay không? Không đúng, các ngươi khẳng định là chính mình ăn giải dược. Nàng nói không lựa lời múa may đôi tay. Lúc này nàng đã hút vào nói thật phấn, trong lòng nói đều bị nàng phun ra. Rõ ràng mọi người đều uống xong rượu, vì cái gì chỉ có ta chúng dược, rõ ràng ta đi chính là thần ca ca phòng, vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng biến thành triệu mặc, vì cái gì bị hủy không phải ngươi, rõ ràng hẳn là ngươi cùng triệu mặc ở bên nhau, vì cái gì là ta, diệp nghiên ta hận ngươi, thần ca ca ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta như vậy ái ngươi. Vi Vi, ngươi ở nói bậy gì đó. Diệp Vi một mở miệng, Diệp Hoan liền cảm thấy không ổn, nàng vội vàng che lại Diệp Vi môi. Còn là chậm, nên nói Diệp Vi đều đã nói. Tê, mọi người tiếng hút khí vang lên, không nghĩ tới Diệp Gia ngoan ngoãn nữ cư nhiên là như thế này một cái ngoan độc nữ nhân. Mơ ước chính mình muội phu không nói, còn hạ dược tưởng bỏ lên trên muội phu giường. Quan trọng nhất chính là nàng cư nhiên còn an bài người tốt tưởng hủy diệt chính mình đường bội. Cũng trách không được diệp nghiên không muốn hồi diệp ra, có như vậy người nhà, là cá nhân đều chịu không nổi đi. Nơi này nhất không thể tiếp thu diệp vi biến thành như vậy chính là ninh quyết. Hắn trong mắt tràn đầy chính là khiếp sợ, vì vì, nàng không phải là người như vậy a Hắn dây rùa đôi tay trở nên vô lực, cứ như vậy bị ninh ngọc kéo rời đi nơi này. Giờ khác này hắn thế giới quá nhảy. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám trắng, hắn tình yêu cũng tại đây chung kết. chương 301 Tiến Tán Tô Lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đều là lao Diệp cháu gái, này khác biệt cũng thật đại. Diệp vi hoàn toàn kế thừa nàng phụ thân tàn nhẫn, lại không có nàng phụ thân như vậy đầu bóc. Diệp hoan ôm chặt lấy Diệp vi, trùng hợp lúc này Diệp Hân cũng đã đi tới. Hắn nhíu mày nhìn quần áo bất chỉnh đang ở nổi điên Diệp vi. Nói thật phấn dược hiệu chỉ có vài phút, Diệp Vi lúc này bình tĩnh lại mới biết được chính mình nói gì đó. Nàng cư nhiên nói ra sự tình chân tướng, nàng không thể tưởng tượng nhìn Diệp Nghiên. Lại thấy Diệp Nghiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, phảng phất đang nói, đây là ngươi tự làm tự chịu. A a a a. Diệp Nghiên, ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi. Diệp Vi nổi điên dường như muốn tránh thoát Diệp Hoàn, một đôi con ngươi đều là đối Diệp Nghiên hận ý. Diệp Vân trực tiếp một cái chính tay đâm qua đi đem Diệp Vi phách vượng, lúc này mới một bộ vô cùng đau đớn, vì nữ nhi khó chịu nói: "Chư vị, quá xin lỗi, đây là chúng ta Diệp ra gia ra sự, đại gia không cần vây quanh. Hôm nay hiến hội liền đến nơi này, không chu toàn đến địa phương hy vọng đại gia không cần so đo. Sự tình hôm nay đại gia coi như làm không có thấy, chúng ta hiện tại muốn xử lý việc nhà, phiền toái các vị. Tô lão gia tử đúng lúc tỏ thái độ." Hắn cũng thực đau đầu a Rốt cuộc triệu mặc kia lưu manh vẫn là chính mình cháu ngoại. Tô lão, không có việc gì, các ngươi vội các ngươi vội. Đúng vậy, các ngươi trước xử lý việc nhà, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, ta liền đi về trước. Tô lão, ngài yên tâm, ta hôm nay cái gì cũng không có thấy, thật sự, ha ha. Ta cũng nhớ tới trong nhà còn có chút việc, ta đi về trước. Loại này bí ẩn sự tình, mọi người cũng biết không hảo sen mồm. Đều thức thức thời tìm cái lấy cớ, sau đó liền phải rời đi. Tô hạo thân giác Diệp nghiên rất có lễ phép ở cổng lớn tiến khách. Yến hội còn có rất nhiều người không do nguyên do, bất quá bọn họ cũng biết tô gia không phải dễ trọng, Cho nên một đám bình tĩnh trở về chính mình ra, bất quá lời đồn đãi loại đồ vật này xác thật ngăn không được. Diệp ra tổng không thể cấp Yến hội mỗi người đều phong khẩu đi, cho nên Diệp Vi sự tình thực mau liền chuyển khắp toàn bộ xã hội thượng lưu mà phong khách khắc khẩu còn ở tiếp tục. Diệp vi cùng triệu mặc ra trưởng từng người ngồi ở một phương. Chúng ta mặc nhi nói, này dược là nhà các ngươi Diệp vi hạ, này còn có cái gì hảo thuyết, đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Tô mạn lúc này không còn có ngày thường bình tĩnh bộ dáng. Nàng chỉ biết tuyệt đối không thể làm chính mình nhi tử cưới Diệp vi. Diệp vi như vậy nữ nhân chính là họa thủy, một bụng ý xấu. Ngồi ngay ngắn Diệp hoan đống chốc đứng lên. Không còn có ngày thường cao quý bộ dáng. Tô mạn, ngươi nói cái gì? Chúng ta vi vi đều như vậy, ngươi còn đem trách nhiệm đẩy ở chúng ta vi vi trên người. Nếu nàng chính mình không muốn, chúng ta mặc nhi sẽ cường tới sao? Lúc ấy chúng ta ở ngoài phòng đều nghe được danh mạch, nàng chính là thực hưởng thụ bộ dáng, chỉ là nhận sai người. Tô mạn không cam lòng yếu thế rồi trở về, nàng là biết diệp vi kế hoạch. Lúc này làm cho chính mình phụ thân mặt lại khó mà nói ra tới. Không thể làm phụ thân biết chính mình tham dự chuyện này. Tô lão ra tử đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Các ngươi chính mình sự tình chính mình thương lượng làm sao bây giờ. Ta bận việc một ngày cũng mệt mỏi. Hắn nói xong đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Diệp vi tính kế hắn xem ở trong mắt, cũng coi như là xứng đáng. Đến nỗi chính mình cái kia hôn không tiếp cháu ngoại, giao cho hắn cha mẹ chính mình quản giáo đi. Tô mạn không cam lòng nhìn chính mình phụ thân rời đi. Nếu phụ thân nói thẳng không liên quan nhà mình triệu mặc sự tình. Diệp Vân làm tiểu bối cũng không thể không tử, chính là phụ thân cư nhiên cứ như vậy rời đi. chương 302 kết quả. Ta xem khiến cho Vi Vi cùng chúng ta mặc nhi kết hôn là được, nhà của chúng ta cũng không phải phó không dạy nổi trách nhiệm. Triệu bằng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình không an phận nhi tử, còn đang suy nghĩ cái này đẹp cả đôi đàng phương pháp. Diệp Hoan hiện tại đảo còn ở tự hỏi phương pháp này tính khả thi. Triệu mặc là tô lao cháu ngoại, Vi Vi gả cho hắn kỳ thật cũng cũng không tệ lắm. Rốt cuộc tô hạo thần hiện tại tuyệt đối không thể sẽ muốn Vi Vy một cái mất thân nữ nhân. Mà Diệp Vy càng tìm không thấy một cái so với hắn càng tốt nam nhân. Vy bằng không ngươi gả cho Triệu mặc đi. Ta Diệp Vy cương một khuôn mặt, cả người đều là lung lay sắp đổ bộ dáng. Diệp Hân vẫn luôn không nói gì, hắn cũng là mới biết được sự tỉnh từ đầu đến cuối. Hắn lần đầu tiên đối với Diệp vì cái này, nữ nhi lộ ra thất vọng biểu tình. Không nghĩ tới Vy Vy tốt không có học được, đảo đem nàng mẫu thân bỏ giường kia nhất chiêu học được, vấn đề là cũng không học được bên trong tinh túy. Kết quả tạo thành như vậy nan kham kết cục. Rốt cuộc là yêu thương mười mấy năm nữ nhi, hắn cũng không có lệnh giọng cỡ trách nàng, mà là hỏi, Vy Vy, chính ngươi thấy thế nào? Không, không cần, ta không cần gả cho hắn, ta phải gả cho thần ca ca ta phải gà cho thần ca ca. Diệp vi cảm xúc mất khống chế thét chói tai. hôm nay nàng ngộng đẹp hoàn toàn rách nát. Tô mạn ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp vi đối triệu bằng nói. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nhà của chúng ta mặc nhi chẳng lẽ muốn cưới một cái thời khắc nhớ thương hắn biểu ca nữ nhân, điên rồi đi. Đúng vậy, ta mới không cần cưới nàng. Triệu mặc ca lơ phất phơ kiểu chân bắt chéo, với hắn mà nói, thừa quá nữ nhân đã không có mới mẹ cảm. Cùng bên ngoài nữ nhân đều là một cái hình dáng, hắn mới không nghĩ sớm như vậy sớm bị Tức phụ Nhi chói chặt. vi, ngươi xác định ngươi không gả cho Triệu Mặc?" Diệp Vân thanh âm thập phần rất lạnh. Lúc này đây hắn thất vọng ánh mắt rất là rõ ràng, "Cái này nữ nhi?" hắn từ bỏ. Diệp Vi mân khẩn đôi môi, "Thưa dạ đáp, ta không gả." Nàng nghĩ liền tính gả cho Ninh quyết cũng so gả cho Triệu Mặc cái này hôn không tiếc hảo. Không nghĩ tới Ninh Quyết đã bị nàng thương thấu tâm. Vậy như vậy phiên thiên đi, chuyện này coi như không có phát sinh quá, chúng ta đi. Diệp Vân sắc mặt tâm trầm rời đi nơi này. Cái này nữ nhi không còn có cái gì giá trị lợi dụng, đưa đi nước ngoài là lựa chọn tốt nhất, hắn còn cần hảo hảo châm trước châm trước. Rốt cuộc trong nhà đám kia trưởng lão cũng không phải là ăn chay. Diệp hoan cùng Diệp vi vội vàng theo đi lên, buổi sáng các nàng là vui mừng tới. Buổi tối lại chật vật rời đi nơi này. Tô Mạn Bóp triệu mặc lỗ thay, ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào sẽ tính kế đến ngươi trên đầu? Mẹ, mẹ, ngươi nhẹ điểm, nàng kia không phải tính kế, không thành phản bị tính kế bái. Dù sao ta là không sao cả, chỉ cần là mỹ nhân ta đều thích. Triệu Mặc dư vị Diệp Vi ngây ngô thân thể, kỳ thật cũng không tệ làm sao, rốt cuộc ở biết chính mình là Triệu Mặc phía trước. Nàng chính là thực chủ động thực nhật tình. Ta liền biết, cái này tiện nữ nhân. Tô mạng nắm chặt đôi tay. Đối với Diệp Vi hành vi rất là tức giận, xem ra ngày đó nàng cũng tìm Mặc Nhi. Sau đó là Mặc Nhi đi làm bẩn tô hạo thần vị hôn thê, thật là một cái ác độc nữ nhân. Đáng tiếc thông minh phản bị thông minh lầm. Nghĩ đến đây nàng có hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở góc triệu mi. Mi mi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Vì cái gì là ngươi tới mật báo? Là vừa rồi cái kia Diệp gia tỷ tỷ tìm ta, ta cũng không biết, nàng, nàng chính là nói nếu ta không nói như vậy, nàng liền nói cho ông ngoại, ca ca tưởng khi dễ biểu ca vị hôn thê. Triệu Mi mới 18 tuổi, bị Tô Mạn dưỡng thực đơn thuần, ở nàng trong thế giới, ca ca ba ba mụ mụ là rất quan trọng người, cho nên nàng trực tiếp bị Diệp Vi cấp lửa dối. Chương 303 giải độc đan. Mimi mi. Vẫn là ngươi đối ca ca hảo, ca ca không có việc gì, nữ nhân kia lửa gạt ngươi. Luôn luôn cả lơ phất phơ Triệu Mặc. Cũng cũng chỉ có đối mặt Triệu Mi thời điểm mới có thể lộ ra đau lòng bộ dáng, tuy rằng hắn thực hoa tâm lưu manh, nhưng là đối với chính mình muội muội lại là thứ tốt, quả thực có thể xương được với là hộ muội của ma. Được rồi, đều về nhà đi. Tô Mạn tức giận dẫn theo chính mình ba bao, Diệp Vi, chúng ta sống núi xem như kết hạ. Cứ nhiên liền con trai của nàng nữ nhi đều tính kế, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. tô gia trong thư phòng, tô lão gia tử yên lặng ngồi ở giữa ghế, nơi nào còn có phía trước cái kia mỏi mệt bộ dáng, chỉ là giữa mày còn có lạnh lẽo. gia gia, tô hạo thần nắm diệp nghiên tay đi đến, hai người nhìn qua cảm tình thật sự thực hảo. tiến vào thời điểm, tô hạo thần riêng đem diệp nghiên che ở phía sau, liền lo lắng gia gia sẽ sinh khí rốt cuộc Triệu Mặc vẫn là ra gia cháu ngoại, hôm nay hiến hội lại bị làm tạm. Xuống thê cuồng ma tự nhiên là đem chính mình Âu Yếm nữ hài hộ ở sau người. Đừng che che giấu giấu, ta cũng sẽ không quái nghiên nha đầu. Tô lão gia tử Vô Ngữ đối với chính mình tôn tử mắt trợn trắng. Hắn như là cái loại này thị phi bất phân người sao? Diệp Nghiên hướng tới Tô lão gia tử thẻ lưỡi, ta liền biết ra gia là nhất công chính ra gia. Ngươi à, Đừng nghĩ vốt ngông ngựa là có thể lừa dối qua đi, các ngươi hai cái nói cho ta nghe một chút đi hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô lão gia tử kỳ thật thực tức giận, cư nhiên có người có thể ở tô ra tính kế chính mình tôn tử, xem ra tô ra người hầu bị thu mua còn không ít ta. Lần trước cư nhiên còn không có rửa sạch sạch sẽ. Chuyện quan trọng nhất chính là, chính mình nữ nhi một nhà khả năng đều tham dự chuyện này, chính mình nữ nhi đối phó chính mình tôn tử. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy đây là một cái chê cười. Ra ra, chính là Diệp Vi nói như vậy à, nàng muốn cướp đi ta hạo thần, sau đó làm ta cùng người kia ở bên nhau, ta chính là đem nàng chuẩn bị người cho nàng chính mình hưởng dụng mà thôi. Diệp nghiên biết tô láo ra cũng không sẽ quấy nàng. dứt khoát liền nói thẳng ra. Nàng tạm dừng một lát, hơn nữa nàng cho chúng ta đều hạ dược à, nhưng là ta cùng hạo thần đều ăn giải độc đan, cho nên không có chuyện. Giải độc đan, các ngươi đây là phí phạm của trời, như vậy chân quý đồ vật, các ngươi cư nhiên liền giải như vậy một cái nho nhỏ mị dược. Tô lão ra tử biết các nàng phản kích, ngược lại là thực tự hào. Rốt cuộc chính mình cháu ngoại là cái dạng gì người hắn cũng là rõ ràng, thật không có cái gì hảo tâm đau. Chỉ là nghe được Diệp Nghiên nói, đem một viên giải độc đan tới giải nho nhỏ mị dược, hắn thật sự thực đau lòng a. Cho nên hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hạo thần sau đó vô cùng đau đớn che lại chính mình ngực vẫn là đau lòng làm sao bây giờ đúng vậy dù sao ta chính mình sẽ luyện chế chỉ có giải độc đan có thể hoàn toàn giải sạch sẽ những cái đó thuốc bột không có tàn lưu à nếu là mặt khác giải dược, hiệu quả nào có tốt như vậy diệp nghiên không chút nào để ý ở tô lão gia tử thư phòng ngồi xuống kỳ thật tô lão gia tử cho nàng cảm giác là một cái thực hòa ái trường bối cho nên nàng một chút đều không sợ Ngược lại cảm thấy thực thân cận, sau đó nàng lấy ra một lọ giải độc đan đưa cho Tô lão gia tử. "Gia gia ngươi muốn nói, này đó tặng cho ngươi hảo, luyện tập thời điểm luyện chế quá nhiều, hắc hắc. Ngươi cư nhiên còn sẽ luyện đan." Tô lão gia tử kinh đứng lên, hắn thập phần kích động tiếp nhận Diệp Nghiên đưa cho hắn giải độc đan. Suốt một lọ, hắn nhẹ nhàng vạch trần đan dược bình, nồng đậm dược hương vị nháy mắt quanh quần ở hắn chót mũi. Chương 304 Liêu gia này, đây đều là nhất phẩm thượng giai đan dược a. tô lão da tử ngón tay trở nên run rẩy, hắn lập tức đắp lên đan dược bình. sau đó càng xem diệp nghiên càng vừa lòng, hảo a, không nghĩ tới nghiên nha đầu còn sẽ luyện đan, gia gia thật vui vẻ. không đau lòng đi, nghiên nghiên trong tay nhất phẩm đan dược có rất nhiều. tô hạo thần sủng lịch cười cười, trong giọng nói đều là kiêu ngạo, mới vừa biết nghiên nghiên sẽ luyện đan thời điểm hắn cũng là như vậy kinh hỉ cho nên đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn luôn là khắc khổ tu luyện bởi vì hắn phải bảo vệ hảo hắn nghiên nghiên a tô lão gia tử cười tủm tỉm vây vây tay không đau lòng không đau lòng xem ra lão diệp có người kế tục a bất quá nghiên nha đầu ngươi sẽ luyện đan sự tình vẫn là trước đừng nói đi ra ngoài ta liền sợ diệp vân sẽ đối với ngươi xuống tay diệp vân sẽ không luyện đan sao diệp nghiên nghi hoặc meo nhơ mắt nàng nhớ rõ ra ra nói qua diệp gia là luyện đan thế gia a Nàng thân sinh cha mẹ nhưng đều sẽ luyện đan a. Tô Lão gia tử cười nhạo một tiếng, ha ha, Diệp hơn sao có thể sẽ luyện đan? Hắn mẫu thân cũng không phải là tu sĩ, cho nên hắn căn bản là không có hỏa linh căn. Hắn chính là hao tổn tâm cơ mới mở ra một linh căn. Đến nỗi Diệp vi cùng nàng ba ba giống nhau, cho nên hiện tại Diệp gia có thể luyện đan người nhiều sao? Diệp nghiên chống cảm, nàng giống như tìm được có thể đi vào Diệp gia phương thức tốt nhất nha. Vì nhìn xem nàng thân gia gia, liền tính tiến một lần diệp gia cũng không có quan hệ. Từ ngươi thân gia gia hôn mê về sau, có thể luyện đan căn bản là không mấy cái, những cái đó trưởng lão cũng chỉ sẽ luyện chế đơn giản nhất đan dược, cho nên hiện tại tu chân gia tộc cũng là một đan khó cầu a. Tô lão gia tử bảo bối dường như thu hảo diệp nghiên cấp đan dược. Hiện tại tại đây tu chân gia tộc, thật đúng là khó được bảo bối. Gia gia, ta nơi này còn có Diệp nghiên khẳng khái từ không gian lại lấy ra mười mấy bình đan dược. Sau đó cấp tô lão ra tử giải thích đan dược công hiệu. Không có biện pháp nàng luyện tập thời điểm quá nghiêm túc, thế cho nên thật sự luyện chế rất nhiều đan dược. Còn có một ít tàn thứ phẩm, nàng toàn bộ lưu trữ cấp manh manh cùng một mục đương đồ ăn vặt. Rốt cuộc manh manh cùng một mục đều thực thích đan nha. Tô lão ra tử giờ khắc này đã chết lặng, hắn yêu thích không buông tay đem đan dược đều thu hảo. Diêu ra. Băng băng, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết ngươi muốn đi tham gia yến hội, hơn nữa ngươi vẫn là diệp tiểu thư đồng học. Diêu vĩ căm giận nhìn Diêu băng, tốt như vậy leo lên tô ra cơ hội cứ như vậy bị lãng phí. Hắn miễn bản có bao nhiêu không căm lòng. Đúng vậy, băng băng, ba ba mỗi ngày như vậy vội, ngươi có thể giúp ba ba giải ưu là một chuyện tốt ta, ta nếu là nhận thức như vậy đồng học, đã sớm giới thiệu cho ba ba. Hạ Dung đúng lúc nói ra Diêu Vi thích nhất nghe nói, cũng nhân tiện ở Diêu Vi trong lòng giả thiết một cái Diêu băng không hiếu thuận hình tượng. Chính là chính là, băng băng ngươi như vậy không thể được, ngươi ba ba mỗi ngày nhiều vất vả a, ngươi muốn nhiều thông cảm hán, có thể trợ giúp ba ba địa phương liền phải nhiều hỗ trợ. Cam nu chim nhỏ nép vào người dựa vào Diêu Vi trong lòng ngực, thật giống như một cái chân chính mâu thân ở gỡ trách chính mình nữ nhi. Ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi ta muốn đi tham gia yến hội, các ngươi không phải sợ ta đoạt hạ dung nổi bật sao. Diêu băng trên mặt phiếm cười lạnh, trong nhà này nàng không cảm giác được một tia ấm áp. Lưu lại nơi này cũng là vì nơi này có mẫu thân sinh hoạt quá dấu vết. Ngươi, ngươi cái này nghịch nữ, ngươi ngày mai liền cho ta đi tìm Diệp tiểu thư, sau đó giới thiệu tô hạo thần cho chúng ta nhận thức, bằng không ngươi liền cút cho ta ra diêu ra. Diêu Vĩ tức giận tạp rất trong tay chén trà, cái này nữ nhi quả nhiên cùng Nu Nu nói giống nhau phản nghịch. Giống nhau bất hiếu, cũng không vì hắn cái này phụ thân ngẫm lại sự tình. Hắn dưỡng nàng mười mấy năm, cũng là nàng vì chính mình trả giá lúc. Chương 305 nguyên lai like không phải tự sát. Cam Nu vội vàng vỗ vô Diêu Vĩ bối, "A Vĩ, xin bớt giận, chúng ta hảo hảo cùng băng băng nói." Nàng một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, làm Diêu Vĩ rất là vui mừng. Hắn lại không có nhìn đến nàng đáy mắt hiện lên thực hiện được. Ngay cả đứng ở các nàng phía sau hạ dung đều lộ ra một cái chảo phúng cười. Diêu băng a diêu băng, ở cái này ra, ngươi thật là một chút địa vị đều không có. Diêu băng nết miệng cười, không quan hệ, đến lúc đó ta liền đi tiểu nghiên ra tá túc, liền nói ta bị đuổi ra ra môn bái. Nàng tiếng nói vừa dứt, phòng khách ba người đều ngây dại. Đột nhiên không biết như thế nào phản bác nàng. Rốt cuộc diệp ra cùng tô ra bọn họ đều đắc tội không nổi. Diêu băng trực tiếp lên lầu, loại này lôi kéo đại kỳ dọa người cảm giác cũng không tệ lắm, nàng cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Nàng ngày mai đến hảo hảo cảm ơn tiểu nghiên. Đêm khuya, diêu băng nằm ở trên giường hoàn toàn không có ngủ ý, nàng lại nghĩ tới cái kia ôn nhu nữ nhân. Nàng đứng dậy hướng tới mụ mụ trước kia phòng đi đến, cái kia phòng cam nhu ghét bỏ là nàng mụ mụ trụ quá. Cho nên vẫn luôn là không đạt, nàng tâm tình không tốt thời điểm tổng hội đi mụ mụ trụ quá phòng nốc một chút. Chỉ có ở nơi nào nàng tâm có thể có một lát thiết lặng, nơi nào có rất nhiều nàng cùng mụ mụ hồi ức. Nàng không có bật đèn, vớt hát một đường đi đến. Đi ngang qua lầu 2 thời điểm lại phát hiện ba ba phòng còn đèn sáng. Loan thoáng nàng giống như nghe được mụ mụ tên. Nàng ma xui quỷ khiến đi qua. A Vĩ, không thể làm băng băng nhận thức lợi hại như vậy người đến lúc đó chúng ta dung dung làm sao bây giờ? ngươi rốt cuộc khi nào cấp dung dung sửa họ? nàng chính là ngươi thân nữ nhi, nhưng vẫn đỉnh người khác họ. yên tâm đi, nhanh, chờ băng băng gả đi ra ngoài liền cấp dung dung sửa họ. ta như thế nào sẽ bạc đái các ngươi? nguyễn gia đều đã xuống dốc, ngươi còn đang lo lắng cái gì? lúc trước nguyễn bình không chịu ly hôn, chúng ta mới không cẩn thận làm nàng từ cửa sổ quăng ngã đi xuống. khi đó ngươi lo lắng nguyễn gia tới náo nói nàng là tự sát cũng để lại băng băng hiện tại ngươi có thể không hề cố kỵ đem băng băng đuổi ra đi à nàng dù sao cũng là ta nữ nhi hơn nữa nàng đã lớn như vậy vừa lúc có thể dùng để liên hôn nàng hiện tại mới 18 tuổi ta đây dung dung còn phải đợi bao lâu ngươi tùy tiện cho nàng tìm cái nam nhân bái ta dung dung lập tức liền phải trưởng thành dù sao cũng phải cho nàng tìm kiếm cái tốt ngươi đừng quá cấp Băng băng gã nam nhân cuối cùng còn không phải cho chúng ta rung rung lót đường, ngươi yên tâm, lòng ta chỉ có các ngươi nương ba. Thật sự, đương nhiên là thật sự, không tin ngươi thử xem a. Chỉ chốc lát sau trong phòng truyền đến kiểu diễm thanh âm, đứng ở cửa diêu băng cũng đã rơi lệ đầy mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng mụ mụ là nhảy lầu tự sát, không nghĩ tới là này đối cha nam tiện nữ làm hại. Trách không được ba ba luôn là thiên vị hạ dung, nguyên lai hạ dung cũng là ba ba nữ nhi. Hơn nữa chính mình tồn tại chính là vì cấp hạ dung lóc đường, nàng nhịn không được tự dêu lên. Nói không chừng ba ba cùng mẹ kế sớm tại cùng mụ mụ kết hôn thời điểm liền ở bên nhau. Rốt cuộc ba ba cùng mụ mụ là thương nghiệp liên hôn. Chính là mụ mụ lại yêu ba ba, cho nên mới không chịu ly hôn đi. Trước kia không nghĩ ra hết thể nàng đột nhiên đều nghĩ thông suốt. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình không phát ra nghẹn ngào thanh âm. Sau đó gian nan dịch nhẹ nhàng bước chân về tới chính mình phòng. Nàng nhào vào ổ chân hung hăng mà khóc lên, giờ khác này nàng cảm giác như truy đậu băng. Nguyên lai like nàng vẫn luôn cùng chính mình kẻ thù sinh hoạt ở bên nhau. Nàng nhất định phải nỗ lực, sau đó cướp đi diêu ra hết thảy. Vì mụ mụ cũng vì ông ngoại bà ngoại cứu cứu. Nàng phát tiết dường như gào khóc, liền lúc này đây, về sau nàng không bao giờ muốn lưu nước mắt. chương 306 Diệp ra trưởng lão. Diệp gia, Diệp Hoan nhìn phòng khách các trưởng lão hung hăng mà cao mày, những người này tin tức biết đến cũng quá nhanh đi, bọn họ cũng vừa mới mới từ tô Ra trở về mà thôi. Lúc này Diệp Vi cùng Diệp Hoan cũng nhắm mắt theo đuổi theo tiến bảo. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Vi, đối với Diệp Hoan nói, nhị thiếu gia, đại tiểu thư sự tình chúng ta đã biết, không biết là xử lý như thế nào. Đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão là không thừa nhận Diệp Hân gia chủ chi vị, cho nên bọn họ cũng không xưng hô Diệp Hân vì gia chủ, mà là kêu hai mươi năm trước xưng hô, nhị thiếu gia. Rốt cuộc bọn họ càng nghe lệnh với lão gia tử, cảm nhận chung gia chủ vẫn luôn là năm đó thiếu chủ Diệp Mạch. Tam trưởng lão cười nói, đại ca ngươi đừng vội, gia chủ khẳng định đã xử lý tốt. Ừ! Đại trưởng lão hung hăng mà kiều hạ dâu hắn một chút đều không quan tâm Diệp Vi sự tình, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là thiếu chủ Diệp Mạch Nữ Nhi, thiếu chủ mất tích lâu như vậy, có cái hậu bối cũng không tồi, chỉ là hy vọng không cần giống Diệp Vi giống nhau. Vi Vi không muốn gả cho Triệu Mặc, cho nên ta muốn đem nàng đưa ra quốc. Diệp Vân từ từ nói ra quyết định của chính mình. Diệp Vi cùng Diệp Hoan lại là nóng nảy. Ba ba, ta không cần xuất ngoại. Diệp Vi gắt gao xoán Diệp Vân tay. Nàng không cần xuất ngoại, xuất ngoại nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng sẽ không còn được gặp lại thần ca ca, cũng không thấy được ninh quyết. Diệp Hoan cũng nóng nảy, lão công, không cần à, chúng ta liền này một cái nữ nhi, người nhận tâm sao? Các ngươi chê ta hôm nay mất mặt vứt còn chưa đủ sao? Các ngươi về trước chính mình phòng, ta cùng các trưởng lao thương lượng. Diệp Vân kỳ thật cũng đau lòng diệp Vi, rốt cuộc đây là hắn nữ nhi duy nhất. Cái dạng này cũng là làm cấp các trưởng lao xem. Diệp Hoan mang theo Diệp Vi yên lặng mà rời đi đại sảnh, nàng cũng minh bạch Diệp hơn dụng ý, nhưng Diệp Vi vẫn là ở thương tâm kêu to. Ta không cần đi, ta không cần xuất ngoại. Đại trưởng lão hung hăng mà như mày, này Diệp Vi thật là bị dưỡng phế đi. Nhị thiếu gia, nghe nói hôm nay các người gặp được thiếu chủ nữ nhi, vì cái gì không đem nàng mang về Diệp gia? Đại trưởng lão, này không phải ta có thể quyết định kia hài tử căn bản là không nhận chúng ta Diệp ra. Nhắc tới Diệp Nghiên, Diệp hơn là một bụng khí, Hán đại khái có thể đoán được đêm nay Diệp Vi vì, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Cũng quái nàng chính mình quá xuẩn, tính kế bất quá Diệp Nghiên. Kia Hải tử lưu lạc bên ngoài, đối chúng ta có thành kiến cũng là bình thường, dù sao cũng là thiếu chủ cốt nhục, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nhị trưởng lão lý giải gật gật đầu, ngược lại cảm thấy Diệp Nghiên làm như vậy rất có cốt khí. Không phải cái loại này nhìn đến quyền quý liền ba ba nhận tổ quy tông người. kia nàng cũng là lục thân không nhận. Bảng khác tứ trưởng lão hừ một chút, chiếu hắn nói, nào có hậu bối không nhận chính mình tổ tông. Đại trưởng lão yên lặng mà vô về chính mình trong dâu, nghe nói Diệp Nghiên vẫn là cái dược tế sư, này sẽ đang ở dị năng tổ rèn luyện, chúng ta Diệp ra bao lâu không có ra luyện đan sư. Hắn biết Diệp Nghiên là Diệp Mạch Nữ Nhi về sau, lập tức liền điều tra nàng. Biết nàng là một cái dược tề sư về sau, hắn kích động không kềm chế được. Dược tề sư thuyết minh nàng là hỏa linh căn A, về sau trở thành luyện đan sư là tất nhiên. Đại trưởng Lao nói rơi xuống, mọi người đều trầm mặc, mặc dù là Diệp Hân cũng tìm không thấy phản bác lý do. Nhưng hắn như thế nào cho phép Diệp Nghiên tiến Diệp gia môn, nàng cư nhiên là đại ca cùng ca nhi nữ nhi, hắn hảo hận. Hắn vừa nhìn thấy Diệp Nghiên liền sẽ nghĩ đến cái kia làm hắn thương nhớ đêm ngày nữ nhân. Chúng ta tìm cơ hội trông thấy diệp nghiên tiểu thư, dù sao cũng là chúng ta diệp ra nữ nhi. Ngũ trưởng lão nghiêm túc ma xoa xoa chính mình ngón tay, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Có lẽ diệp ra chân chính chủ nhân phải về tới. chương 307 các hoài tâm tư. Tam trưởng lão cười tủm tìm nói, ngũ đệ nói cũng đúng, bằng không vẫn là làm ra chủ đi lén trông thấy diệp nghiên tiểu thư. Không cần, vẫn là ta cùng ngũ đệ đi gặp diệp nghiên tiểu thư đi. Đại trưởng Lão đứng lên, trực tiếp rời đi phòng khách, làm Diệp hơn đi gặp thiếu chủ cốt nhục Khả năng tiểu thư vinh viễn đều sẽ không nguyện ý hồi Diệp ra. Yên lặng nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc chờ tới rồi chân chính gia chủ, hắn nhất định phải tự mình đi trông thấy. Ngũ trưởng Lão cũng đứng lên, đại ca nói cũng đúng, ta cùng đại ca đi gặp Diệp nghiên tiểu thư đi, gia chủ cùng tam ca liền không cần nhọc lòng. Nhị trưởng Lão cùng ngũ trưởng Lão cùng nhau đi theo đại trưởng Lão rời đi. Tứ trưởng lão tương đối bản khắc, hắn trầm mặc không nói trở về chính mình sân. Lục trưởng lão cùng bác trưởng lão cũng đứng lên, bác trưởng lão nhàn nhạt nói các ngươi chính mình quyết định đi, ta trở về tiếp tục tu luyện. Bác trưởng lão từ trước đến nay chỉ quan tâm chính mình tu luyện, mà lục trưởng lão giống nhau sẽ không phát biểu ý kiến. Cuối cùng phòng khách chỉ còn lại có Diệp Vân tam trưởng lão cùng thất trưởng lão. Diệp Vân cũng không hề giấu giếm chính mình cảm xúc, lão tam, lão thất nhất định không thể làm Diệp nghiên trở lại chúng ta Diệp ra, nàng chính là đại ca nữ nhi. Gia chủ, một cái 18 tuổi hoàng bao nha đầu có cái gì hảo kiên kỵ, chiếu ta nói, làm nàng trở về, xem nàng có dám hay không náo. Thất trưởng lão vẻ mặt tâm hiểm, làm Diệp Vân này nhất phái người, tự nhiên là giữ gìn Diệp Vân ích lợi. Diệp Vân đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, có lẽ ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm là như thế này tưởng. Nhưng ngươi thấy Vi Vi hôm nay bộ dáng sao? Vi Vi không phải nàng đối thủ, xem ra cái này Diệp nghiên người này cũng không đơn giản a. Nữ nhi mọi nhà tính kế như thế nào có thể so sánh, đại tiểu thư cũng vẫn là cái hài tử, thủ đoạn khả năng không thật cao minh. Tam trưởng lão trên mặt như cũng là cười thủng tịm, tiếu diện hổ hắn tâm cơ so bất luận kẻ nào đều thâm. Đúng vậy, gia chủ, ta xem ngươi vẫn là muốn đem trọng tâm đặt ở Diệp ra trên người. Còn có rất nhiều dòng bên, ngươi yêu cầu làm cho bọn họ về đến chúng ta này một đội. Thất trưởng lao đối với Diệp nghiên cái này tiểu nha đầu rất là khinh thường. Hắn cho rằng 18 tuổi tiểu nữ hài căn bản phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Diệp hân gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, này Diệp ra sớm hay muộn là của ta. ân gia chủ, còn hy vọng ngươi mau chóng có một cái chính mình nhi tử, Diệp vi tiểu thư hiện tại xem như phế đi. Này to như vậy Diệp gia vẫn là yêu cầu một cái người thừa kế. Tam trưởng lão cười tủm tỉm, đối với Diệp Vân rất là trung tâm, hắn tiểu tâm tư cũng cũng chỉ có chính mình biết. Hắn muốn là rất đau Diệp Vi cái kia nha đầu, bất quá xem ra Diệp Vi vẫn là choáng váng điểm a. Ta biết đến, chính là vài cái nữ nhân đều là hoại không thượng, xem ra ta muốn tìm y sư nhìn xem. Diệp Vân mắt đen một đạo hàn quang hiện lên, tốt nhất không phải Diệp Hoan dở cho quỷ bằng không hắn sẽ không bỏ qua nàng. Thất trưởng lao đứng lên, gia chủ cũng đừng quá xuất ruột, ngươi còn trẻ, chúng ta tu sĩ mặc dù là 50 tuổi có hài tử cũng là bình thường, ta trước đi xuống. Hắn nói xong yên lặng rời đi phòng khách, hắn có phải hay không hẳn là phải làm mặt khác tính toán. Gia chủ không có con nối dõi, nữ nhi duy nhất hiện tại đều mau phê đi, chính là lao gia chủ còn ở hôn mê bất tỉnh. Thiếu chủ cũng mất tích, trừ bỏ cái kia hoàng mau nha đầu giống như không có những người khác tuyển. Nhưng là hắn cũng không xem trọng cái kia tiểu nha đầu. Không bằng chính mình tới làm cái này ra chủ, hắn một đường miên man suy nghĩ rời đi. Phòng khách Diệp Hân cùng tam trưởng lão ngưng trọng nhìn đối phương, sau đó làm tốt Diệp Nghiên trở về Diệp ra kế hoạch. Hai người lúc này mới yên tâm rời đi phòng khách. Không nghĩ tới lúc này Diệp Nghiên căn bản là không có nghĩ tới phải về Diệp ra, nàng chỉ là muốn gặp chính mình thân ra ra. Chuyện khác tạm thời còn không có suy xét. chương 308 sớm ăn hôn. Bởi vì tiệc tối không bình tĩnh, chờ đến Diệp Nghiên cùng tô Lão ra tử nói xong lời nói đã mau dạng sáng. Cho nên Diệp Nghiên liền ngủ lại ở tô ra. Nằm ở tô ra phòng cho khách trên giường, Diệp Nghiên suy nghĩ phiêu rất xa rất xa. Hiện tại nàng đã chậm rãi tiếp thu chính mình không phải Trương Lan cùng Diệp Ái Hoa thân sinh nữ nhi, nhớ tới ban ngày gặp qua Diệp ra người. Diệp nghiên đối diệp ra người chút nào hảo cảm đều không có. Lúc này nàng đặc biệt muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ là bộ dáng gì. Thông qua kia cái tình giới, nàng có thể cảm giác được thân sinh cha mẹ là ái nàng. Nàng có trong nháy mắt mê mang, chính mình chân chính thân nhân rốt cuộc ở nơi nào đâu. Miên man suy nghĩ nằm ở trên giường, diệp nghiên có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác, xem ra hôm nay xác thật là mệt mỏi. Đang lúc nàng dần dần muốn lâm vào ngủ say thời điểm quen thuộc hương vị chui vào chóp núi. Tô hạo thần thật cẩn thận tiềm nhập Diệp Nghiên ở phòng cho khách. Nhìn cái kia đứng ở phòng cho khách trung gian, an mặc ở nhà phục nam nhân, Diệp Nghiên dở khóc rỡ cười nói. Thần, ngươi như thế nào còn không ngủ, ra ra đã biết thế nào cũng phải nói ngươi, chúng ta còn không có kết hôn đâu. Ta biết, chính là ta nhớ ngươi ngủ không được, không có biện pháp, chúng ta liền ở một đống trong phòng mặt, ta sao có thể nhịn xuống không tới tìm ngươi. Tô hạo thần đáng thương vô cùng ghé vào Diệp Nghiên bên người, nghe Diệp Nghiên trên người hương vị, hắn cảm thấy an tâm nhiều. Ngươi nha! Diệp Nghiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang muốn làm nam nhân hồi chính hắn phòng, lại thấy Tô hạo thần đã nằm ở nàng bên người lâm vào ngủ say. Nàng thở dài một hơi, cũng không biết hắn là bao lâu không có hảo hảo ngủ, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Diệp Nghiên bất đắc dĩ đem chăn cái ở hắn trên người, cũng dần dần lâm vào ngủ say. Ngay hôm sau. Thiên hơi hơi lượng thời điểm, Diệp Nghiên liền cảm giác ngực giống như bị đè ép một cục đá lớn, làm nàng không thở nổi. Nàng lớn lên miệng, muốn hô hấp, quen thuộc hormone hơi thở quay trung quanh ở nàng chóp mũi, hơi nâng đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng uy nhập nàng ngôi. Nam nhân mát lạnh hơi thở trước sau như một dễ ngửi, nàng hơi hơi mở hai trong mắt. Trước mắt là Tô Hạo thần phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nam nhân hai tay gắt gao đem nàng khấu ở trong ngực. Diệp Nghiên cánh tay vờn quanh hắn eo. Cứng rắn xúc cảm, biểu hiện ra nam nhân trên người phát đạt cơ bắp, nóng bỏng độ ấm nóng rực nàng đầu ngón tay. Thẳng đến hai cái người đều thở hồng hộp, tô hạo thần mới buông tha nàng, trước mắt nam nhân ăn mặc ở nhà phụ. Khả năng bởi vì vừa mới hôn, thế cho nên hắn trước ngực một khối to cơ bắp đều lộ ra tới. Mấy khối kiên cố cơ bụng lộ ở diệp nghiên trước mặt, đường cong tiên minh, diệp nghiên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ta còn không có tình đâu, ngươi làm gì đâu. Đây là sớm ăn hôn, vốn dĩ tối hôm qua ngủ trước nên hôn, không nghĩ tới ta trực tiếp ngủ, buổi sáng bổ thượng. Tô hạo thần nhìn diệp nghiên gắt gao nhìn chầm chầm chính mình lồng ngực, Con ngươi đều là thú vị, nguyên lai like nghiên nghiên thích như vậy a. Nam nhân hơi hơi dựa vào đầu giường, cố ý đem trước ngực cơ bụng lộ ra tới, nghiên nghiên, thế nào? Thích sao? Hán tiếng nói có điểm trầm thấp, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ còn mang theo điểm khàn khàn. Diệp Nghiên nhịn không được trên mặt nhễ vừng đỏ, ngươi người này, nói cái gì a, nhanh lên rời giường. Nàng nghiêm trang xuống giường, cực lực xem nhẹ rất Tô Hạo thần kia nóng rực tấm mắt. Ai, thật là, nam sắc mê người a. Ai biết Tô Hạo thần một tay đem nàng vớt trở về, cánh tay gắt gao vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, từng câu từng chữ hỏi. Nghiên Nghiên, ngươi không thích sao? Diệp Nghiên lỗ thai nóng lên, mí mắt hơi rũ, thích, nhưng là ta muốn luyện sớm công lạp. Nàng nói xong vội vàng vọt vào toilet, mà nằm ở trên giường Tô Hạo Thần phát ra sung sướng tiếng cười. Ha ha ha, Nghiên Nghiên vẫn là trước sau như một đáng yêu. Chương 309 trừng phạt. Phòng khách Tô lão gia tử thú vị nhìn nhà mình Tôn Tử từ phòng cho khách phương hướng đi ra. Tô Hạo Thần lạnh lùng dung nhan lúc này phiếm nhu hòa đường cong. Hàn Lưu Nhã cấp diệp nghiên đựng đầy bữa sáng, khỏe môi thường thường dơ lên. Tô lão gia tử có điểm ngẩn ngơ. Hắn là bao lâu không có nhìn thấy tôn tử như vậy sung sướng cười. Giống như từ liệt nhi các nàng rời đi về sau. Hạo thần liền trở nên không yêu cười, xem ra nghiên nha đầu thay đổi hạo thần rất nhiều a. Nghĩ đến diệp nghiên, tô lão ra tử thừa dịp nàng không ở thời điểm nghiêm khắc nhắc nhở chính mình tôn tử. Hạo thần, nghiên nghiên còn nhỏ, ngươi phải chú ý đúng mực, như vậy đối nghiên nghiên thân thể không tốt. Tô hạo thần khỏe miệng chiều chiều, rốt cuộc ai là hắn thân tôn tử a? bất quá hắn vẫn là nghiêm túc trả lời nói: Ra Ra, ta biết đến. Hắn trong mắt lóe ý vị không rõ quang, trong đầu là Diệp nghiên mạn rượu bóng dáng, thật là càng để càng muốn nàng a. Tô lão gia tử lắc lắc đầu, đều là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, hắn sao có thể không biết tôn tử suy nghĩ? Ra Ra, các ngươi không cần chờ ta a. Diệp nghiên lúc này thần thanh khí sảng đã đi tới, sau đó ngồi ở Tô Hạo Thần bên người. Thấy tô hạo thần cùng tô ra ra đều đang đợi nàng, nàng có như vậy một chút tiểu ấy nấy. Không có việc gì, nghiên nha đầu trụ còn thói quen sao. Chế chút ta làm người hầu chuyên môn cho ngươi bố trí cái phòng, về sau ngươi tùy thời lại đây trụ đều có thể. Tô lão ra tử trên mặt treo hòa ái tươi cười, hắn luôn là có thể từ diệp nghiên trên người nhìn đến vài phần mạch nhi bóng dáng. Trước kia mạch nhi cùng liệt nhi là muốn tốt huynh đệ, cũng thường xuyên tới trong nhà chơi. Ra ra, này không cần. Diệp nghiên có điểm biển níu, rốt cuộc hiện tại nàng cùng tô hạo thần chỉ là đang yêu đương, thường trụ bên này xác thật không tốt lắm. Tô lão ra tử vây vây tay, không có việc gì, ta biết các ngươi vội, có thời gian liền trở về trụ trụ đi. Hắn biết tôn tử vội thời điểm rất ít trở về, nếu nghiên nha đầu thường xuyên tới bên này trụ, tôn tử khẳng định cũng sẽ thường xuyên trở về. Tốt, ra ra. Tô hạo thần nắm lấy diệp nghiên tay nhỏ phi thường nhanh chóng ứng hạ, có thể cùng nghiên nghiên nhiều hơn ở chung, lại có thể bồi bồi ra ra, đây là đẹp cả đôi đàng sự tình. Diệp nghiên xấu hổ ứng hạ, theo sau nghĩ đến tô láo gia tử một người ngốc tại này to như vậy tô ra, khẳng định cũng thực cô đơn. Nàng lại nghĩ tới chính mình thân ra ra, đáy mắt có chút chua sót, là nên tìm cái thời gian đi Diệp ra nhìn xem. Tô hạo thần tự mình đem Diệp nghiên đưa đến cổng trường khẩu, lúc này mới đánh xe đi triệu ra. Triệu gia lúc này chỉ có Triệu Mặc nhàm chán ở ngủ nướng. Hắn trực tiếp đem Triệu Mặc ném vào xe dịp, xe một đường chạy như điên, sợ tới mức Triệu Mặc một câu cũng không dám nói. Chỉ chốc lát sau, xe tới rồi vùng ngoại thành, Tô Hạo Thần trực tiếp xách theo Triệu Mặc, sau đó đem hắn ném ở ám hắc căn nhà nhỏ. Hắn đôi tay cắm ở túi quần, mắt đen hơi trầm xuống, khóc không nói, "Về sau cho ta Ly Nghiên Nghiên xa một chút." Triệu Mặc lúc này sợ tới mức ngồi xổm gấp tưởng. Biểu ca cái dạng này thật sự là thật là đáng sợ. Tô hạo thần bước chân dài đi hướng triệu mặc, lạnh lùng đánh giá nơm nớp lo sợ triệu mặc, sau đó nắm tay như mưa điểm rừng ở triệu mặc trên người. Biểu ca, biểu ca, ta về sau cũng không dám nữa. Triệu mặc che lại chính mình miệng vết thương, không ngừng hướng góc tường súc. Sớm biết rằng liền không đáp ứng diệp vì cái kia tiện nhân, xem ra biểu ca thật sự thực coi trọng hắn vị hôn thê à. Tô hạo thần cao mày vũ. Có phải hay không Diệp Vi làm ngươi làm như vậy? Ta nói cho ngươi, ngươi về sau còn dám chạm vào một chút Nghiên Nhiên, ta băm ngươi. Lúc này hắn hoàn toàn không có ở Diệp Nghiên trước mặt Lưu Hỏa, mặt hắc trầm như nước. Con ngươi lóng lánh đáng sợ hàn quang, lạnh băng tầm mắt vẫn luôn trừng mắt Triệu Mặc. Chương 310 tin tức tốt. Triệu Mặc nhịn không được run lật cập, khi còn nhỏ liền thường xuyên bị biểu ca tấu, thật lâu không có bị biểu ca bắt được đến, hắn như thế nào liền đã quên biểu ca đáng sợ. Giờ khác này hắn vô cùng hối hận, không nên dây vào cái này sát thần, hắn ôm đầu rít gạo khóc lóc. Biểu ca, ta sai rồi, là Diệp Vi làm ta làm như vậy. Tô hạo thần híp lại hai tròng mắt, Diệp Vi bên kia sẽ có người thu thập, nếu ngươi không phải ta biểu đệ, ta đã sớm băng ngươi, về sau ngươi cho ta kiểm chế điểm, lúc này mới coi như cho ngươi một cái giáo hấn. Hắn nói xong về sau bước chân dài trực tiếp rời đi, lần này chỉ là hắn cấp triệu mặc một cái giáo hấn. Lại có lần sau, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Triệu mặc ở trong phòng tối đánh cái dùng mình, hắn bỏ dậy muốn đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện hắn bị biểu ca nhốt ở trong phòng tối. Biểu ca, biểu ca, phóng ta đi ra ngoài A. Triệu mặc một bên chụp phủi cửa sắt, một bên chu lên, đáng tiếc căn bản là không có đáp lại hắn. Hắn suy suốt ngồi sổm phía sau cửa, đầu ngón tay run rẩy, hắn âm thầm thể, về sau hắn cũng không dám nữa trêu chọc biểu ca. Không đúng. Còn có biểu ca cái kia vị hôn thê, bọn họ đều là ác ma. Quả thực là tuyệt phối. Diệp nghiên hử tiểu khúc trở lại ký túc xá, lúc này Chu Châu chính đầy mặt hưởng đỏ tiếp thu đinh tĩnh khảo vấn. Chu Châu, mau nói, ta ca có phải hay không cùng thổ lộ, bằng không ngươi như thế nào xấu hổ thành cái dạng này. Đinh tĩnh vẻ mặt bất quái, thật sự là Chu Châu tối hôm qua trở về về sau nằm ở trên giường vẫn luôn ngây ngô cười. Quả thực giống cái ngốc tử giống nhau, vốn dĩ không tính toán hỏi nhiều nàng thật là tò mò đã chết. Tối hôm qua hiến hội về sau tiểu nghiên phái xe đưa các nàng trở về, nàng phát hiện tài xế cư nhiên là nàng ca. Vốn dĩ đã bị dọa tới rồi, kết quả nàng ca người muốn tìm cư nhiên còn không phải nàng. Đưa các nàng trở về về sau, nàng ca một ánh mắt cũng chưa cho nàng, trực tiếp lôi kéo chu châu đi rồi. Ngươi còn nói... Ngươi đều không nói cho ta xoái huấn luyện viên chính là ca ca ngươi, mỗi ngày xem ta tương tư đơn vương, ngươi không ấy nay sao? Chu Châu bĩu môi, tức giận nhìn đinh tĩnh. Đinh tĩnh không được tự nhiên vặn khai đầu, ấy nay ấy này, kia còn không phải ta ca không cho ta nói, hơn nữa ta ca cái kia đầu gâu ngốc tử, vạn nhất vẫn luôn không thông suốt, chẳng phải là cô phụ ngươi một mảnh thâm tình. Chu Châu nghĩ đến đinh tĩnh nói đầu gâu ngốc tử tối hôm qua cư nhiên hôn nàng. Nàng liền hoài nghi các nàng nói có phải hay không cùng cá nhân. Có lẽ là đầu gâu ngốc tử thông suốt đi, nàng nhịn không được treo gẹo chính mình. Khu khu khu, kinh hỉ đi, ngoài ý muốn đi. Diệp nghiên cười hì hì đi đến, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Đinh tĩnh thẳng đến lại đây lôi kéo tay nàng, tiểu nghiên, ta ca như thế nào sẽ đi đương tài xế, đây là có chuyện gì. Ngày hôm qua tổ chức kiến hội, hạo thần tìm bộ đội người tới hỗ trợ ta cũng là xem nào đó người chẳng có tình tiết có ý, cho nên cô ý làm người nào đó đưa các ngươi trở về bái. Diệp nghiên mắt trợn trắng, nàng chính là thấy đinh nghị vẫn luôn ở trộm ngắm ngắm chú ý chu châu, chu châu đâu lại mỗi ngày tương tư đơn phương. nàng liền đẩy một phen, làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc a a. thiếu nghiên, ta yêu ngươi muốn chết. chu châu không hề hình tượng chạy tới ôm diệp nghiên, kích động ở nàng trên mặt bẹp hôn một cái. Chọc đến Diệp Nghiên ghét bỏ nẻ tranh nàng. Ai, ta đây ca rốt cuộc thổ lộ không? Đinh tĩnh tò mò ba ba nhìn Chu Châu, nàng về sau có thể cầm chuyện này đi treo gẹo ca ca. Đột nhiên nàng lại nghĩ đến nếu Chu Châu gả cho nàng ca, nàng chẳng phải là muốn kêu nàng tẩu tử. Chu Châu e thẹn vặn vẹo ngón tay, ân, hắn rốt cuộc bị ta đổi tới. Gì? Người truy hắn. Đinh tĩnh nhảy dựng lên, nàng ca cũng quá không cho lực đi. Loại chuyện này còn làm nữ hài tử chủ động. Chương 311 tươi xuống nàng. Chu Châu mặt càng đỏ hơn, nàng nhớ tới tối hôm qua soái huấn luyện viên trực tiếp hôn nàng. Sau đó còn làm nàng không thể tìm nam nhân khác. Như vậy soái huấn luyện viên thật sự hảo bá đạo, nhưng là nàng cũng rất thích a. Cho nên nàng liền ma xôi quỷ khiến thổ lộ, hiện tại ngẫm lại liền hảo xấu hổ a. Đúng vậy, ngươi ca nói về sau ta có chuyện liền tìm ngươi, làm ngươi che chở ta. Chu Châu đắc ý những mày, hừ, là ngươi không nói cho ta soái huấn luyện viên chính là ngươi ca. Đinh tĩnh xin tha dơ đôi tay nói, được rồi, ta biết sai rồi, ta tiểu tẩu tử. Không cần gọi bậy, này còn không phải đâu. Chu Châu xấu hổ rũ đầu, cả người mạo phấn hồng phao phao. Diệp nghiên cười trêu ghẹo nói, sớm hay muộn đúng vậy, ta xem các ngươi chỉ dâu em chồng có thể trước hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, ha ha ha. Chán ghét, bất hòa ngươi nói lẳng lặng, bồi ta đi cho ngươi cả chọn lễ vật. Chu Châu nhìn thoáng qua Đinh Tĩnh, kỳ thật nàng không có trách nàng ý tứ. Rốt cuộc xoay huấn luyện viên như vậy cao lãnh, lúc trước khẳng định là hắn không cho lẳng lặng nói cho nàng. Hảo a hảo a, ta nói cho ngươi, ta ca kỳ thật thử gấu chỉ. Đinh Tĩnh vui vẻ cùng Chu Châu kéo tay ra ký túc xá, các nàng cùng đi cấp đình nghị mua lễ vật. Diệp nghiên lúc này mới đối với vẫn luôn không nói gì, Diêu băng quan tâm hỏi. Băng băng, ngươi làm sao vậy? Ta xem ngươi hôm nay đi học cũng chưa kính, có phải hay không ngươi kế tỉ lại khi dễ ngươi? Tiểu nghiên, ta không có việc gì, chỉ là nhìn Diệp nghiên cặp kia thanh triệt con ngươi, nàng đột nhiên có điểm không biết như thế nào mở miệng. Diệp nghiên an ủi nói, không có việc gì, ngươi nói đi, nếu có thể giúp ngươi, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ta tưởng truyền hệ, bởi vì ta muốn đi học quản lý, tiểu nghiên, ngươi cũng quản lý chính mình công ty. Khẳng định, có kinh nghiệm, ngươi có thể dạy ta sao? Diệu băng kiên định nhìn Diệp Nghiên, nàng quyết định, nàng muốn cho ông ngoại công ty khởi tử hồi sinh. Sau đó hung hăng đoạt ở cha nam nhất để ý hết thảy, làm các nàng hướng chính mình mụ mụ sám hối. Diệp Nghiên cau mày, ngươi lúc này muốn truyền hệ. Là trong nhà phát sinh sự tình gì sao? Không có, tiểu nghiên, ta chính là muốn học quản lý. Diệu băng lắc lắc đầu, nàng hiện tại thật sự hảo tưởng trở nên cường đại. Sau đó hung hăng đả kích bà bà cùng mẹ kế. "Như vậy đi, nếu ngươi muốn học tập, ta có thể an bài ngươi tiến ta công ty, ngươi trực tiếp đi đương giám đốc đương trợ lý." Diệp Nghiên trống cảm, nàng biết Diêu Băng khả năng có chính mình khổ chung. Nhưng nàng cơ bản là phủi tay trường quay, công ty sự tình đều là Lữ Minh ở quản, cho nên chỉ có thể làm nàng đi đương Lữ Minh trợ lý. Diêu Băng cảm kích nhìn Diệp Nghiên, nàng cắn môi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Tiểu nghiên, ta ông ngoại khai dược phòng, nhưng là sắp đóng cửa, cho nên ta tưởng giúp giúp bọn hắn, rốt cuộc ta cứu cứu không am hiểu này đó, ta ông ngoại lại niên cấp lớn. Nếu là cái dạng này lời nói, băng băng ngươi không cần thiết chuyển hệ, nhưng là bộ dáng này sẽ tương đối mệnh, ngươi muốn một bên chiếu cố học tập, một bên học tập quản lý. Diệp nghiên không rõ diêu băng vì cái gì sẽ chuyển hệ, nhưng vẫn là tưởng khuyên nhủ nàng, bởi vì học trung ý, ý là nàng yêu thích. Diêu băng hơi suy tư một lát mới nói nói, cảm ơn ngươi tiểu nghiên, ngươi nói rất đúng, chỉ cần ta nỗ lực, hoàn toàn không cần chuyển hệ. Nàng không sợ vất vả, liền sợ chính mình nỗ lực uổng phí. Ân, nếu ngươi có cái gì muốn hỗ trợ, ta có thể giúp tận lực giúp ngươi, đừng quá mệt mỏi. Diệp nghiên cười vỗ vỗ nàng bả vai, Diêu băng giống như thay đổi. Không hề giống phía trước như vậy chỉ lo đọc sách. Nàng con ngươi nhiều một cổ kiên nghị cùng của cường. Diệp Nghiên không biết sự tình gì thay đổi nàng, nhưng là bộ dáng này Diêu băng giống như càng có sức sống. Không có trước kia như vậy cứng nhắc, có lẽ nàng chính mình không biết, tươi sống nàng tản mát ra không giống nhau con mang. chương 312 ngươi nguyện ý hồi Diệp ra sao? Lại là thứ 6 buổi chiều, Diệp Nghiên bước nhẹ nhàng bước chân đi đến cổng trường khẩu. Hai cái lao ra ra kích động hướng tới nàng đã đi tới, Diệp Nghiên nghi hoặc đánh giá đối phương, đối phương lại trước mở miệng. Diệp nghiên tiểu thư phải không? Ngũ trưởng lão hít mắt, trên mặt mang theo nhật nhạt cười, kích động xoa xoa tay. Diệp nghiên là diệp mạch nữ nhi, ở bọn họ trong lòng chính là tiểu thư, cho nên hắn trực tiếp kêu chính là diệp nghiên tiểu thư. Diệp nghiên hơi hơi gật đầu, sau đó gật gật đầu, các ngươi là. Chúng ta là diệp gia trưởng lão, có một số việc chúng ta tìm ngươi, chúng ta không tốt ở này đứng nói, tìm một chỗ tâm sự. Đại trưởng lão riêng bài trừ tươi cười. Bất đắc dĩ hắn ngày thường rất ít cười, liền tính bài trừ tươi cười cũng là hung ba ba. Nhưng Diệp nghiên lại cảm thấy như vậy lão nhân thực đáng yêu, rốt cuộc nàng có thể cảm giác được bọn họ trên người phóng thích thiện ý. Không giống Diệp vi toàn ra, tràn đầy hận ý. Bọn họ ba người tìm phụ cận tiểu tiệm cơm ngồi xuống. Trong lúc nhất thời không khí có điểm xấu hổ, ba người đều không có ai trước mở miệng. Đại trưởng lão trà sắt tay, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, Diệp nghiên tiểu thư. Ngươi cùng mụ mụ ngươi rất giống. Trực tiếp kêu tên của ta đi, hoặc là kêu ta tiểu nghiên là được. Làm tóc trắng bệnh trưởng lão kêu chính mình tiểu thư, diệp nghiên cảm giác quái quái. Đại trưởng lão vội không ngừng gật đầu, quả nhiên thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân nữ nhi chính là so diệp vi hảo, nhìn qua tự nhiên hào phóng. Lại tôn kính trưởng bối, đây mới là diệp gia nhi nữ phong phạm. Ta mụ mụ, nàng lại như thế nào một người. Diệp nghiên có điểm chân chờ. Nhưng nàng thật sự rất tò mò, gặp qua nàng mụ mụ người như vậy thiếu. Thật vất vả gặp được mấy cái, nàng nhịn không được dò hỏi. Ngũ trưởng lao năm chặt trong tay chén trà, chậm rãi nói, mụ mụ người, nàng rất lợi hại, là một cái kinh tải diễm diễm nữ nhân. Hắn đã không biết dùng cái gì hình dung từ tới hình dung lúc trước thiếu chủ phu nhân. Nàng cùng ngươi ba ba là trên thế giới nhất xứng đôi phu thề, bọn họ thực cân ái, bọn họ hẳn là thực cái người. Bởi vì ta biết các nàng ngóng trông có cái hài tử mong thật lâu, ngươi là các nàng kết hôn 7-8 năm về sau mới hoài thượng. Đại trưởng Lao đánh giá Diệp Nghiên tinh xảo ngũ quan, giống như thấy thiếu chủ Diệp Mạch bóng dáng. Khi đó Diệp Mạch là kinh đô kinh tài Diễm Diễm Nam Nhân, thiếu chủ Phu Nhân là kinh đô nổi danh Mỹ Nhân. Diệp Nghiên có một lát chờ mặt, bọn họ đều nói phụ mẫu của chính mình thực cái chính mình, nhưng nàng thật sự rất muốn nhìn thấy các nàng. Nàng hơi hơi ru mi mắt, Thấp thấp hỏi, các trưởng lão tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi, ngươi nguyện ý trở lại Diệp ra sao? Đại trưởng lão môi ngập ngừng, do dự vài giây mới trần chờ hỏi. Hắn biết chính mình đích xác có điểm nóngội, nhưng nàng là Diệp Mạch Nữ Nhi, là nhất có tư cách trưởng quản Diệp ra người. Cũng là lão gia chủ kỳ vọng nhất người thừa kế. Diệp nghiên không biết nên như thế nào cự tuyệt trước mặt lão nhân, bọn họ mang theo tràn đầy thành ý. Nhưng nàng ý tưởng là tiền kiến thấy chính mình thân ra ra. Chuyện khác đều chờ đến nàng tu vi tăng lên lại nói. Bởi vì nàng biết hiện tại chính mình cô đơn chiếc bóng, đâu không lại Diệp vân cái kia cáo giả. Nhìn thấy Diệp nghiên trầm mặc bộ dáng, ngũ trưởng lão nhịn không được nói, tiểu nghiên, Diệp ra là nhà của ngươi, ngươi không nghĩ trông thấy cha mẹ ngươi sinh hoạt quá địa phương sao. Nhưng Diệp ra có Diệp vân cùng Diệp vi. Diệp nghiên thanh âm thực đạm. Nàng không biết này hai cái trưởng lao có phải hay không sẽ giữ gìn Diệp Vi. Nhưng nàng trong mắt không chấp nhận được hạt ác, nàng chính là muốn cho bọn họ biết. Nàng cung Diệp hơn còn có Diệp Vi là đứng ở mặt đối lập. Hơn nữa nàng không biết này hai cái trưởng lao có phải hay không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy có thể tin. chương 313 muốn gặp Gia Gia. Rốt cuộc bọn họ cũng mới là lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên tuy rằng thực hảo. Nhưng là nàng không dám bảo đảm này hai cái người có phải hay không ngụy trang hảo. Mà nàng tuổi mới là bọn họ vài phần chi nhất, lịch duyệt tự nhiên không có bọn họ cao. Tiểu nghiên, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đại trưởng Lao thu liễm trên mặt ý cười, trong lúc nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Ngũ trưởng Lao đẩy, đẩy đẩy đại trưởng Lao ống tay háo, đại ca, ngươi đừng như vậy nghiêm túc, dọa đến tiểu nghiên. Đại trưởng Lao lúc này mới phản ứng lại đây. Diệp nghiên vẫn là cái tiểu nha đầu, hắn lại lộ ra một cái tươi cười. Tiểu nghiên, ngươi có điều không biết, ngươi cùng ngươi ba ba này một mạch mới là diệp ra chính tông người thừa kế. Diệp hơn hắn cũng chỉ là ỷ vào ngươi ra ra hôn mê. Ngươi ba ba không ở, mới ngồi trên gia chủ vị trí, chính là chúng ta mấy cái lao ra hỏa căn bản là sẽ không thừa nhận hắn. Hắn nói hừ lạnh một tiếng, diệp ra đương ra người không ở, hắn cũng chỉ đến nhấn mại hắn không có lúc nào là không ở hy vọng thiếu chủ trở về, hoặc là lao ra tử thanh tỉnh. Diệp nghiên nghi hoặc ngẩn đầu lên, Diệp vân không phải cũng là gia gia nhi tử sao? Vì cái gì bọn họ không phải chính tông người thừa kế? Ừ, bởi vì chúng ta Diệp gia tộc uy, chính thất sở gia mới có tư cách, tuy rằng hiện tại không phải tam thê tứ thiếp thời đại, nhưng là Diệp vân ở cổ đại, nhiều nhất là cái tiểu thiếp nhi tử. Đại trưởng Lao nói thực nghiêm túc, Chính yếu chính là hắn cho rằng Diệp Vân không có kế thừa Diệp gia hỏa linh can, không thể trở thành luyện đan sư. Một cái luyện đan gia tộc gia chủ cư nhiên không phải luyện đan sư, nói ra đi chính là một cái chê cười. Hơn nữa Diệp Vân người này, âm hiểm xảo trá, hoàn toàn cùng lao gia chủ không giống nhau, Diệp gia ở trong tay hắn, chỉ biết hủy vì một khi. Nếu lao gia chủ là thanh tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không đem Diệp gia giao cho Diệp Vân. Gia Gia sau lại không cưới Diệp Vân Mụ Mụ sao? Diệp Nghiên chính là nhớ rõ tô Gia Gia nói qua, Diệp Vân Mụ Mụ vẫn luôn bồi ở nàng Gia Gia bên người. Nếu không có cưới nàng, như vậy nàng lại là lấy cái gì thân phận bồi ở nàng Gia Gia bên người. Người Gia Gia nơi đó chịu thừa nhận nàng, cuối cùng bởi vì Diệp Vân mới đưa nàng thu làm tiểu tiếp, không có danh phận. Người Gia Gia nói qua, hắn thê tử vị trí này vĩnh viễn đều là người thân mãi mãi. Ngũ trưởng lão thở dài một hơi, khi đó gia chủ phu nhân thân thể vốn dĩ liền không tốt. Diệp hân mụ mụ một ngáo, cứ như vậy đi. Gia chủ không biết có bao nhiêu tự trách, như thế nào còn dung hạ người khác, cho nên vẫn luôn không có tái kiến Diệp hân mụ mụ. Diệp nghiên nhấp đôi môi, nàng đột nhiên có điểm đáng thương chính mình thân ra ra. Ta suy xét suy xét đi, bất quá ta muốn gặp ta thân ra ra. Này, chính là hiện tại lão gia chủ là ở hôn mê a. Đại trưởng Lao có điểm chân chờ, Lao gia chủ là hôn mê trạng thái, bằng không có thể nhìn thấy chính mình thân cháu gái, không biết có bao nhiêu cao hứng. Diệp nghiên nhìn ra tới này hai cái trưởng Lao thực quan tâm chính mình ra ra cùng ba ba, lúc này mới nói, thật không dám dấu diếm, ta còn là một cái ý hề sư, mặc dù ta không giúp được ra ra, ta cũng muốn gặp hắn, rốt cuộc ta chưa bao giờ gặp qua chính mình trí thân. Hành, chúng ta cho ngươi an bài. Ngũ trưởng lão cắn răng, đột nhiên cảm thấy Diệp Nghiên tiểu thư thật đáng thương. Từ nhỏ không có gặp qua chính mình ba ba mụ mụ. Chính mình thân ra ra lại ở trên giường nằm. Cho nên hắn trực tiếp xem nhẹ Diệp Nghiên nói câu kia là y thịa sư nói, hắn cho rằng tiểu cô nương chỉ là vội vàng muốn gặp đến chính mình thân nhân. Đây đều là có thể lý giải. Đại trưởng lão không có phản bác, hắn trước kia liền cùng Diệp Mạch thiếu chủ quan hệ thực hảo. Cho nên hắn cũng thực đau lòng thiếu chủ nữ nhi. Nhìn Diệp Nghiên bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng, hắn thật sự hận không thể lập tức đem nàng tiếp hồi Diệp ra. chương 314 chúng ta kết hôn đi. Hảo, cảm ơn hai người các ngươi vị trưởng lão. Diệp Nghiên là thật sự thực cảm tạ bọn họ, nàng đều đã làm tốt cái này cuối tuần đêm tham Diệp ra chuẩn bị. Kết quả gặp ngoại ý muốn chi hỉ. Không thể lén lút cũng là chuyện tốt. Đại trưởng lão thực nghiêm túc nói, ngày mai buổi sáng 10 giờ ngươi tới Diệp ra. Chúng ta ở Diệp ra cửa chờ ngươi. Hảo. Cùng Diệp ra hai vị trưởng lao tách ra về sau. Diệp nghiên trực tiếp đi dị năng tổ. Bởi vì nàng muốn giao cái này cuối tuần nhiệm vụ. Hơn nữa nàng có điểm không yên tâm tề đan. Muốn đi xem nàng cảm xúc thế nào. Dị năng tổ người vẫn là thực phía trước giống nhau bận rộn. Diệp nghiên hướng tới lầu 2 đi đến. Lúc này nàng ở thang lầu châu ngoặc gặp được Diệp vi cùng Linh Quyết. Nàng hơi hơi con con môi Diệp Vi thật đúng là đánh không chết tiểu cường a, vẫn luôn ở nhảy nhót. "Quyết ca ca, quyết ca ca, ngươi giúp giúp ta, ta ba ba thật sự muốn đưa ta xuất ngoại, ta thật sự không có mặt khác biện pháp." Diệp Vi vẫn là nhất quán thủ pháp, không hoa lê dính hạt mưa. Linh quyết nhíu lại ánh mắt, hắn đã thói quen đáp ứng nàng, chính là hôm nay không biết vì cái gì, hắn trả lời không ra khẩu. Hắn thật lâu sau mới hỏi nói, "Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi?" Diệp Vi vui vẻ Quả nhiên Quyết ca ca vẫn là đau lòng nàng, hắn vẫn là không có biến. Quyết ca ca, chúng ta giả kết hôn đi, chỉ cần chúng ta kết hôn, ta ba ba liền sẽ không đuổi ta đi. Nàng mong đợi Thủy Mắt nhìn chăm chú vào Ninh Quyết, Ninh Quyết cảm giác giờ khắc này hắn tâm đều lạnh. Này rõ ràng là hắn nhất muốn nghe đến nói, chính là giờ phút này hắn không có chút nào vui mừng, Diệp Vi sớm đã không phải lúc trước hắn thích cái kia nữ thần. Nàng trở nên thật đáng sợ, hắn đều mau không quen biết nàng A. Nếu không phải ngày đó ca ca đem hắn đánh tỉnh, hắn khả năng sẽ vẫn luôn ở chợ trụ vi ngược, hắn không nghĩ tới Diệp vi vì gả cho đội trưởng. Cư nhiên liền nhất hạ tam lạn thủ đoạn đều dùng ra tới. Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời nàng, thói quen sẽ không nói cự tuyệt. Diệp nghiên nhìn chỗ ngoặc tề đàn đứng ở bọn họ cách đó không xa, nàng thở dài một hơi. Thật là ngược người tình tay ba A. Nàng cố ý đem lên lầu bước chân mại thực vang. Sau đó Bình Tĩnh xuất hiện ở Diệp Vi cùng Linh Quyết trước mặt. "Đan Đan, ta chính tìm ngươi có việc ngươi đâu?" "Như vậy xảo a?" Diệp Nghiên đối với run dẩy Tề Đan chào hỏi, trực tiếp đỡ nàng. Lúc này Tề Đan chân giống như giót chỉ, nàng không biết nên như thế nào di động, Diệp Vi đều đã như vậy. Linh Quyết cư nhiên còn tưởng giúp nàng. Nàng cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Nghiên, buông xuống con ngươi, che khuất đáy mắt ướt át. Ninh Quyết nghe Diệp Nghiên nhắc tới tề đan thời điểm, hắn phía sau lưng cứng đở, ca ca cùng hắn nói qua. Hắn nói dị năng tổ đan đan vẫn luôn ái mộ hắn, vì hắn bị rất nhiều ủy khuất. Nhưng khi đó hắn trong mắt chỉ có Diệp Vi. Lúc này hắn không biết nói cái gì đó, hắn đối với tề đan có một loại mạc danh ấy nấy. Diệp Vi nhìn thấy Diệp Nghiên thời điểm, lông mày hung hăng run run, nàng gắt gao bóp chặt chính mình ngón tay. Thế cho nên tay nàng tâm đều ở lấy máu. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể khống chế được chính mình bảo tẩu xúc động. Diệp Nghiên, ngươi là tưởng ở trước mặt ta khoe ra sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng đặt ý, ta sớm hay muộn sẽ làm ngươi hối hận. Vốn dĩ đầu óc có điểm thượng tuyến Diệp vì gặp được Diệp Nghiên lập tức mất đi lý trí, cũng đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu. Nàng mặt đều văn mẹo, cũng không hề có thấy nàng phía sau ninh quyết thất vọng nhắm lại hai tròng mắt. Diệp Nghiên đỡ tề đàn. Thanh lanh trên mặt mang theo nhật nhạt ý cười, tinh xảo trên mặt không hề thì vết. Nàng phẳng phất cao cao tại thượng tiên nữ, làm Diệp Vi ghen ghét phát cuồng. chương 315 mắt cá đương chân châu, Diệp nghiên nhàn nhạt đảo qua Diệp Vi, ta không có rất đắc ý à, ta chỉ là thấy ngươi cái dạng này, cảm thấy chính mình rất thất bại. Thành công nhìn Diệp Vi đen mặt, nàng mới tiếp tục nói, bởi vì ngươi không xứng làm đối thủ của ta à, thật sự là nhục bạo. Lại lần nữa đem Diệp Vi khí mặt đều vằn mẹo, Diệp Nghiên mới cùng tề đan rời đi nơi này. Diệp Vi cùng Ninh Quyết sự tình, nàng mới quản không được đâu. Bởi vì ngươi vinh viễn đều kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Nhìn Diệp Nghiên cùng tề đan bóng dáng, Ninh Quyết có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Đan đan giống như thực thương tâm bộ dáng, hắn khả năng thật sự bị thương nàng tâm. Diệp Vi hoán hận rầm rầm chân, việc cấp bách hẳn là lưu tại trong nhà. Ba ba đã cho nàng mua sau cuối tuần vé máy bay, nàng không thể xuất ngoại A. Quyết ca ca, chúng ta kết hôn đi. Dù sao đã không thể gả cho tô hạo thần, như vậy gả cho ai đều giống nhau. Ít nhất Ninh Quyết thực sủng nàng, thực nghe nàng lời nói. Ninh Quyết nhíu lại mi, từng câu từng chữ nói, thực xin lỗi vi vi, ta không thể cưới ngươi. Hắn nói xong về sau lập tức xoay người, đột nhiên cảm thấy cự tuyệt giống như cũng không có tưởng tượng như vậy khó. Hắn chỉ là không thói quen cự tuyệt nàng, về sau hắn sẽ thói quen cự tuyệt nàng, thói quen quên mất nàng. Diệp Vi không thể tin tưởng nhìn Linh Quyết bóng dáng, ngay cả hắn đều không cần nàng sao. Nàng đột nhiên hướng về phía hắn bóng dáng hô to. Quyết ca ca, ngay cả ngươi cũng không cần ta sao. Ninh Quyết nện bước trở nên lào đảo, thanh âm thực nhẹ, là ngươi trước không cần ta. Hắn trong đầu là 10 tuổi hắn có 8 tuổi nàng. Quyết ca ca, ngươi thật tốt. Liền tinh toàn thế giới người đều không để ý tới ta, ngươi cũng muốn bổi ta Nga. Hảo A, chỉ cần ngươi còn cần ta, ta liền vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Mặc dù là đồng ngôn trị ngữ, hắn vẫn luôn không có quên. Nhưng nàng đã không phải lúc trước cái kia thiện lương nàng. Trong đầu bọn họ thân ảnh dần dần mơ hồ, hắn rời đi lệnh bước giống như trở nên cũng không như vậy gian nan. Đứng ở tại chỗ Diệp Vi ôm đầu khóc giống lên, nàng tin tưởng vững chắc ninh quyết chỉ là ở sinh khí. Như vậy hãy nàng Linh Quyết không có khả năng nhanh như vậy liền quên mất nàng, cho nên nàng lại rất có tin tưởng trở về nhà. Lần này nàng muốn theo đuổi người biến thành Linh Quyết. Bởi vì nàng tưởng lưu lại nơi này, như vậy mới có cơ hội đối phó Diệp Nghiên A. Linh Quyết ở tề đan văn phòng cửa gặp được tề đan. Có lẽ là bởi vì Diệp Nghiên an ủi, nàng sát mặt nhìn qua không có phía trước như vậy không xong. Hắn có điểm xấu hổ đứng ở nàng trước mặt, ngập ngừng đôi môi. Một hồi lâu mới nói nói. Đan đan, ngươi không sao chứ. Hắn trong lòng ấy nấy đột nhiên càng nhiều. Cái này cô nương là bởi vì hắn mới biến thành như vậy. Ta thực hảo, ngươi không cần như vậy. Ta thích ngươi là của ta sự tình. Cùng ngươi không quan hệ. Hơn nữa ta về sau không bao giờ sẽ thích ngươi. Thế đan buông xuống mí mắt. Lưu loát thu thập thứ tốt về sau khóa lại cửa văn phòng. Vừa mới tiểu nghiên khuyên nàng rất nhiều. Nàng đột nhiên minh bạch. Nàng nên vì chính mình hảo hảo sống một hồi. Cho nên nàng thỉnh một tháng giả, nàng muốn đi nghỉ phép. Sau đó một lần nữa mở ra chính mình nhân sinh. Nàng bước tân sinh bước chân rời đi, rộng mở thông suốt nghĩ đến, như vậy, có lẽ là tốt nhất. Lúc này đây nàng không hề có để ý, linh quyết có thể hay không bởi vì nàng như vậy thái độ sinh khí. Như vậy tự tin nàng thực mỹ đi. Diệp nghiên thanh em bừng tỉnh ngốc ngốc linh quyết. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Diệp Nghiên hơi hơi con con môi, nàng ái mộ ngươi khi, mất đi tự mình, hiện tại ít nhiều ngươi đả kích, làm nàng tìm về nàng chính mình. Diệp Nghiên chỉ nói này một câu, nói xong về sau trực tiếp đi tô hạo thần văn phòng, Ninh Quyết chính là thiếu mắng. Thật là ôm mắt cá đương chân trâu. chương 316 không nghĩ làm nàng lại nhảy nhót. Ninh Quyết chua suất lời, nàng nói lại làm sao không phải hắn đâu. Vì gì vi? Hắn mất đi chính mình. Hắn đột nhiên nhớ không nổi lúc ban đầu chính mình là cái dạng gì. Cũng chẳng trách Dan Dan sẽ đối hắn thất vọng đi. Hắn nên thử quên Vi, thử tiếp thu sinh hoạt những người khác. Cũng không biết như vậy hắn, Dan Dan còn có thể hay không thích. Lúc này thực kỳ diệu chính là, hắn có thể nhớ tới Tề Dan vì hắn đã làm rất nhiều chuyện. Nàng luôn là thật cẩn thận ở hắn bên người, chiếu cố hắn cảm xúc, giữ gìn hắn. Mà hắn lại làm như không thấy. Hắn đột nhiên cảm thấy như vậy chính mình thật sự hôn đàn a Thế nào? Hết giận lạc. Tô hạo thần sủng lịch xoa xoa Diệp Nghiên đầu, biết nàng là đối ninh quyết bộ dáng này rất bất mãn. Dù sao cũng là ninh ngọc đệ đệ, bọn họ lại không hảo làm quá phận. Diệp Nghiên rầu miệng, ta chính là xem đan đan như vậy thương tâm, xem bất quá đi sao. Ở Diệp Nghiên trong thế giới, nếu ngươi không thích, như vậy ngươi liền rời xa nàng, đừng làm nàng ôm hy vọng. Đây mới là thật sự tra. Linh Quyết che chở Diệp Vi vẫn luôn làm lơ đan đan, nếu hắn có thể sớm một chút nói rõ ràng, có lẽ đan đan cũng sẽ không như vậy đau buồn đi. Loại chuyện này xem chính bọn họ đi. Tô hạo thân lắc lắc đầu, hắn cảm thấy nam nhân khả năng không có nữ nhân tưởng nhiều như vậy. Thật giống như Diệp Vi ở dị năng tổ, nếu không phải bởi vì Diệp Nghiên, hắn khả năng chính là cảm thấy Diệp Vi quá dính người. Sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Ai biết Diệp Vi như vậy điên cuồng. Diệp Nhiên hít mắt, ngón tay chọc hắn ngực, ngươi sẽ không cảm thấy ta trộn lẫn ngươi chuyện tốt đi, nói, ngươi có phải hay không thích Diệp Vi? Sao có thể, thiên địa chứng trứng giám, nghiên nghiên, ngươi tin tưởng ta. Tô hạo thần vội vàng lôi kéo Diệp Nhiên tay nhỏ, cũng không thể làm nghiên nghiên hiểu lầm. Diệp Nhiên giảo hoạt chớp chớp mắt, ta đổ ngươi, ha ha ha, chính là Diệp Vi lão ở nhảy nhót, hảo phiên A nàng ngậy nhót không được bao lâu, hơn nữa nàng lập tức liền phải xuất ngoại, bên kia sẽ có người thu thập nàng. Tô Hạo Thần che khuất đáy mắt âm trầm, dám tính kế nghiêng nghiêng, hắn cũng sẽ không buông tha nàng. Kỳ thật cũng không có việc gì, ta ở trên người nàng hạ dược không đơn giản như vậy, ta hạ chính là hóa công tán, nàng Tu Vi sẽ chậm rãi lui về, cho đến không thể tu luyện, khả năng hiện tại nàng còn không có rõ ràng cảm giác xuất hiện đi. Diệp Niên con ngươi tản mát ra khác qua mang. Diệp vi vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ nhảy nhót. Chỉ có cắt rất nàng nhanh vớt, nàng mới có thể không có năng lực nhảy nhót ta. Nàng không hề có dấu giếm ở tô hạo thần trước mặt nói ra, bởi vì nàng muốn hắn thấy nhất chân thật chính mình. Nếu hắn ái nàng, khẳng định có thể tiếp thu như vậy nàng. Ngươi à, Diệp vi sự tình ngươi đừng động, giao cho ta, chỉ cần nàng không ở quốc nội, xảy ra chuyện gì Diệp ra bên này cũng sẽ không biết. Tô hạo thần quát quát Diệp nghiên cái mũi, Hắn nhưng không nghĩ ố huế nghiên nghiên tay. Nghiên nghiên tay là dùng để luyện giữ tay, xử lý diệp vi loại chuyện này vẫn là giao cho hắn đi. Diệp nghiên an tâm rửa vào tô hạo thần trên vai, thần, ta ngày mai muốn đi một chuyến diệp ra, ta muốn gặp ra ra, sau đó hậu thiên là ta công ty khai trương. Ta bồi người đi, không có hỏi nhiều, cũng không có ngăn cản, hắn dùng trên thế giới tốt nhất tiếng nói nói bồi nàng đi. Diệp nghiên cái mũi đau xót, đột nhiên có điểm tiểu cảm động. Người nam nhân này à, thời thời khắc khắc vì nàng suy nghĩ, tôn trọng nàng ý kiến, rõ ràng lo lắng nàng, lại sẽ không nói ra tới. Sau đó bồi nàng, Diệp Nghiên đột nhiên nghiêng đầu, sau đó mặt đối mặt đứng ở Tô Hạo Thần trước mặt. Nàng cười nói, "Thần, ngươi trên mặt có cái gì?" Nhắm mắt lại, đừng lúc đích, "Ta giúp ngươi." Tin cậy Diệp Nghiên Tô Hạo Thần nghe lời nhắm lại hai tròng mắt, một đôi mắt lông mi nhẹ nhàng rung động. Chương 317 liều xong liền chạy Diệp nghiên nhẹ nhàng nhón mũi chân, chậm rãi tới gần tô hạo thần khuôn mặt tuấn tú. Nàng trái tim phanh phanh phanh nghẻ, tựa hồ có thể thấy tô hạo thần trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông. Tô hạo thần chỉ cảm thấy đến diệp nghiên trên người hương thơm hơi thở vây quanh chính mình, hắn kia viên rung động tâm lại lung tung nhảy dựng lên. Theo sau liền cảm giác được mềm mại môi nhẹ nhàng hôn một chút hắn môi mỏng. Hắn vui vẻ, đang muốn ra tăng nụ hôn này, diệp nghiên cũng đã nhanh chóng rời đi. Trung bạc tiếng cười ở hắn bên thai vang lên. Chúng ta mau đi xuống ăn cơm đi, ta đều phải chết đói. Diệp nghiên nghịch ngậm đứng ở cửa, cười hì hì nhìn hắn. Tô hạo thần con ngươi tối xâm lại, ngón tay thon dài vướt ve chính mình môi mỏng. Nơi đó giống như còn có Diệp nghiên tàn lưu hơi thở, hắn bất đắc dĩ nhìn nhà mình nghịch ngậm tiểu nữ nhân. Thật là liêu xong liền đi a, nhưng hắn cố tình liền ăn nàng này một bộ. Hắn bước chân dài, bá đạo ôm lấy nàng eo thon nhỏ. Nghiên nhiên liêu xong liền chạy, như vậy thực không đúng. Vậy ngươi nói như thế nào mới là đối? Diệp nghiên buồn cười đẩy ra chính mình eo biên ma chảo. Tuy rằng mọi người đều biết hắn là nàng vị hôn phu, nhưng nàng vẫn là có điểm tiểu ngượng ngùng a. Tô hạo thần sung sướng con con ngôi, đương nhiên phải chờ ta liêu trở về lại đi a. Đang lúc hai người không ngừng mà cấp dị năng tổ người uy cẩu lương thời điểm, có người đánh gãy các nàng phấn hồng phào phào. Tiểu nghiên! Ta liền biết ngươi tại đây, biểu ca còn gạt ta nói ngươi không ở." Bạch Tử Bác cao hứng phấn chấn đã đi tới, hoàn toàn làm lơ rất Diệp Nghiên bên người Tô Hạo Thần, hắn nhìn thấy Diệp Nghiên khi một đôi con ngươi đều ở tỏa sáng. Tô Hạo Thần trên người nhu hòa hơi thở nháy mắt trở nên lạnh leo, hắn đánh giá trước mắt cái này nguy hiểm tồn. Sau đó đại trưởng lại lần nữa ôm lấy Diệp Nghiên eo, tuyên thể chính mình chủ quyền. "Ngươi tìm ta ra Nghiên Nghiên có chuyện gì?" Bạch Tử Bác sững sốt Sau đó thấy Tô Hạo Thần thân mật ôm lấy Diệp Nghiên, hắn trong lòng một sát. Như thế nào này người đáng ghét cũng ở a. "Tiểu Nghiên, ông nội của ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm cảm tạ ngươi, chúng ta đã định hảo địa phương." Bạch Tử Bắc đem ánh mắt đặt ở Diệp Nghiên trên người, quyết định hoàn toàn làm lơ Tô Hạo Thần kia mang theo giấm vị ánh mắt. Diệp Nghiên nhìn bên cạnh nam nhân đánh nghiêng bình dấm chua bộ dáng, cảm thấy thập phần ngốc manh, cho nên nàng cũng không có đẩy ra hắn mà là đối với bạch tử bác lễ phép cự tuyệt nói, cái này không cần đi, ta cũng không giúp đỡ được gì. Chính là ông nội của ta đã ở nhà ăn chờ chúng ta. Bạch tử bác mất mát rũ con người, hắn chính là tưởng cùng nàng nhiều hơn ở chung. Ta đưa người đi. Tô hạo thần nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bạch tử bác, đoạt ở diệp nghiên đáp ứng trước ứng hạ. Cương chế di rời tình địch chuyện như vậy, hắn cần thiết tự mình ra tay a Vậy được rồi. Diệp nghiên biết lần này cần thiết đi, bằng không nhân ra vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Vẫn là sớm một chút giải quyết tương đối hảo, hơn nữa làm lão nhân vẫn luôn chờ chính mình cũng không tốt. Bạch tử bác cao hứng gật gật đầu, vừa vẫn đã muốn chạy tới dị năng tổ dưới lầu. Tô hạo thần lúc này mới buông ra chính mình mà chảo, sau đó lập tức hướng tới chính mình xe Diệp đi đến. Không rõ tình huống bạch tử bác vui vẻ, hắn còn tưởng rằng tô hạo thần tính toán không đi, sau đó vui vẻ đối với Diệp nghiên nói. Thiếu Nghiên, đêm trắng liền ở trên xe, chúng ta mau lên xe đi." Hắn nói âm vừa ra, Tô Hạo Thần xe dịp liền ngừng ở hắn trước mặt. "Nghiên Nghiên, lên xe." Diệp Nghiên xấu hổ liếc liếc mắt một cái Tô Hạo Thần, ra hỏa này là cố ý đi, thật là cái biệt nữu nam nhân. "Ta ngồi Hạo Thần xe qua đi, ăn cơm địa phương ở nơi nào?" Bạch Tử bác hướng tới Tô Hạo Thần mắt trợn trắng, "Món ăn chân quý các. Chúng ta đây món ăn chân quý các cửa thấy đi." Diệp Nghiên cười cười, quen thuộc thượng Tô Hạo thần xe. Chương 318 tái kiến Bạch lão. Bạch Tử Bắc nhìn Diệp Nghiên thượng Tô Hạo thần xe, lúc này mới yên lặng mà dịch trở về chính mình trên xe. Tô Hạo thần cũng quá chán ghét đi, Bạch Tử Bắc đơn thuần nghĩ. Đêm trắng, ngươi cảm thấy Tô Hạo thần đối Tiểu Nghiên hảo sao? Đêm trắng vô tội vớt cái mũi, thiếu gia, ta cảm thấy Tô thiếu gia đối Diệp tiểu thư khá tốt. Hắn trong lòng yên lặng mà ai thán. Thiếu gia ngươi liền không cần đánh người khác chủ ý à? Diệp nghiên tiểu thư cũng coi như là danh hoa có chủ nha. Ngươi này khẳng định là hưởng phí tâm cơ. Ta cảm thấy chẳng ra gì, khẳng định không ta ôn nhu. Bạch tử bác khí hống hống nói thầm, trong lòng cũng hiểu được, chính mình này còn không có yêu đương liền thất tỉnh, vẫn là rất khó chịu làm sao bây giờ? Nếu tô hạo thần đối tiểu nghiên không tốt, hắn liền đem tiểu nghiên đoạt lấy tới. Nghĩ như vậy hắn rửa vào trên ghế sau mới dần dần mà lâm vào ngủ say. Đêm trắng nhẹ nhàng đẩy đẩy bạch tử bác, thiếu ra, đến món ăn chân quý các. Bạch tử bác xoa xoa nhập nhẹm hai trong mắt, dư quang thấy tô hạo thần diệp nghiên đang đứng ở bọn họ xa tiền chờ hắn. Hắn đánh một cái cơ linh, lập tức liền thanh tỉnh. Sau đó cọ cọ liền trực tiếp xuống xe, ra vẻ bình tĩnh nói. Thiếu nghiên, chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Diệp nghiên nhìn bạch tử bác dáng vẻ này nhịn xuống chính mình ý cười, lúc này bạch tử bác đặc biệt giống một cái hài tử. Nàng còn tưởng rằng bạch tử bác là ở cùng tô hạo thần tích cực đâu. Tô hạo thần bình tĩnh đem Diệp nghiên tay vẫn ở chính mình cánh tay thượng, thời khắc không quên nhắc nhở bạch tử bác. Đêm trắng nhìn nhà mình thiếu ra tính trẻ con bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thiếu ra vẫn là quá non điểm. Đấu không lại tô thiếu ra A, nghĩ như vậy hắn đem xe đình nhập bãi đỗ xe. Diệp nghiên cảm thấy mỗi lần tới món ăn chân quý các đều là bất đồng tâm tình, nhưng là món ăn chân quý các một chút đều không có biến. Ghế lô bạch lao đang ở bế mắt dưỡng thần, bạch tử bác vẻ mặt hương phấn đi đến. Ra ra, đây là Diệp nghiên, chính là nàng lần trước đã cứu ta, cái này là tô hạo thần. Bạch tử bác giới thiệu tô hạo thần thời điểm còn thực không tình nguyện. Bạch lao gia tử mở vẩn đục hai trong mắt, đương thấy Diệp nghiên cùng tô hạo thần thời điểm đấy mắt hiện lên một mặt kinh hãi. Ngay sau đó cười ha ha. Ha ha ha, nguyên lai like là các ngươi hai cái A. Diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần ngồi ở một khối, nàng cười nói, Bạch Lao, ta cũng không nghĩ tới như vậy xảo. Phía trước bọn họ ở Bạch Lao trong tiệm mua quá lá bửa, cũng cho nhau để lại liên hệ phương thức. Bất quá bọn họ giống nhau là ở Bạch Lao yêu cầu dược tề thời điểm liên hệ, sau đó Diệp nghiên sẽ đem luyện chế tốt dược tề làm người đưa cho Bạch Lao. Cho nên bọn họ cũng vẫn luôn không có gặp lại. Ngươi là Tô lão Tôn Tử. Bạch lão nhìn trước mắt khí vũ hiên ngang Tô Hạo Thần ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn là thật lâu không có trở lại kinh thành, bằng không sớm tại lần đầu tiên thấy Tô Hạo Thần thời điểm là có thể nhận ra hắn tới. Mấy ngày nay Tôn Tử mỗi ngày ở hắn bên người khen cứu hắn tiên nữ, hắn liền nhìn ra không thích hợp, hiện tại xem ra Tôn Tử muốn cùng Tô Hạo Thần cạnh tranh. Căn bản là không có khả năng à. Quan trọng nhất chính là bọn họ hai cái là lương tỉnh tương duyệt, mà chính mình tôn tử là ở tương tư đơn phương A. Bạch Lao âm thầm nghĩ trở về vẫn là phải hảo hảo khuyên nhủ từ bác. Tô hạo thần gật gật đầu, đúng vậy, Bạch lão ta không nghĩ tới ngươi là kinh đô bạch gia Bạch lão cũng trách ta lúc ấy mắt vụ về. Nơi nào, là ta thật lâu không có về kinh đô. A, các ngươi nhận thức A, ra ra ngươi chừng nào thì nhận thức bọn họ A. Bạch tử bác Hà to miệng, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Bạch Lao vướt chính mình tròm dâu cười nói, phía trước cho ngươi mua dược tề chính là ở tiểu nghiên nơi đó mua à, ta phía trước ở hát tỉnh thời điểm gặp qua bọn họ, hai người bọn họ tới ta trong tiệm mua qua lá bừa. Hắn nhắc nhở chính mình tôn tử, tô hạo thần cùng diệp nghiên lúc ấy liền nhận thức. Cho nên nơi này biên thật sự không tôn tử gì sự a chương 319 trăm năm khó được vừa ra. Nga. Bạch tử bác mất mát buông xuống đầu. Nguyên lai tiểu nghiên cùng Gia Gia nói chính là cùng cá nhân A. Gia Gia mua dược tề hắn thường xuyên ở uống, hắn liền nói này dược tề hương vị quái quen thuộc. Nguyên lai là tiểu nghiên luyện chế, hắn nhớ rõ nàng cứu hắn lúc ấy cũng vì hắn uống qua dược tề. Bạch Lão nhìn chính mình tôn tử mất mát bộ dáng, nội tâm lại là minh bạch hắn ý tưởng. Dù sao cũng là chính mình thân thủ mang đại tôn tử. Hắn như cũ cười nói, phía trước tô ra tổ chức hiến hội ta cũng không đi. Hiện tại nghĩ đến tiểu nghiên chính là hạo thần tiếp trở về vị hôn thê đi. Loại này hiến hội đi chính là bạch tử bác ba ba cùng bạch tử bác này đồng lứa người, giống hắn tuổi này giống nhau rất ít đi tham gia hiến hội. Hiện tại gia chủ quyền lợi toàn bộ ở bạch tử bác ba ba trong tay, bạch lão cũng là nhạc thanh nhàn. Đúng vậy, nói vậy bạch lão cũng là thật lâu không có tham gia loại này hiến hội đi. Diệp nghiên cười nhạt doanh doanh đảo mãn trong chén trà thủy. Lúc này đồ ăn cũng ở chậm rãi bị bưng lên, bạch lao rồi dám nhìn thoáng qua diệp nghiên lại nhìn thoáng qua bạch tử bác. Cuối cùng nhịn không được hỏi, tiểu nghiên, thật không dám dầu diếm, hôm nay thỉnh ngươi tới, ta còn có một việc. Hắn vốn dĩ cho rằng cứu tử bác chính là phản lão hoàn đồng thế ngoại cao nhân, nhưng diệp nghiên lại là thật thật tại tại tiểu nữ hài, trong lúc nhất thời hắn không biết có nên hay không hỏi. Bạch lão ngài có cái gì trực tiếp hỏi đi? Diệp Nghiên nhìn bạch tử bác không hề tâm cơ bộ dáng thở dài một hơi, nàng có thể đoán được bạch lao muốn hỏi chính là cái gì? Bạch Lão cũng là vì chính mình tuổi nhỏ tôn tử dầu túi ruột. Bạch lao người này không thích vòng vo, vò. hắn trực tiếp nhìn Diệp Nghiên hỏi, Tiểu Nghiên, ngươi lần trước cấp tử bác châm cứu chỉ hoàn hắn phát bệnh thời gian cùng tần suất, ngươi có biện pháp hoàn toàn chưa khỏi hắn sao? Bạch Lão, phía trước ta xác thật không có cách nào, hiện tại ta cũng chỉ có 8 phần 5 chắc. Diệp Nghiên cũng không tưởng lừa hắn, này vẫn là lần trước không gian thăng cấp thời điểm tặng rất nhiều phương thuốc đan phương thư tịch. Nàng gặp qua bạch tử bác cái này băng hệ thiên linh thể, đơn giản liền tra xét. Nhưng là nàng cũng không thể có hoàn toàn nắm chắc. Này, tiểu Nghiên, ngươi có thể hỗ trợ chưa khỏi nhà của chúng ta tử bác sao? Điều kiện ngươi tùy tiện khai. Bạch Lao kích động đứng lên, Diệp Nghiên là cái thứ nhất nói có tám phần nắm chắc người. Mặt khác Y-di-sư căn bản là sợ không tới manh mối. Diệp nghiên chống cảm, Bạch lão, ta xem ngươi cũng là tu sĩ, hẳn là biết Bạch Tử Bắc vì cái gì sẽ biến thành như vậy đi. Này, nói ra thật xấu hổ, ta thật đúng là không biết, chúng ta vẫn luôn tưởng hẳn độc. Bạch Lao tiếp tục ngồi xuống, bất đắc di lắc lắc đầu. Bởi vì hắn là băng hệ thiên linh thể. Tô hạo thần nhàn nhạt thanh âm vang lên, hắn mâu thân cho hắn lưu thư tịch bên trong có ghi lại. Đáng tiếc không có ghi lại như thế nào thay đổi hắn loại tình huống này. Bạch Lão lại lần nữa kinh đứng lên, chính là cái kia trăm năm khó được ra một cái thiên linh thể. Đúng vậy, thiên linh thể tốc độ tu luyện là người khác vài lần, phá hủy ở phá hủy ở hắn là băng hệ, thân thể hắn căn bản là không thể thừa nhận như vậy nồng đậm băng linh lực, cho nên các ngươi mới có thể cho rằng là hàn đầu. Tô hạo thần nói nắm chặt diệp nghiêng tay nhỏ. Hắn tuy rằng hâm mộ bạch tử bác thiên linh thể, nhưng hắn là may mắn. Nếu hắn biến thành bạch tử bác như vậy, khả năng cũng ngộ không đến nghiêng nghiên đi. Diệp nghiên miệng cười chụp khai hồi nắm hắn tay, một màn này vừa lúc rơi vào bạch tử bác trong mắt. Hắn chua sót uống một ngụm trà, còn có để người hảo hảo nói chuyện thiếm. Thật là, này sóng cẩu lương đi xuống, hắn cơm đều không muốn ăn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kinh hỉ hỏi, kia tiểu nghiên, ta này băng hệ thiên linh thể như thế nào mới có thể không cho ta phát bệnh a? Chương 320 Hỏa Ngưng Đan Diệp nghiên tử chính mình ba lô lấy ra giấy cùng bút, một bên viết một bên nói. Ngươi cái này phương pháp giải quyết ta đã tìm được rồi, ta yêu cầu luyện chế nhất phẩm hỏa ngưng đan, này có thể làm thân thể của ngươi thừa nhận băng linh lực, chậm rãi ngươi tu luyện liền cùng thường nhân giống nhau. Nàng nhìn bạch lao vui vẻ bộ dáng lại nhắc nhở nói, nhưng là ở ta luyện chế đan dược phía trước, đây là thuốc tắm phương thuốc, mỗi cách một tuần muốn phao một lần. Nó sẽ chậm rãi ôn dưỡng thân thể của ngươi, bất qua yêu cầu Linh Thảo các ngươi muốn chính mình tìm tới. Nàng một hơi nói xong sở hữu, sau đó khát nước uống một ngụm trà. Bạch Lao vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, Linh Thảo tự nhiên là chính chúng ta tìm. Đột nhiên hắn phản ứng lại đây, kinh ngạc hỏi, tiểu nghiên, ngươi đã là luyện đan sư. Đúng vậy, cũng là vừa rồi thăng cấp, còn hy vọng Bạch Lao cho ta bảo mật A. Diệp Nghiên chớp đôi mắt ở chính mình trên giấy lại viết xuống luyện chế Hỏa Ngưng Đan yêu cầu linh thảo. Bạch Lao kích động gật gật đầu, đây là tự nhiên, chúng ta khẳng định sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Đây là luyện chế Hỏa Ngưng Đan yêu cầu linh thảo, các ngươi sớm một chút chuẩn bị tốt. Diệp Nghiên đem viết tốt đơn tử đưa cho Bạch Lao, mặt trên viết rất rõ ràng. Này, Thiên Tiên tử, Sinh huyết linh quả, Sa chi Mạn đá La, Ngàn năm linh chi, Hỏa cần thảo đều không hảo tìm a mặt khác đảo còn hảo. Bạch Lao nhìn đơn tử thượng Linh Thảo thở dài một hơi. Cũng minh bạch vì cái gì Diệp Nghiên gọi bọn hắn sớm một chút chuẩn bị, như vậy khó tìm Linh Thảo còn không biết chuẩn bị tới khi nào đi. hỏa cần Thảo chúng ta lần trước tìm được quá, bây giờ còn có một chút, mặt khác các ngươi khả năng phải tốn hao chút tinh lực cùng thời gian. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bạch Lao bảo bối đem đơn tử thu lên, cảm ơn ngươi, tiểu nghiên. Ngươi nguyện ý cứu tử bác ta đã thực vui vẻ, đến lúc đó chúng ta dựa theo trên thị trường giá cả chi trả ngươi tiền thuốc men, ta còn nhận lời ngươi một điều kiện, ở không vi phạm đạo đức dưới tình huống, chỉ cần ta có thể làm được đều có thể. Hắn chân thành nhìn Diệp Nghiên, tôn tử bệnh cũng là hắn tâm bệnh, Diệp Nghiên không chỉ có có thể cứu hảo tôn tử, còn có thể làm tôn tử tiếp tục tu luyện, hắn cảm thấy nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Bạch Lao nghiêm trọng. Chuyện này vẫn là chờ tử bác hoàn toàn khôi phục về sau rồi nói sau. Diệp nghiên khiêm tốn cười cười, nàng sẽ không làm ra vẻ nói chính mình không cần. Nàng còn có diệp vân cái này địch nhân muốn ứng phó, thêm một cái hứa hẹn, nói không chừng về sau có thể trợ giúp chính mình. Đây cũng là nàng nhân mạch. Bọn họ nói chuyện thời điểm bạch tử bắc vẫn luôn không có thăm dự, nhưng là hắn thật sâu tự thi tiểu nghiên có thể trị hảo hắn, hắn thực vui vẻ. Chính là như vậy ưu tú tiểu nghiên. Cũng khó trách chính mình sẽ không xứng với nàng. Chờ hắn có thể tu luyện về sau, nhất định hảo hảo nỗ lực, mặc dù không thể cùng nàng ở bên nhau, hắn cũng muốn bảo hộ nàng. Nghiên nghiên, ăn nhiều một chút. Tô hạo thần nhìn bọn họ vẫn luôn đang nói chuyện thiên, đồ ăn đều phải lạnh, cho nên đúng lúc đem đồ ăn kẹp cấp Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cười ngâm ngâm ăn xong tô hạo thần kẹp đồ ăn, sau đó cũng kẹp đồ ăn để vào tô hạo thần trong chén. Hai cái người rất có ăn ý vừa ăn biên cho nhau gắp đồ ăn, tựa như tình yêu cùng nhiệt chung tiểu tình nữ. Bạch lao ha ha cười, khi đó các ngươi tới ta trong tiệm, ta nói hảo thần là ngươi đối tượng, tiểu nghiên ngươi còn nói các ngươi là bằng hữu, hiện tại tiến triển không tồi a. Lúc ấy chúng ta xác thật là bằng hữu. Diệp nghiên cười cười, đột nhiên phát hiện thời gian quá thật mau, đảo mắt nàng tới thế giới này cũng lâu như vậy. Bạch tử bắt con ngươi lại lần nữa ảm đạm. Hắn yên lặng kẹp trong chén đồ ăn. Xem ra hắn lần đầu tiên yêu thầm muốn vô tật mà chết. Chương 321 giống thiếu chủ. Từ bác, ăn nhiều một chút, ngươi không nghe tiểu nghiên nói sao, ngươi muốn ôn dưỡng hảo thân thể. Bạch Lao quan tâm cấp tôn tử kẹp đồ ăn. Nhưng không nghĩ hắn tôn tử chui vào ngõ cụt đi a. Ra ra, ta biết đến, chờ ta về sau có thể tu luyện, ta là có thể bảo hộ các ngươi. Bạch tử bác nháy mắt lại nhắc tới ý chí chiến đấu. Trước kia hắn mỗi ngày bị rét lạnh tra tấn, lúc ấy chỉ nghĩ có thể hảo hảo bồi người nhà sống sót liền hảo. Từ Diệp Nghiên lần trước chỉ hoán hắn phát bệnh, hắn tự do một đoạn thời gian. Giống như chính mình trở nên càng lòng tham đâu. Cùng bạch lão bọn họ tách ra về sau, Diệp Nghiên như cũ đi theo tô Hạo thần trở về tô ra, bởi vì Diệp ra liền ở tô ra cách đó không xa. Mà Diệp Nghiên ngày hôm sau muốn đi Diệp ra. Diệp ra. Đại trưởng lão nhìn mọi người nói thẳng nói, ta hôm nay thấy một chút Diệp nghiền tiểu thư, hồi Diệp ra sự tình trước không nói, nàng nói muốn trông thấy lao gia chủ, ta cùng lao ngũ cảm thấy nàng nói cũng không sai, cháu gái Nhi thấy chính mình ra ra là bình thường sự tình, nhị thiếu ra ngươi thấy thế nào? Ngươi nói cái gì? Nàng muốn gặp ba ba, ba ba ở hôn mê à? Diệp hân bông chốc đứng lên, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ bất luận kẻ nào đi gặp ba ba. Nhị trưởng lão là cái đan si, nàng ngày thường đều không thế nào nói chuyện, cũng là trưởng lão trong đoàn mặt nữ nhân duy nhất, lúc này nàng lại phụ họa đại trưởng lão nói. Đại ca nói rất đúng, diệp nghiên tiểu thư từ nhỏ không có gặp qua chính mình trí thân, hiện tại cũng chỉ có thể trông thấy lão gia chủ, các người nếu là có cái gì không yên tâm, đến lúc đó ta bồi nàng cùng nhau liền hảo. Tứ trưởng lão vô vô cái bàn, nhị tỷ, ngươi không thể lòng dạ đàn bà các ngươi đều nói nàng là đại thiếu gia nữ nhi chính là chứng cứ đâu liền bởi vì tô gia tán thành sao tứ đệ nói rất đúng vạn nhất nàng là diệp gia địch nhân phái tới người thương tổn lao gia chủ làm sao bây giờ tam trưởng lão híp mắt nhỏ mắt đen hiện lên một đạo tinh quang ngũ trưởng lão này sẽ nhịn không được lông mày một trộn nàng sao có thể không phải thiếu chủ nữ nhi nàng không chỉ có giống thiếu chủ còn giống thiếu chủ phu nhân diệp huân nghe được hắn những lời này Trong lòng không ngừng lấy máu, đúng vậy, hắn còn ở lừa gạt chính mình cái gì, Diệp nghiên không chỉ có giống đại ca, cũng giống nữ nhân kia. Người khác đều xem ra tới sự tình, hắn còn đang không ngừng phủ nhận. Hắn suy suốt phất phất tay, hảo, khiến cho nàng trông thấy ba ba đi. Làm nàng trông thấy Diệp ra người, nếu nàng có thể biết khó mà lui, hắn có lẽ sẽ xem ở nữ nhân kia phân thượng vòng nàng một mạng. Nàng nếu hy vọng xa vời làm Diệp ra chủ nhân như vậy hắn sẽ tưởng đối đại ca giống nhau đối phó nàng gia chủ ngài muốn tam thư a thất trưởng lão vội vàng khuyên nhủ nếu nữ hải kia thấy lao gia chủ nói không chừng đại ca bọn họ lại sẽ yêu cầu làm nàng hồi diệp gia tam trưởng lão cũng phụ họa, gia chủ ngài muốn tam thư rốt cuộc diệp nghiên tiểu thư không có ở diệp gia lớn lên đối diệp gia khẳng định cũng không có cảm tình vạn nhất bị người khác mê hoặc làm sao bây giờ hư vô nghĩa nhiều như vậy Ngày mai ta làm đảm bảo, phát sinh bất luận cái gì sự tình ta liền từ rất diệp ra trưởng lao chi vị. Đại trưởng lão không thể gặp bọn họ như vậy chửi bới diệp nghiên, trực tiếp khí hống hưng nói. Tiểu nghiên thật tốt một cái nữ hải à, nói thêm gì nữa phỏng trừng liền tiểu nghiên là ma tu nói đều phải nói ra. Ngũ trưởng lão cũng đứng ở đại trưởng lão một bên, ta đồng ý đại ca nói, ta cũng vì diệp nghiên tiểu thư làm đảm bảo. Nhị trưởng lão đồng dạng không chút do dự đứng ở đại trưởng lão bên này, ta bồi nàng đi thôi, như vậy các ngươi càng yên tâm. Ngay thường đại trưởng lão nhị trưởng lão ngũ trưởng lão chính là nhất phái. Tứ trưởng lão cùng bắt trưởng lão là trung lập. Tam trưởng lão lục trưởng lão thất trưởng lão là giữ gìn Diệp Hân nhất phái. Trường 322 Trúc Hương. Nhưng là hôm nay tứ trưởng lão lại là đứng ở tam trưởng lão bên này. Diệp Hân đau đầu đỡ cái chán, không cần xảo. Dựa theo đại trưởng Lão nói làm đi. Nếu hắn cái này thúc thúc, liền chất nữ thấy ra ra sự tình đều gây khó dễ nói, không biết bên ngoài người sẽ nói như thế nào. 10 giờ thời điểm. Diệp nghiên dắt tô hạo thần đúng giờ đi vào Diệp ra cửa, nàng đánh giá này to như vậy Diệp ra sân. Diệp ra sân cùng tô ra không sai biệt lắm, đều là rất lớn tứ hợp viện, có điểm cùng loại với cổ đại hoàng cung. Đại viện tử bộ tiểu viện tử, thường vây cũng kiến rất cao. Lúc này Diệp Hân mang theo mấy cái trưởng lão đều đi ra. Thiểu Nghiên, cùng chúng ta vào đi. Diệp Hân trên mặt treo ý cười, đem chính mình cảm xúc che giấu thực hảo. Diệp Nghiên cũng không có so đo nhiều như vậy, nàng chỉ là tới gặp thấy ra ra. Diệp Hân quay đầu nhìn tô hạo thần, này cũng không phải là hảo tống cầu người. Hạo thần, ngươi cũng tới, ngươi đối nhà của chúng ta nghiên nghiên thật đúng là hảo Hắn chua lòng nghĩ. Nếu là đối nhà hắn vi vi tốt như vậy thì tốt rồi. Cũng quái vi vi chính mình chảo không được nam nhân tâm, Diệp Nghiên cùng mẫu thân của nàng giống nhau, có thể bắt lấy nam nhân tâm. Có lẽ đây là các nàng sinh ra mị lực đi. Tô hạo thần nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đồng ý hắn nói, ở bên ngoài, hắn trước sau như một cao lãnh. Diệp Nghiên cười cùng đại trưởng lao ngũ trưởng lao gật gật đầu, người khác đều thực lạ mặt, nàng cũng không có một đám chào hỏi dục vọng. Nhị trưởng lão lại chủ động mang theo hòa ái ý cười đứng lại đây, tiểu nghiên, ta là nhị trưởng lão, ta đưa ngươi đi. Tốt. Diệp nghiên hồi lấy đối phương cười, đoàn người ở Diệp Vân dẫn dắt hạ hướng tới Diệp Lao ở phòng ngủ đi đến. Diệp Lao trụ địa phương tại đây tòa tòa nhà lớn chủ viện, Diệp Vân tuy rằng là gia chủ, nhưng là hắn cũng không có dọn lại đây. Luân quanh lòng vòng đi qua rất nhiều tiểu viện tử mới đến đến Diệp Lao sân. Diệp Lao sân thực quẩn cung é Chỉ có mấy cái người hầu ở chỗ này quét tức sân. Diệp hân mang theo bọn họ một đường đi hướng Diệp lao phòng ngủ. Lúc này Diệp lao phòng ngủ bên trong, Diệp hân mẫu thân Trúc Hương đang ở cẩn thận cấp Diệp lao trà lao gương mặt. Trúc Hương cũng không phải tu sĩ, cho nên nàng hiện tại nhìn qua so tô láo bạch lao còn muốn lao. Đầy đầu tóc bạc, đối đái Diệp lao lại rất ôn nu. Làm người vừa thấy liền sẽ cảm thấy nàng là một cái thử cái trượng phu thê tử. Nghe thấy nhiều như vậy tiếng bước chân vang lên, nàng cũng không có quay đầu lại. Lao ra muốn nghỉ ngơi, các ngươi rời đi đi. Mỗi lần có người tới xem Diệp lão nàng đều là như thế này thạc, thế cho nên tô lão bọn họ thật lâu đều không có tới xem Diệp già rồi. Thật sự là mỗi lần đều sẽ bị Trúc Hương lời nói lạnh nhạt đuổi ra đi. Diệp Vân xấu hổ nhìn thoáng qua mọi người, mẹ, là ta. Trúc Hương lúc này mới quay đầu, huân nhi. Ngươi mang nhiều người như vậy lại đây làm gì? Ngươi ba ba yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Diệp nghiên nhìn trong mắt lao phụ nhân, mặc dù là già nua nếp nhăn hạ nàng cũng có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ khi thực mạo Mỹ. Diệp Vi khả năng chính là di truyền nàng tướng mạo, nhưng là cũng không khó coi ra nàng là một cái thực ngoan độc người. Theo tuổi tăng đại, nàng Mỹ mắt rủ xuống, nhìn qua không hiền tử, ngược lại thử gung bộ dáng. Cái này làm cho Diệp Nghiên nhớ tới Hoàng Châu cách cách bên trong dung ma Diệp Hân chỉ chỉ Diệp Nghiên, mẹ, đây là đại ca nữ nhi, nàng muốn gặp ba, ta liền mang nàng lại đây. Cái gì? Ngươi là đại thiếu gia nữ nhi. Trúc hương tuổi trẻ thời điểm là Diệp gia người hầu, cho nên thói quen xưng hô Diệp mạch vì thiếu gia Xưng hô Diệp lao vì lao gia Nàng sắc bén ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người, thậm chí còn kèm theo một chút hận ý cùng phẫn nộ. Diệp Mạch cư nhiên còn có nữ nhi sống ở trên đời này, không biết vì cái gì nàng trong lòng rất là bất an. Chương 323 ra ra. Đúng vậy, cho nên ta tới gặp thấy ông nội của ta. Diệp Nghiên cũng không sợ hãi nàng ánh mắt, làm tu sĩ, sao có thể điểm này ánh mắt đều chịu không nổi. Trúc Hương nhìn trước mắt cười cười nhạt doanh doanh Diệp Nghiên, đột nhiên nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm ra chủ phu nhân cũng là như thế này cười. Nàng khi đó không có lúc nào là không ở ghen ghét gia chủ phu nhân, nàng âm thầm tư mộ gia chủ. Nàng cho rằng lộng đi rồi gia chủ nhi tử, con trai của nàng liền có thể trở thành diệp gia chủ nhân. Không nghĩ tới các nàng cháu gái đã trở lại, gia chủ phu nhân cư nhiên còn có như vậy ưu tú hậu nhân. Nàng kích động trên mặt nếp nhân đều run rẩy vài cái, thoạt nhìn rất là thấm người. Nàng thô cùng giả nua thanh âm vang lên dựa theo bối phận ngươi hẳn là kêu ta một tiếng nãi nãi, ngươi ba mẹ như thế nào sẽ giáo ngươi như vậy không có lễ phép. ngượng ngùng, ta ba mẹ dạy ta kêu chính mình trưởng bối, nhưng ngươi không phải a, ta nãi nãi chỉ có hai cái, một cái là ông nội của ta thế tử, còn có một cái chính là ta dưỡng phụ mâu thân. Diệp nghiên trên mặt như cũ mang theo tươi cười, nói ra nói lại khí trúc gương hộc máu, Ngụ ý nàng căn bản là không thừa nhận trúc gương thân phận. Trúc Dương run rảy ngón tay chỉ vào nàng đối Diệp Hơn nói, Hơn Nhi, đem nàng mang đi, ta không nghĩ nhìn thấy nàng. Diệp Hơn còn chưa nói lời nói, Diệp Nghiên liền tiếp lời, ta cũng không nghĩ gặp người, ta muốn gặp chính là ông nội của ta, ngươi lấy cái gì thân phận ngăn đón ta. Mấy cái đứng ở Diệp Nghiên bên này trưởng lão tán thưởng cười trộm, không hổ là thiếu chủ nữ nhi à. Diệp Hân nhíu lại mi, tiểu nghiên, ta mẹ cũng coi như là người kế nãi nãi. Ngươi vì cái gì như vậy không có lễ phép. Ông nội của ta cưới quá nàng sao. Thừa nhận quá thân phận của nàng sao. Diệp nghiên cười lạnh, nếu không phải sinh hạ tới Diệp Hân. Trúc Hương chỉ sợ căn bản không có tư cách chiếu cố nàng ra ra đi. Diệp Hân nghiến răng nghiến lợi nói, nàng là ta mẫu thân. Ta biết ta, nhưng nàng không phải ta ai. Diệp nghiên khí phách đẩy ra Trúc Hương đi vào Diệp lao mép giường. Diệp Hân muốn ngăn thời điểm lại bị Tô Hạo Thần ngăn cản. Hắn lúc này đặc biệt hối hận. Tam trưởng lão bọn họ không tán đồng diệp nghiên lại đây, cho nên cũng không có đi theo lại đây. Chỉ có lục trưởng lão thưa dạ đứng ở mặt sau, hắn là một cái nhát gan người, cũng không có chủ động đứng ra chợ giúp diệp vân, Nghiên nghiên chỉ là trông thấy nàng ra ra, nàng tạm thời cũng chỉ sẽ thừa nhận nàng ra ra là nàng thân nhân. Tô hạo thần nhàn nhạt liếc hắn, con người đối hắn khinh thường nhìn lại. Nhị trưởng lão cũng đi theo đi qua, ngăn cản tưởng tới gần Trúc Hương. Người khác lúc này cũng không nói gì. Bọn họ đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhìn trên giường cái kia đầy đầu tóc bạc nam nhân, hắn thực gián ua. Sắc mặt tái nhợt, không có một kia huyết sắc. Cũng thực gầy, gây chỉ còn lại có xương cốt giống nhau. Diệp Nghiên cái mũi đau xót, có lẽ là bởi vì huyết thống ràng buộc, nàng tâm rất đau. Nàng trong mắt mở mị hơi nước, đây là nàng thân ra ra à, kiếp trước kiếp này nhìn thấy cái thứ nhất chi thân nhưng hắn lại không hề huyết sắc nằm ở trên giường. Ra ra, ta tới xem ngươi. Diệp nghiên nhẹ nhàng nỉ non, đáy lòng bị một loại tên là đau sốt hơi thở quen quẩn. Diệp nghiên đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch trần chăn một góc. Sau đó thân thể chặn đại ra tầm mắt, trộn ngón tay giữa tiêm đắp ở Ra ra mạch thượng. Diệp lão mạch đập nhảy cùng kỳ quái, tựa như một cây sợi mỏng. Nếu không phải Diệp nghiên thực cẩn thận, căn bản là không cảm giác được nó ở nhảy lên. Nó nhảy lên tần suất cũng rất chậm, khi có khi vô, chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này diệp nghiên từ hề mãi, Nàng trộm đem diệp lão bệnh trạng đều nhớ xuống dưới, tính toán trở về về sau trọng điểm tìm xem phương diện này thư tịch. Nàng nâng lên tay, tưởng trộm uy điểm linh tuyển thủy cấp ra ra. Trúc hương lại lớn tiếng kêu lên, người muốn làm gì? Không thể chạm vào hắn. chương 324 đêm thăm. Diệp nghiên không có trả lời nàng, chỉ là yên lặng mà buông xuống tay. Xem ra buổi tối còn muốn lại đến một chuyến. Nhiều người như vậy ở chỗ này, bị bọn họ phát hiện liền không ổn a Vừa mới đau lòng ra ra thiếu chút nữa liền lô mãng. Còn may mà Trúc Hương nhắc nhở đâu. Diệp Nghiên đứng lên, ra ra thực suy yếu, có rảnh ta sẽ lại đến xem hắn, cảm ơn các trưởng lao chiếu cố. Người! Diệp Hân thật sự mau banh không được, Diệp Nghiên thật sự có tức chết người không đền mạng tiềm lực. Chúng ta đi thôi. Diệp nghiên nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái chút hương. Sau đó đối với Tô Hạo Thần nói. Tô Hạo Thần gật gật đầu, tự nhiên dắt thượng Diệp nghiên tay. Sau đó hai người cùng nhau rời đi Diệp ra. Hai người trên đường trở về vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Thần, ta buổi tối muốn đi nhìn nhìn lại ông nội của ta. Diệp nghiên này sẽ cảm xúc rất suy sút, không giống ngày thường như vậy kiểu tiếu hoạt bác. Tô Hạo Thần nắm chặt nàng tay nhỏ, không ngừng cho nàng ăn ủi, nghiên nghiên. Ta bổi ngươi. Ra ra mạch tượng rất kỳ quái, như có như không, lại rất khó nhìn ra nguyên nhân bệnh. Diệp nghiên nhíu chặt mày, lần đầu tiên cảm thấy thực thất bại. Nàng học y kỳ thuật, nàng tu luyện, nàng luyện đan, chính là vì chính mình cùng chính mình thân nhân, nếu liền chính mình thân nhân đều cứu không được. Kia làm này đó còn có cái gì ý nghĩa? Nghiên nghiên, ngươi đừng chui vào ngõ cụt, không cần nản lòng. Tô hạo thần đau lòng nuốt phẳng diệp nghiên nhíu lại mày. Lần đầu tiên thấy hắn nữ hải như vậy ảm đạm bộ dáng. Đáng tiếc chính mình không phải y hìa sư, bằng không hắn thật sự hảo tưởng giúp giúp nàng. Diệp nghiên cắn cắn môi dưới, trúc hương nhìn qua thực không thích hợp bộ dáng, nàng vì cái gì không được bất luận kẻ nào chạm vào ông nội của ta. Chẳng lẽ là nữ nhân chiếm hữu dục? Tô hạo thần thực mê mang, hắn đối với chuyện tình cảm thật là biết chi rất ít. Không nghĩ nhiều như vậy, buổi tối chúng ta đi Diệp ra thăm thăm. Diệp nghiên xoa xoa chính mình đầu, quyết định buổi tối kêu manh manh hỗ trợ, nàng nhất định phải tìm được giải cứu ra ra biện pháp. Đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, nơi nơi đều là im ắng, Diệp nghiên động tác linh hoạt nhảy lên ở Diệp ra phòng ốc thượng. Tô hạo thần yên lặng đi theo nàng phía sau, hai người ăn ý không nói gì. Một đường hướng tới Diệp lão phòng chạy đi, hai nói ăn mặc bóng đêm quần áo hắt ảnh nhảy lên ở Diệp ra trong đại viện. Lại không có bất luận kẻ nào phát hiện. Gia Gia phòng còn đèn sáng, Diệp nghiên bế khí ngưng thần dùng tinh thần lực dò xét đi vào. Gia Gia còn cùng buổi sáng nhìn thấy giống nhau, bình tĩnh nằm ở trên giường. Trúc hương một người yên lặng ngồi ở Diệp Gia Gia mép giường. Lao ra, ta hôm nay nhìn thấy ngươi thân cháu gái, cùng ngươi phu nhân giống nhau xinh đẹp đâu. Rõ ràng là khích lệ nói, nàng lại nói nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vì cái gì chính là không chịu xem ta liếc mắt một cái đâu, lại đối phu nhân như vậy hảo. Hiện tại ngươi thân cháu gái đã trở lại, bất quá ta sẽ không làm nàng trở lại Diệp ra, Diệp ra là ta hơn nhi. Nếu ngươi chịu nhiều xem ta liếc mắt một cái, cũng không đến mức vẫn luôn nằm ở chỗ này, đáng tiếc ta hiện tại cũng tìm không thấy cứu trị ngươi biện pháp. Trúc Hương lầm bầm lầu bầu đối với Diệp lao đang nói chuyện, ngoài phòng Diệp nghiên lại cảm thấy nàng lời nói thực không khỏe. Cái gì kêu thân cháu gái đã trở lại, Diệp Vi cũng là ra ra cháu gái a. Từ từ. Chẳng lẽ Diệp Hân không phải ra ra nhi tử Diệp Nghiên trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ Xem ra nàng cần thiết phải về Diệp ra Hảo hảo cha cha những việc này Diệp Nghiên lấy ra mê hồn hương Nhẹ nhàng thổi vào phòng trong Trúc Hương ngồi ở ngồi liền cảm giác được chính mình mí mắt ở đánh nhau Nàng cho rằng chính mình quá mệt nhọc Vì thế tắt đi đèn trở lại Diệp lao phòng tiểu mép giường nằm đi xuống Chỉ cần cùng Diệp lao ở một cái trong phòng ngủ Nàng chính là thỏa mãn Trường 325 vệ Hồn Tán Nhìn thấy Trúc Hương ngủ gắt gao, Diệp Nhiên cùng Tô Hạo Thần lúc này mới vào phòng. Nhiên Nhiên, ta cho ngươi xem điểm, ngươi đi xem ra ra. Tô Hạo Thần Yên lặng bò lên trên Diệp lão phòng nóc nhà. Một bên là vì dự phòng người khác đột nhiên chạy tới, cũng là lưu lại không gian cấp Diệp Nhiên. Diệp Nhiên chậm rãi dịch bước đi qua, nàng chua xót chịu đựng đáy mắt mở mịt hơi nước, đôi mắt ngứa. Nàng nỗ lực làm chính mình trở nên bình tĩnh trở lại, lúc này đây nàng có thể không kiêng nể gì đánh giá chính mình ra ra. Bởi vì tu luyện cùng Linh Đồng Duyên cớ, nàng thị lực đặc biệt hảo. Thật giống như cùng ban ngày liếc mắt một cái có thể không hề trở ngại thấy rõ ràng hết thảy. Lúc này Diệp lao đầy đầu tóc bạc, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt gắt gao nhắm. Diệp nghiên lại lần nữa ngón tay giữa tiêm đắp ở chính mình ra ra cốt xấu như xài trên tay. Nàng vận dụng chính mình y học tri thức đến ra kết luận là, Gia Gia thân thể cơ bắp đều ở héo rút, các khí quan cũng ở suy kiệt. Nhưng nàng biết khiến cho này đó nguyên nhân chính là Gia Gia vẫn luôn nằm ở trên giường, chủ yếu nguyên nhân nàng còn không có tìm được. Nàng nhịn không được triệu hoán manh manh, manh manh, ông nội của ta loại tình huống này là cái gì nguyên nhân tạo thành? Tỷ tỷ, ta nói ra ngươi đừng kích động A. Manh manh tay nhỏ rồi dám gãi gãi chính mình đầu nhỏ. Đây là chủ nhân thân nhân, nó không thể thấy chết mà không cứu A. Ngươi nói đi, ta có thể tiếp thu. Diệp nghiên gắt gao cắn môi dưới, chỉ cần có thể cứu trở về Gia Gia, mặt khác tạm thời còn không quan trọng. tỷ tỷ Gia Gia đây là bị người hạ phệ hồn tán, cho nên hồn phách của hắn trở nên càng ngày càng bạc nhược. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn dùng linh dược ôn dưỡng, cho nên mới không có biến mất. Diệp nghiên bông chốc đứng lên ngươi nói cái gì? Phệ hồn tán Nàng đầu óc một trận choáng váng, lợi hại như vậy đan dược rốt cuộc là ai hạ, khó trách ra ra như vậy suy yếu. Đúng vậy, cũng may tỷ tỷ ngươi tới sớm, lại vãn cái mấy tháng, gia gia hồn phách liền phải biến mất, đến lúc đó liền vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại. Diệp Nghiên quanh thân đều là hắn ý, con ngươi màu đỏ tươi, mặc kệ cái này hại nàng ra ra người là ai, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Kia như thế nào mới cứu chị ông nội của ta. Tỷ tỷ Trong không gian mặt có đan phương, chỉ cần luyện chế tam phẩm tụ hồn đan liền có thể làm ra ra thanh tỉnh. Manh manh ngốc manh thanh âm vang lên, Diệp Nghiên lúc này lại cảm thấy là trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm. Theo sau nàng con ngươi lại ảm đạm đi xuống, tam phẩm đan dược, nhưng nàng vẫn là nhất phẩm luyện đan sư A. Ta đã biết, manh manh, chế chút ta tiến không gian, ta trước nhìn xem ra ra. Diệp Nghiên đau lòng đánh giá Diệp Lão, nàng cho hắn uy điểm linh tuyên thủy. Hắn khô khốc môi mới trở nên đã ướt rướt một chút. Nàng kích động chớp chớp mắt, linh truyền thủy thật sự có một chút tác dụng. Chỉ cần có thể làm ra gia trạng huống biến hảo, như vậy nàng liền có thời gian thăng cấp thành tam phẩm luyện đan sư. Đến lúc đó liền có thể cứu ra gia. Nàng yên lặng ở diệp lao mép giường ngây người trong chốc lát, lúc này mới tìm được Tô Hạo Thần, hai người một đường trầm mặc trở về Tô gia. Lúc này Tô lão gia tử còn không có ngủ, riêng ở phòng khách chờ bọn họ. Ra ra, ngươi như thế nào còn chưa ngủ a Diệp nghiên kinh ngạc nhìn tô lão, hắn cứ việc thực vậy, lại cực lực trợn tròn mắt, đầu gật gà gật gù. Tô lão thấy bọn họ hai cái đã trở lại, lập tức liền thanh tình hỏi: thế nào, lao diệp tình huống có khỏe không? Hai người là tốt nhất bạn tốt, đáng tiếc hắn cứu không được, bất quá hắn trước kia cũng sẽ thừa dịp buổi tối trộm đi bỏ tường xem hắn, chỉ có buổi tối thời điểm không có chút gương ồ nào lại nhảy. Hắn có thể lẳng lặng ngồi lặng lão diệp ngốc trong chốc lát. Bất quá hắn sẽ không nói cho Tôn Tử cùng Diệp Nghiên, chính mình cũng là bò tưởng trung một viên, bằng không quá mất mặt a. Chương 326 tụ hồn đan. Nhìn thấy Tô lão như vậy quan tâm ra ra, Diệp Nghiên tâm ấm áp, ông nội của ta tình huống của hắn không được tốt, bất quá ta sẽ nỗ lực cứu hắn. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, liền nguyên nhân bệnh đều không có tìm được. Tô lão thở dài một hơi, Hắn cho rằng Diệp Nghiên chỉ là an ủi hắn, cho nên không có để ý nàng mặt sau câu nói kia. Ông nội của ta chúng phệ hồn tán. Diệp Nghiên thanh âm là từ sở không có lạnh leo. Chuyện này làm nàng biết, có lẽ Diệp ra còn cất giấu ngầm địch nhân. Tô Lão đứng dậy động tác cứng đờ, phệ hồn tán. Trên thế giới này cư nhiên còn có phệ hồn tán. Hắn lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói đều là không thể tin tưởng. Diệp nghiên cùng tô hạo thần vội vàng một tả một hữu đỡ lấy sợ ngây người tô láo. Ngay cả bình tĩnh tô hạo thần đều nhíu chặt mày, này có điểm khó giải quyết ta, khó trách dạng nghiên như vậy không vui. Ra ra, hạo thần, các ngươi đều không cần lo lắng, ta đã tìm được cứu trị ông nội của ta phương pháp, chỉ là yêu cầu điểm thời gian. Diệp nghiên thở dài một hơi, không chỉ có là thời gian, còn cần rất nhiều thưa thất đan dược. Thật sự, kia thật tốt quá. Tô Lão giống cái hài tử vui vẻ nở nụ cười, hắn có bao nhiêu lâu không có cùng Diệp lao chơi cờ, thật đúng là tưởng hắn đâu. Tô hạo thần lại không có như vậy lạc quan, nghiên nghiên, có phải hay không rất khó. Diệp nghiên chua suốt gửi, muốn luyện chế tam phẩm tụ hồn đan, ta hiện tại vẫn là nhất phẩm luyện đan sư, muốn nỗ lực đâu. Nghiên nha đầu, ngươi không thể nóng lòng cầu thành A, nếu là ngươi ra ra ở, cũng không hy vọng ngươi như vậy, nóng vội thì không thành công. Tô Lão tuy rằng rất muốn Diệp sớm đánh thức tới. Lại cũng không nghĩ Diệp nghiên vì thăng cấp tam phẩm luyện đan sư, mà tẩu hỏa nhập ma. Ra ra, ngươi yên tâm đi, ta có trường mực. Diệp nghiên trấn an vô vô tô láo tay, nàng còn muốn tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Cho nên nàng thực tích mệnh, bất quá nàng vẫn là sẽ thực nỗ lực. Tô hạo thần nhẹ nhàng ôm lấy Diệp nghiên, nghiên nghiên, có phải hay không còn cần rất nhiều linh dược, tam phẩm đan dược muốn linh dược cấp bậc sẽ rất cao đi. Ân, đúng vậy, cho nên ta muốn một bên tăng lên luyện đan cấp bậc, một bên tìm kiếm linh dược. Diệp Nghiên kiên định nhìn về phía phương xa. Có áp lực mới có động lực a. Tô Hạo Thần không mau sửa đúng nàng sai lầm, không phải ngươi một người, là chúng ta. Đúng vậy, là chúng ta. Diệp Nghiên hơi hơi cười, có lẽ Tô Hạo Thần là nàng xuyên qua tới nơi này lớn nhất thu hoạch. Có lẽ nàng tới nơi này, chính là vì gặp được hắn. Tô lão không được tự nhiên ho nhẹ vài tiếng. Các ngươi hai cái à, làm ta lão nhân này già còn ăn cẩu lương. Chúng ta tô ra nhà kho còn có linh dược, nghiên nha đầu có cái gì yêu cầu lấy đi đi dùng. Cảm ơn gia gia. Diệp nghiên cảm động cười. Tô lão gia tử thật là một cái ngoài lạnh trong nóng người đâu. Mặt ngoài thực nghiêm túc, kỳ thật lại giống cái tiểu hài tử, không bỏ xuống được chính mình mặt mũi, rồi lại thực quan tâm ngươi. đều là người một nhà. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ, ta còn tưởng lão diệp tỉnh lại nhiều bồi ta hạ mấy mâm cờ đâu. Tô lão kiểu dâu, chậm rãi rời đi phòng khách trở về chính mình phòng. Trong lòng cảm thán, liệt nhi, mạch nhi, nếu các ngươi đều ở, thấy như vậy hạo thần cùng nghiên nghiên, có phải hay không thực tự hào? Thực tiêu ngạo đâu, dù sao hắn là thực tự hào. Nghiên nghiên, chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tô hạo thần nắm chặt diệp nghiên tay nhỏ. Dưới ánh trăng nàng mặt nghiêng vẫn là như vậy Mỹ. Diệp nghiên hồi nắm hắn tay, ân, đêm nay ta tưởng một người lạng lạng, ngươi liền không cần lại khẽ sờ sờ chạy tới. Đêm nay nàng muốn đi không gian, sửa sang lại hảo tụ hồn đan đan vương sau đó nhiều luyện luyện đan, không ngừng tăng lên chính mình. Bất quá nàng có điểm tưởng nói cho hạo thần nàng không gian sự tình, chỉ là còn không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì tình giới ràng buộc, nàng không lo lắng hắn sẽ phản bội. Trường 327 nhị phẩm luyện đan sư. Hảo đi, nghiên nghiên ngươi nếu là tưởng ta nói, ta không ngại ngươi khe sở sở tới ta phòng. Tô hạo thần có điểm mất mát buông xuống con ngươi. Tuy rằng thực nghiên nghiên cùng nhau ngủ là một kiện thực tra tấn người sự tình, nhưng loại này ngọt ngào tra tấn. Hắn vui vẻ chịu đựng A. Bất quá hắn cũng biết diệp nghiên đêm nay khẳng định tâm tình không tốt, biết diệp lao chúng độc về sau, hắn có thể lý giải nghiên nghiên cái loại này tâm tình. Hắn vốn dĩ tưởng bồi nàng, nếu nàng tưởng lặng lặng, kia hắn liền cho nàng không gian lặng lặng. Diệp Nghiên trở lại chính mình phòng về sau, không có nghĩ nhiều, trực tiếp vào không gian. Trong không gian manh manh cùng một một chính nhón chân mong chờ chờ nàng. Tỷ tỷ, tụ linh đan đan phương ta đã cho ngươi tìm ra đặt ở phòng luyện đan. Manh manh ngồi ở một một trên người, săn sóc nhìn Diệp Nghiên. Một một ở không gian ngây người lâu như vậy, nó bản thể lại trưởng thành rất nhiều. Cho nên manh manh có thể thực nhẹ nhàng ngồi ở một một nhánh cây thượng. Diệp nghiên hơi hơi gật đầu, trực tiếp vào không gian phòng luyện đan, nàng yêu cầu hung hăng mà luyện đan. Làm chính mình nổi lên gợn sóng tâm bình tĩnh trở lại. Manh manh ở diệp nghiên bên người vẫn luôn bồi nàng, bên ngoài 6 tiếng đồng hồ, diệp nghiên liền ở không gian luyện chế 6 ngày đan dược. Có lẽ là bởi vì nàng nỗ lực, ngoài ý muốn chính là tại ngoại giới thiên hơi lượng thời điểm diệp nghiên thăng cấp thành nhị phẩm luyện đan sư. Nàng kích động ôm manh manh, hôn một cái manh manh đầu nhỏ, manh manh, ta thật là thật là vui. Nàng không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy, nàng phủng trong tay đan dược, vui vẻ ra mặt ngây ngô cười. Manh manh cũng thực vui vẻ, ngay cả mục mục đều vui vẻ vặn vẹo nó nhánh cây thượng đằng ma. Tô hạo thần sớm chờ ở diệp nghiên phòng cửa, kỳ quái chính là hắn không có cảm giác được một chút nghiên nghiên hơi thở tồn tại. Đang lúc hắn cho rằng diệp nghiên xảy ra chuyện muốn phá cửa mà vào thời điểm. Diệp Nghiên mở ra cửa phòng, sinh sắn đứng ở hắn trước mặt. Hắn vẫn luôn liền biết Diệp Nghiên có rất nhiều bí mật, nhưng là giờ khắc này hắn thật sự nhịn không được ôm lấy Diệp Nghiên. Nghiên nghiên, ngươi còn ở thật tốt. Nếu nàng biến mất, hắn thật sự không biết chính mình sẽ biến thành bộ ráng gì. Ta tối hôm qua tìm được rồi tụ linh đan đan phương, ai, này linh dược có điểm khó tìm. Diệp Nghiên hồi ôm hắn, sau đó mới chậm rãi buông ra hắn. Lấy ra tụ linh đàn đàn phương cho hắn xem. Tô hạo thần tiếp nhận đan phương, tím huyết linh chi, hàn huyết quả này hẳn là ở tuyết sơn bên kia, thiên tiên tử, sa chi mạn đà la đảo cùng bạch tử bắc dùng dược giống nhau, còn có thiên tâm hoa, này đó đều không hảo tìm A. Hắn nhíu chặt mày, xem ra dị năng tổ bên kia sự tình muốn trước phóng một thả. Ấn, không có việc gì, chúng ta chậm dãi tìm, ở ta thăng cấp thành tam phẩm luyện đan sư thời điểm tìm đủ là được đến nỗi ra ra bên kia, ta sẽ dùng mặt khác đổ vật tới chỉ hoan hán bệnh tình. Diệp nghiên lúc này đã không có tối hôm qua như vậy không xong cảm xúc, nàng nghĩ thông suốt, sắp thật không thể nóng nổi. vô luận thế nào, ta đều bồi ngươi. Tô Hạo Thần sủng nịch nhìn Diệp nghiên, lên trời xuống đất, hắn đều bồi nàng. hai cái người tình chàng ý tiếp lại ở trong phòng ngây người thật lâu, lúc này mới hướng tới Diệp nghiên công ty đi đến. hôm nay là Diệp nghiên công ty khai trương. Cũng là kinh đô khuynh nhan phường khai trương. Cụ thể sự tình thông qua đại ca đại Diệp Nghiên đã sớm công đạo cấp Lữ Minh, Lữ Minh là bên ngoài thượng tổng giám đốc. Mà Diệp Nghiên là sau lưng lão bản, nàng không nghĩ đi ở bên ngoài thượng, chỉ nghĩ là một cái phía sau màn lão bản. Đương nhiên biết tình hình thực tế bạn bè thân thích ngoại trừ. đuổi tới khuynh nhan phường thời điểm, Diêu băng Chu Châu Đinh Tĩnh cũng đều đã tới rồi. Diệp Nghiên cùng Diêu băng hôm nay buổi sáng là không có khóa, nhưng là Chu Châu cùng đình tĩnh là có khóa. Cho nên các nàng hai cái là xin nghỉ tới. chương 328 tự tin Diêu Băng. Diêu Băng so các nàng đều sớm đến, nàng đã chính thức trở thành lữ minh tiểu trợ lý. Cho nên cuối tuần liền ở bên này hỗ trợ. Thiếu nghiên, các ngươi tới rồi. Diêu Băng trên mặt mang theo tự tin tươi cười, nàng tháo xuống kính đen, có một loại độc đáo mị lực. Kỳ thật nàng cận thị không phải rất nghiêm trọng, chỉ là rất nhỏ. Có lẽ là vì trốn tránh đại gia chú ý, cho nên vẫn luôn mang theo kính đen. Che khuất nàng nguyên bản dung nhan. Ân, chuẩn bị thế nào lạc? Diệp Nghiên cười cười, kéo tô hạo thần cùng nhau đi vào khuynh nhan phường. Bên này khuynh nhan phường cùng vê đút huyện không giống nhau, Lữ Minh mua này suốt một đống lâu. Lâu một là bán mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm kệ để hàng, lầu hai là cho khách hàng thử dùng địa phương. Dựa theo Diệp Nghiên yêu cầu. Khách hàng có thể đem sản phẩm lưu lại nơi này, mỗi lần có thể tới nơi này, làm chuyên viên trang điểm miễn phí làm hộ lý hóa trang. Lầu 2 là cho bình thường khách hàng, lầu 3 là để lại cho VIP khách hàng. Lầu 3 thiết lập độc lập phòng, hộ lý làn ra khách hàng có thể ở phòng bên trong hoa trang. Lầu 4 là VIP khách hàng địa phương, còn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, nơi này phòng trang hoàng đều thực xa hoa. Phòng cũng rất ít, cùng loại với khách sạn tổng thống phòng giống nhau. Lâu năm như cũ giống nhau, là Diệp Nghiên công ty công nhân văn phòng. Gần nhất Diệp Nghiên vẫn luôn đều rất bận, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nơi này trang hoàng, Lữ Minh dựa theo nàng cấp bản vẽ trang hoàng thực hảo. Làm nàng thập phần vừa lòng. Thiếu Nghiên, ngươi thật lợi hại. Đinh tinh thửa Diệp lúc này ít người, hướng tới Diệp Nghiên dơ ngón tay cái lên. Nàng còn tưởng rằng Diệp Nghiên nói công ty là một cái nho nhỏ bề mặt, không nghĩ tới lớn như vậy. Ngay cả đại tiểu thư Chu Châu đều kinh ngạc cực kỳ, nàng hơi hơi dơ lên bàn tay, tiểu nghiên, về sau ngươi chính là ta mục tiêu phân đấu. Ta chính là nói chuyện giữ lời A, các ngươi hôm nay ở chỗ này tiêu phí đều là miễn phí. Diệp nghiên ghé mắt nhìn các nàng, sau đó cười đáp. Ta hôm nay tương đối bội, liền không tham dự lạc, Chu Châu lẳng lặng các ngươi hai cái đi thử thử đi. Diêu băng cười muốn gia nhập bận rộn đội ngũ, hôm nay khai trường muốn bội sự tỉnh thật sự rất nhiều. Đinh tĩnh vây vây tay, hành đi, các ngươi đều đi vội đi, ta cùng Chu Châu tự tiện, dù sao các nàng đều biết là các ngươi mang chúng ta tiến vào, ta liền tùy tiện dùng A. Đúng vậy, bất quá ta còn tính toán mua rất nhiều đâu, tiểu nghiên ngươi liền không cần cho ta miễn phí nhiều như vậy lạp, bởi vì ta tính toán mua đưa mụ mụ hòa thân người. Chu Châu nghịch ngậm nháy đôi mắt, nàng muốn đưa người rất nhiều. Nếu đều miễn phí nói, tiểu nghiên liền mệt lạp, Đinh tĩnh lúc này treo kẹo nói, Tiêu Chu Châu ngươi muốn hay không cũng đưa ta đầu, ta về sau chính là ngươi cô em chồng Nga. Lẳng lặng, Chu Châu dậm chân, có chút quấn bách. Được rồi, yên tâm đi, băng băng, ngươi cho các nàng hai cái đều đưa trường vì tạp, sau đó các ngươi chính mình nhìn làm ha. Diệp nghiên cười cười, có đôi khi thật đúng là hâm mộ các nàng hai cái như vậy vô ưu vô lự bộ dáng. Có thể hòa thân người ở chung, như vậy khá tốt. Vào, wow. tiểu nghiên ngươi quá tốt rồi. Chu Châu đang muốn ôm tiểu nghiên hôn một cái, sau đó thoáng nhìn tô hạo thần bất thiện ánh mắt. Nàng xấu hổ lùi về tay, sau đó đối với Đinh Tĩnh nói, Lẳng lặng, chúng ta đi, đại cản quét đi. Hảo liệt. Đinh Tĩnh đắp Chu Châu bả vai, hai cái người chi giàn quan hệ thật sự thực hảo. Xem ra về sau các nàng chị dâu em chồng quan hệ sẽ thực hảo a. Diều băng cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng đi thôi. Mang ta đi tà văn phòng nhìn xem Diêu băng mang theo Diệp Nghiên Tô hạo thần thượng lầu năm Lúc này Lữ Minh còn ở phòng hội nghị lớn Cấp quản lý bộ môn công nhân mở họp. Diêu băng còn lại là Lữ Minh Công đạo xuống dưới tiếp Diệp Nghiên chương 329 Tái ngộ chu thiến Lữ Minh hướng tới cửa kính ngoại Diệp Nghiên Phất phất tay, ý bảo nàng muốn hay không Đi lên nói vài câu Diệp Nghiên tắc lắc lắc đầu Ngầm hỏi thân phận càng có thể nhìn ra nơi này Công nhân nội tâm ý tưởng Lữ Minh ở phòng họp khải khải mà nói, Diệp Nghiên tắc xuyên thấu qua cửa kính quan sát đến bên trong nhất cử nhất động. Lữ Minh nhận người ánh mắt cũng không tệ lắm, các nàng cơ bản đều ở nghiêm túc nghe Lữ Minh trình bày. Thực mau liền đến khai trương thời gian, Diệp Nghiên bình tĩnh ở lầu một tìm cái góc quan sát đến nơi này công nhân cùng khách hàng. Sư phó, ta làm cho cũng không tệ lắm đi, còn có chỗ nào yêu cầu cải tiến sao? Lữ Minh đối với tô hạo thần gật gật đầu. An mặc một thân thẳng tắp tây trang đã đi tới. Hán phía sau là mang theo vợ ký lục riêu băng. Diệp nghiên cười gật gật đầu, vẫn là chỉ ra vài giờ không đủ. Đệ nhất, ta kiến nghị lầu một người bán hàng trừ bỏ cho chính mình hóa trang điểm nhẹ bên ngoài cũng muốn sẽ đơn giản thử dùng, đến lúc đó có thể cấp khách nhân thử dùng. Đệ nhị, ta kiến nghị mỗi cái kệ để hàng phía trước phóng một khối gương, phương tiện khách nhân thị trang. Diệp Nghiên nói đem ánh mắt đặt ở không có hóa trang một cái người bán hàng trên người. Diêu băng đem Diệp Nghiên lời nói đều ký lục ở tiểu sách vợ thượng, hiện tại nàng học tập hết sức nghiêm túc. Đi theo Lữ Minh cẩn thận tuần tra một lần, Diệp Nghiên vừa lòng gật gật đầu. Đúng rồi, lý tỷ đâu? Lữ Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng đi nhà xưởng, thật sự là đối chúng ta đồ trang điểm quá cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng nói muốn tự mình đi nhà xưởng quan sát sinh sản. Diệp Nghiên cũng minh bạch lý Tỷ đối này đó sản phẩm si mê, hiện tại nàng khuyên nhan phường bán nhiều nhất chính là xà phòng thơm son ngôi. Cùng với sau lại đổi mới mi bút, nhãn tuyến bút một ít đơn giản đồ trang điểm, cộng thêm một bộ thủy nhũ trang phục mỹ phẩm dưỡng da. Lý Tỷ sẽ tò mò cũng thực bình thường. Đúng lúc này nàng tính toán đi tìm Chu Châu cùng đinh tĩnh, sau đó ba người cùng nhau hồi trường học. Nàng nghe được Chu Châu nói chuyện thanh âm. Tiểu nguội! Ngươi đều nói ngươi nhận thức này lá bản, tỷ tỷ tới này tiêu phí, ngươi mời chúng ta mua đồ vật cũng không được sao. Chu Thiến cười trêu gẹo Chu Châu. Nàng phía sau đi theo mấy cái nàng bằng hữu. Chu Châu vô ngữ mắt trợn trắng, đừng muội muội kêu đến như vậy thân thiết, ta chỉ có Chu Hoàng cái này một cái ca ca, nhưng không có gì tỷ tỷ. Chu Châu đối với Chu Thiến rất là không kiên nhẫn, bởi vì cái này tỷ tỷ thường xuyên tưởng chiếm nàng tiện nghi. Hơn nữa Chu Thiến là bị chính mình đại bá dưỡng ở bên ngoài tư sinh nữ, vốn dĩ cùng nàng quan hệ liền không tốt. Chu Châu, ngươi có ý tứ gì? Chu Thiến khí thét trói thai, nàng ghét nhất người khác nhắc nhở nàng chính mình là tư sinh nữ. Chu Châu nói rõ ràng chính là không thừa nhận nàng là Chu ra người. Ta ý tứ thực minh bạch a ta và ngươi không có gì quan hệ, cho nên mới sẽ không mời khách ta Chu Châu tưởng trực tiếp đi trở về trên kệ để hàng tuyển chính mình nhìn đồ vật. Đại bá vẫn luôn sinh hoạt ở Vệ Đức huyện, vốn dĩ liền rất thiếu tới Kinh Đô, chỉ có Chu Hoàng Ca thường xuyên trở về. Nàng chán ghét Chu Thiến, là bởi vì Chu Hoàng Ca nguyên nhân. Cho nên nàng không thế nào tưởng phản ứng Chu Thiến, hơn nữa Tiểu Nghiên là nói thỉnh nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ Tiểu Nghiên lô vốn A. Khẳng định là vừa rồi cùng lẳng lặng nói chuyện thời điểm bị Chu Thiến nghe được. Ra mặt thật đủ hậu A. Lúc này Chu Thiến lại không tính toán buông tha nàng, nàng tức giận nói. Chu Châu, ta là ngươi tỷ tỷ, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Chu Châu, làm sao vậy? Diệp nghiên kỳ quái đã đi tới, rất xa liền nghe được các nàng mấy cái cãi nhau thành. Chu Thiến thấy Diệp nghiên thời điểm giữa mày níu chặt, nàng liền nói khuynh nhan phường như thế nào như vậy quen thuộc, còn không phải là cùng vê đút huyện nào một nhà tên giống nhau. Nàng phía trước còn đi phỏng vấn quá đâu, đó là nàng hắc lịch sử, bởi vì nàng cư nhiên không phỏng vấn thượng. Trở về về sau bị Chu Hoàng Trâm trọc nghịa mai hảo một đoạn thời gian. Mà Diệp Nghiên vẫn là nàng ân nhân cứu mạng. chương 330 ngầm mậu dịch thị trường. Chu Thiến vội vàng vây vây tay, không có việc gì không có việc gì, Diệp tiểu thư, ta cùng muội muội đùa dẫn đâu. Nàng hiện tại cũng không dám đắc tội Diệp Nghiên, liền sợ Diệp Nghiên đem nàng lần trước bị bắt cóc sự tình nói ra. Loại chuyện này bị đại gia biết khẳng định sẽ bị nhạ báng. Diệp Nghiên gật gật đầu không nghĩ tới a chu thiến cư nhiên là chu châu đường tỷ quả nhiên thế giới này quá tiểu nào đó người tổng có thể gặp được chu thiến mang theo nàng bằng hữu tùy tiện mua vài món đồ vật liền vội vàng rời đi làm cho chu châu ngẩn người sửng sốt nàng to mò nhìn diệp nghiên tiểu nghiên chu thiến thấy thế nào gặp ngươi cùng lão thử thấy miêu mê giống nhau các ngươi nhận thức sao diệp nghiên đạm nhiên cười phía trước gặp qua một mặt khả năng lần đó gặp mặt không lớn vui sướng Cho nên thấy ta là có thể nhớ tới lần đó gặp mặt đi. Thật sự a, cái gì không thoải mái sự tình, vậy ngươi mau nói cho ta biết bái. Chu Châu bắt quái chớp đôi mắt, có thể làm Chu Thiên tránh chi như xà kiến đồ vật, về sau có thể dùng để dối Chu Thiên A. Cái này liền thôi bỏ đi, không phải cái gì hảo ngoạn sự tình, ta sợ làm sợ ngươi a. Diệp Nghiên nhún vai, cũng không muốn đem chuyện này nói ra. Nói ra thế tất sẽ bại lộ chính mình qua bên kia nguyên nhân. Nàng vẫn là điệu thấp làm người thường hảo. Nhiên nhiên, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chu Châu đang ở quấn lấy Diệp Nhiên thời điểm, Tô Hạo Thần thực kịp thời đã đi tới. Diệp Nhiên còn tưởng rằng Tô Hạo Thần là tới cấp chính mình giải vây, nào biết hắn nói có chuyện, thật là chuyện rất trọng yếu. Nhiên nhiên, ngươi hôm nay đừng hồi trường học, làm ngươi bạn cùng phòng cho ngươi thỉnh cái giả đi. Tô Hạo Thần thanh âm còn mang theo điểm kích động, khỏe môi khẽ nếp. Diệp Nghiên nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn, làm sao vậy? Theo đáng tin cậy tin tức, ngầm mậu dịch thị trường có thanh tâm tam Diệp Thảo, chính là luyện chế tụ hồn đang thanh tâm tam Diệp Thảo. Tô hạo thần khỏe mắt đều là ý cười, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Thật sự, cảm ơn ngươi hạo thần. Diệp Nghiên cũng thực kinh hỉ, nàng khẩn trương nắm hắn tay, nàng buổi sáng mới cho hắn phương thuốc, nhanh như vậy liền có tin tức. Thuyết minh hắn bắt được phương thuốc liền phái người ở tìm này đó linh hảo, nàng trong lòng ngọt tư tư. Nghiên nghiên, chúng ta chi gian vĩnh viễn đều đừng nói cảm ơn, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Tô hạo thần sâu thẳm con ngươi tràn đầy thâm tình, sẽ không nói lời ô hiếm hắn chính là nói diệp nghiên ngọt ngào cười. Diệp nghiên hạnh phúc cười, đột nhiên lại tò mò hỏi, ngầm dịch thị trường là cái gì? Ở nơi nào? Cái này mẫu dịch thị trường là tu sĩ chi gian mẫu dịch thị trường. Chỉ có tu sĩ mới có thể đi vào, đợi lát nữa ta mang ngươi qua đi, bên kia còn có cái loại nhỏ đấu giá hội. Tô hạo thần đối với Diệp Nghiên luôn là rất có kiên nhẫn, nàng muốn biết đến, hắn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn đi giải thích. Diệp Nghiên đem bên này sự tình vội không sai biệt lắm, giao đái hảo sở hữu sự tình cấp lưu minh, lúc này mới cùng Tô hạo thần cùng nhau giải quyết bữa tối hướng tới ngầm mậu dịch chạy đến. Tô hạo thần đem xe khai đến một nhà khách sạn. Đình hảo xe về sau mới mang theo Diệp Nghiên đi vào. Diệp Nghiên kỳ quay đánh giá nơi này, như thế nào mang ta tới khách sạn. Tô hạo thần bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, ở khách sạn ngầm đâu. Hắn quen thuộc mang theo Diệp Nghiên ngồi thang máy đi vào ngầm lầu 1. Ngầm một tầng đều là một loạt đặc thù phòng, hành lang bên trong đều là đen như mực, cửa treo thẻ bài liền đại biểu bên trong có người. Tô hạo thần mang theo Diệp Nghiên tiến vào trong đó một cái đặc thù phòng. Mang lên mặt nạ, chúng ta cải trang một chút, nơi này mỗi người đi vào phía trước đều sẽ mang lên mặt nạ. Tô Hạo Thần nói đưa cho Diệp Nghiên một cái màu đen mặt nạ, cùng chính hắn trên mặt mang mặt nạ giống nhau như lúc. chương 331 bán đấu giá. Bởi vì đều là tu sĩ, giao dịch đồ vật tự nhiên thực chân quý, đại gia cũng không nghĩ để cho người khác biết chính mình thân phận. Sở hưu ở tiến vào ngầm thị trường phía trước mọi người đều ăn ý mang lên mặt nạ. Diệp nghiên nhìn tô hạo thần trong tay màu đen mặt nạ, đột nhiên linh cơ vừa động, Nàng từ trong không gian mặt lấy ra chính mình chuẩn bị tiểu nam Tây Trang, sau đó đi toilet hay. Cuối cùng mang lên tô hạo thần đưa cho hắn màu đen mặt nạ. Tô hạo thần chơ mắt nhìn chính mình tiểu nữ hài lắc mình biến hóa biến thành một cái xoái khí tiểu ca ca. Diệp nghiên thân cao là một M7 nhiều, ở nam sinh bên trong cũng không tính thực lùn, người khác chỉ biết về sau nàng là không cao mà thôi hơn nữa diệp nghiên riêng làm cho giả hầu kết nay cải trang quả thực có thể lấy giả đánh cháo có lẽ người khác sẽ hoài nghi nàng là một cái tương đối nương tiểu bạch kiểm lại sẽ không hoài nghi nàng là nữ sinh a thế nào ta lợi hại đi diệp nghiên thô giọng nói ở tô hạo thần trước mặt vòng một vòng nay khoe khoang tiểu bộ dáng làm tô hạo thần hận không thể đem nàng đè ở ven tường hung hăng hôn một cái không tuổi chúng ta đây đi thôi Hắn giả vờ bình tĩnh thiên qua đầu, làm chính mình không hề nhìn chăm chú vào nàng, hắn phát hiện vô luận là cái dạng gì diễm Nghiên, hắn đều rất thích. Thích đến tùy thời tùy chỗ tưởng thân nàng, ơn, chính là như vậy không biết xấu hổ ý tưởng. Hai người đem chính mình đồ vật thu thập hảo, lúc này mới hướng tới thang máy đi đến. Lúc này mỗi cái đặc thù trong phòng đều đi ra rất nhiều người, mọi người đều mang theo mặt nạ. Có rất nhiều người đã sớm tới rồi, vẫn luôn ở đặc thù trong phòng đốc. Vừa vặn buổi tối thời điểm cùng nhau tiến vào ngầm mậu dịch thị trường. Tô hạo thần gắt gao Diệp Nghiên hộ ở chính mình phía sau. Sau đó cấp thang máy người hầu nhìn thoáng qua một trường kim sắc tạp. Tôn quý khách nhân, xin theo ta tới. Người hầu nhìn này trương tạp về sau cung kính mang theo tô hạo thần cùng Diệp Nghiên trực tiếp vòng khai mọi người. Người hầu mang theo tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đi chính là khách quý thông đạo. Bên này người tự nhiên không có nhiều như vậy. Từ thang máy bên trong ra tới người hầu liền yên lặng rời đi. Diệp Nghiên đánh giá ngầm mộ dịch thị trường, nơi này người mặc kệ là mua giả vẫn là bán giả đều mang theo mặt nạ. Nghiên Nghiên, nơi này chú ý tiền hóa thanh toán xong, tiền trả về sau phát hiện là hàng giả cũng vô dụng, khảo nghiệm chính ngươi nhãn lực. Tô Hạo thần liếc giao dịch mọi người. Toàn bộ Hoa Quốc tu sĩ rất ít, tán tu càng thiếu, cho nên tới này mua đồ vật cơ bản là tu sĩ. Hơn nữa là khách quen. Nhưng bán đồ vật lại không nhất định là tu sĩ. Toàn bộ ngầm mẫu dịch thị trường cũng liền một cái bãi đỗ xe lớn nhỏ. Diệp nghiên cùng tô hạo thần chậm rãi dạo nơi này, có giá trị linh thảo rất ít. Hai người đi dạo một đường cũng không phát hiện muốn đồ vật, tô hạo thần chỉ chỉ phía trước vây quanh mấy chục cá nhân tiểu đài nói. Nghiên nghiên, đi thôi, chúng ta đi xem cái kia nho nhỏ bán đầu giá, nghe nói tươi mát tam diệp thảo bán ra liền tại đây. Hảo! Diệp nghiên thấp thấp đáp, sau đó đi theo tô hạo thần bên người đi qua. Lúc này cái này loại nhỏ bán đấu giá trước đài ngồi vây quanh mấy chục cá nhân, trên đài một cái khôn khéo người chủ trì đang ở dưới thiệu nào đó linh thảo. Mỗi người đều ngồi ở dưới đài trước bàn, sau đó bán đấu giá thời điểm có thể dơ lên trong tay thẻ bài báo giá cách. Tô hạo thần mang theo diệp nghiên tìm một cái rửa trước vị trí, hai người kêu một hồ trà thích ý ngồi. Nếu ta tưởng bán đấu giá đồ vật, Hiện tại còn có thể sao? Diệp nghiên bám vào tô hạo thần bên thai thấp thấp hỏi, ấm áp hơi thở làm tô hạo thần cầm chén trà tay một đốn. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn trên đài giảng giải ba hoa trích trẻ người chủ trì, chậm rãi nói, nơi này không phải cái loại này chính quy đại hình đấu giá hội, tùy thời đều có thể bán đấu giá. chương 332 thanh tâm tam Diệp Thảo. Thật sự! Diệp nghiên ánh mắt sáng lên kia nàng có phải hay không cũng có thể bán đấu giá điểm không gian ăn dược, nàng thật sự luyện rất nhiều chữ hàng, đặt ở không gian cũng là dư thừa. Bởi vì manh manh cùng một mùa hiện tại chỉ ăn nhị phẩm đan dược, nhất phẩm chúng nó xem đều không xem một cái. Cho nên nàng cũng thực buồn dầu a. Hai người khi nói chuyện, xinh đẹp lễ nghi tiểu thư bưng một cái khay đi tới. Người chủ trì kích động thanh âm còn kèm theo một chút run rẩy, kế tiếp muốn triển lãm chính là thanh tâm tam diệp thảo. Tin tưởng đang ngồi rất nhiều là hướng về phía nó tới đi. hắn ngón tay run rẩy vạch trần trên khay hồng lụa, lộ ra một gốc cây tràn ngập doanh doanh sinh cơ Tam Diệp Thảo. Nó bị đặt ở hộp ngọc bên trong. Vô nghĩa nhiều như vậy, trực tiếp bán đấu giá. a Trong đám người có người lớn tiếng hô, rất nhiều người sôi nổi phụ hoạn. Lúc này người chủ trì thở dài một hơi, ta thật đáng tiếc nói cho các người. Này viên thanh tâm Tam Diệp Thảo người nắm giữ không tính toán bán đấu giá mà là lựa chọn lấy vật đổi vật phương thức tới giao dịch. Này! Diệp nghiên kỳ quái nhìn Tô Hạo Thần, nàng còn không có gặp qua như vậy bán đấu giá phương thức. Tô Hạo Thần Trấn An nhìn nàng một cái, có chút khách nhân khả năng khuyết thiếu thứ gì hoặc là muốn giá trị càng cao đồ vật, cho nên mới sẽ như vậy. Hiện tại đại gia đem nguyện ý trao đổi thanh tâm tam Diệp Thảo vật phẩm viết ở tờ giấy thượng, sau đó tiêu hảo các ngươi chỗ ngồi hào, nó người nắm giữ sẽ lựa chọn mặt khác một thứ tiến hành giao dịch. Nếu nó người nắm giữ không có lựa chọn bất luận cái gì đồ vật, như vậy này cây Tam Diệp thảo cũng sẽ không bán đấu giá. Có người hầu đem tờ giấy chia lại ra, Diệp Nghiên Ninh giữa mày, nàng nhắc tới bút do dự một lát, mới trên giấy viết xuống chúc cơ đan ba chữ. Tô Hạo Thần cũng thấy Diệp Nghiên viết tự. Bất quá hắn không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bởi vì hắn biết thanh tâm Tam Diệp thảo đối Nghiên Nghiên là cỡ nào quan trọng, nó đang giá Nghiên Nghiên dùng như vậy chân quý đồ vật đi đổi lấy Sở hữu tờ giấy thực mau bị thu đi lên. Người chủ trì đã ở cái này không đương giới thiệu mặt khác hàng đấu giá. Thằng đến lại lần nữa bán đấu giá xong một cái hàng đấu giá, người chủ trì mới chậm rãi mở ra người hầu đưa cho hắn tờ giấy. Hắn nuốt nuốt nước miếng, kích động nói, hiện tại chúng ta thanh tâm tam diệp thảo người nắm giữ đã ở mọi người bên trong lựa chọn sử dụng giao dịch người, nó chính là tám hào bản khách nhân. Hắn nói âm vừa ra, Ánh mắt mọi người soát soát hướng tới Diệp Nghiên cùng Tô Hạo thần bên này xem ra. Tô Hạo thần bình tĩnh uống trong tay trà, Diệp Nghiên cũng không thèm quan tâm dùng ngón tay gõ mặt bàn. Ta dựa, ta đều đã ra một ngàn bạn, cư nhiên đều không có bị chịu chung. Một ngàn liền tưởng mua thanh tâm tam Diệp Thảo, ngươi đầu vóc nước vào đi. Cũng không biết bọn họ là dùng thứ gì giao dịch, khẳng định so với chúng ta còn muốn quý trọng. Ôn ao nghị luận thanh truyền vào Diệp Nghiên lỗ thai. Bọn họ lại làm như không thấy. Chỉ chốc lát sau một cái người hầu đưa bọn họ thỉnh tới rồi giao dịch phòng. Trong phòng chỉ có một mang theo mặt nạ quản sự đứng ở nơi đó, quản sự ước chừng là một cái trung niên nam nhân. Mặc dù là giao dịch, diệp nghiên cũng không thấy được thanh tâm tam diệp thảo người nắm giữ. Tôn quý khách nhân, đây là các ngươi giao dịch thanh tâm tam diệp thảo, thỉnh các ngươi trước kiểm tra kiểm tra. Quản sự đem trong tay hộp ngọc đặt ở trên bàn. Tô hạo thần cầm lấy kiểm tra rồi một lần, Diệp Nghiên mới đưa trong tay Bình Ngọc đặt lên bàn giao cho quản sự. Nơi này quy củ cùng đồ thạch không sai biệt lắm, đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó mặt khác một phương mới có thể cầm lấy, đây là phòng ngừa phát sinh không cần thiết tranh cãi. Quản sự bình tĩnh cầm lấy Bình Ngọc, chơ mắt nhìn Diệp Nghiên đem hộp ngọc để vào không gian. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra người này cùng thanh tâm tam Diệp Thảo người nắm giữ giống nhau là có thân phận người. Chương 333 buộc chặt bán đấu giá. Diệp nghiên truyền âm cấp manh manh, làm nó đem thanh tâm tam Diệp thảo loại ở không gian, lúc này mới thô rộng nói cùng quản sự nói. Ta nơi này còn có cái gì muốn bán đấu giá, hiện tại còn kịp sao? Tới kịp, tới kịp. Quản sự vội không ngừng đáp, loại chuyện này đối với hắn tới nói chính là càng nhiều càng tốt ta. Diệp nghiên cầm mấy cái bình ngọc đặt ở trên bàn, sau đó bình tĩnh ánh mắt đặt ở quản sự trên người. Quản sự cẩn thận cầm lấy trong đó một cái bình ngọc, sau đó kích động kêu lên, này, đây là đan dược. Đan dược thật sự là quá chân quý, hắn cho rằng Diệp Nghiên có một viên dùng để trao đổi thanh tâm tam Diệp Thảo đã là rất khó được. Không nghĩ tới cư nhiên còn có nhiều như vậy, hắn bắt đầu còn tưởng rằng đây là dược tể. Ân, đây là gia sư luyện chế đan dược nhất phẩm khấu nguyên đan, giao phó ta tới bán đấu giá rớt, tổng cộng 5 bình, mỗi bình 5 viên cứ như vậy buộc chặt tiêu thụ đi. Diệp Nghiên gợn sóng bất kinh tiếp nhận quản sự nói, rất có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Quản sự kích động gật gật đầu, Diệp Nghiên lại như thế nào ngụy trang, lộ ra tới làn da vẫn là biểu hiện ra tới hắn thực tuổi trẻ, cho nên quản sự cũng không cho rằng là Diệp Nghiên chính mình luyện chế đang ăn dược. Cho nên Diệp Nghiên giải thích làm hắn lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười. Như vậy tiên sinh, ngươi là lựa chọn cái gì phương thức giao dịch đâu. Trực tiếp tiền chi trả đi. Diệp Nghiên ở chỗ này đi dạo một lần, phát hiện cũng không có gì chân quý dự thảo. Có chút đồ vật nơi này tuy rằng có, nhưng là cấp bậc còn không có nàng không gian cao. Cho nên vẫn là trực tiếp đổi thành tiền hảo. Vừa vặn lại có thể ở kinh đô mua mấy đống phòng ở cùng biệt thự, chú lên càng thêm phương tiện. Như vậy tiên sinh thỉnh chờ một lát, ta yêu cầu xin chỉ thị chúng ta lão bản. Quản sự vội vội vàng vàng đi tìm nơi này lão bản. Diệp Nghiên Tắc cùng Tô Hạo Thần tiếp tục ngốc tại nơi này, "Nghiên Nghiên, ngươi thiếu tiền ta nơi này có, không cần thiết bán đấu giá đan dược a." Tô Hạo Thần trong giọng nói có chút bất mãn, Nghiên Nghiên có chuyện thời điểm luôn là không nghĩ tới xin giúp đỡ hắn. "Ta không thiếu tiền a, này đan dược kỳ thật là thấp nhất cấp, phóng cũng là phóng, cho nên ta liền bán đấu giá a." Diệp Nghiên khỏe miệng chịu chịu, "Nàng thật là tùy tay xử lý a." Tuy rằng đối nàng tới nói này có thể là tàn thứ phẩm, Dược hiệu không có phát huy đến mức tận cùng, nhưng là đối với những người khác tới nói lại là rất khó đến bảo bối a Cho nên Diệp Nghiên cũng là ôm phế vật lợi dụng tâm thái tới bán đấu giá. Chỉ chốc lát sau quản sự lại mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào tiên sinh, đây là chúng ta lão bản giao đái cho ngài làm tôn quý nhất viếp tạp, ngài hàng đấu giá chúng ta toàn bộ chỉ thu một phần trăm thủ tục phí. Một chương kim sắc vip bị quản sự đặt ở trên bàn, Diệp Nghiên ngưỡng mày. Này cùng tô hạo thần phía trước lấy kia trường cơ bản giống nhau a Hơn nữa nơi này bán đấu giá giống nhau là thu 10% bán đấu giá phí, nàng này đã thực có lời lạc. Tốt. Diệp nghiên bình tĩnh thu hồi tấm cả, thật giống như một con trộm tanh tiểu miêu, cười đến thực thoải mái. Tô hạo thần con ngươi hiện lên một tia ấm áp, nguyên lai nghiên nghiên còn thích tiền cùng bảo bối a Xem ra về sau hắn muốn nhiều đưa điểm cấp nghiên nghiên. Cái này thẻ hội viên là không ký danh sao. Diệp nghiên nghi hoặc nhìn Tô Hạo Thần, nàng vừa rồi hình như đều không có nói bất luận cái gì thân phận tin tức a. Tô Hạo Thần cười giải thích nói, đúng vậy, cho nên ai cầm ai hữu dụng, chế chút ngươi bán đấu giá đoạt được phí dụng sẽ toàn bộ chuyển tới này trương tạp tượng, ngươi đi ngân hàng để hiện là được, ngân hàng đều có thể lấy hiện. Tốt như vậy a, nay không phải cùng về sau thẻ ngân hàng không sai biệt lắm sao, kia nàng có thể vẫn luôn tồn, muốn dùng thời điểm lại đi lấy. Quản sự đã cầm đan dược đi bên ngoài giao cho người chủ trì, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần nhưng vẫn ngốc tại phòng này. Cũng coi như là VIP đãi ngộ đi. Chương 334 bị theo dõi. Vậy ngươi phía trước như thế nào không mang theo ta tới phòng a? Diệp Nghiên liếc giống nhau Tô Hạo Thần, không có hảo ý cười. Tô Hạo Thần nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu nhỏ, bởi vì ngươi muốn bán đấu giá Thanh Tâm Tam Diệp thảo a, nơi này không thích hợp muốn bán đấu giá người. Nơi này rất xa chỉ có thể thấy phía trước người ở kịch liệt dơ thẻ bài. Thẳng đến người chủ trì kích động giới thiệu cấu nguyên đan, bên ngoài thanh âm trở nên càng thêm kịch liệt. Diệp nghiên nhịn không được lắc lắc đầu, thần, hiện tại chúng ta hoa quốc đan dược trở nên như vậy thưa thất sao? Đây mới là nhất phẩm đan dược A. Nha đầu đốc, hiện tại xã hội thượng lưu người đều ở dùng dược tệ, ngươi nói chân quý không chân quý. A. Luyện đan sư đều không có A. Diệp nghiên kinh ngạc trọn lông mày, giống tô ra diệp ra như vậy đại gia tộc giống nhau đều sẽ có khách khanh trưởng lão. Nàng còn vẫn luôn cho rằng hoa quốc lại như thế nào khuyết thiếu đan dược, tu chân gia tộc người cũng sẽ không thiếu đến trình độ này. Một ít thấp nhất cấp đan dược hẳn là không thiếu đi. Tô hạo thần buồn cười nói, rất ít, mấy cái thế ngoại cao nhân đều ở lánh đời, cho nên có thể lấy ra tới bán đấu giá nhiều nhất là nhất phẩm đan dược, đây cũng là quản sự kích động như vậy nguyên nhân. Ta đây lần sau thiếu bán đấu giá điểm. Diệp nghiên chớp chớp đôi mắt, có điểm hối hận. Đợi lát nữa đi ra ngoài khẳng định sẽ có người tìm phiền vậy a? Thất phu vô tội hoài bích có tội a? Không cần lo lắng, có ta đâu. Tô Hạo Thần nháy mắt minh bạch Diệp nghiên ý tưởng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hắn vừa mới không có ngăn cản Diệp nghiên, là bởi vì hắn có toàn thân mà lui nắm chắc. Bên ngoài đã bởi vì này mới bình cốt nguyên đan xuất thế náo nhiệt phi phàm. Thậm chí còn có người lúc này vội vàng phái người chạy trở về vay tiền. Diệp nghiên cười hì hì nhìn ầm ý mọi người, đây đều là tiền A. Về sau muốn tìm kiếm luyện chế tụ hồn đan linh dược, trong tay cần thiết nắm tiền nàng mới an tâm. Vạn nhất gặp được mà nàng không có tiền mua, nàng khả năng sẽ hối hận cả đời đâu. Ấm mỹ vẫn luôn rằng co thật lâu, quản sự lại lần nữa mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào. Tiên sinh, ngài đan dược tổng cộng bán đấu giá đến 300 triệu. Chúng ta đến lúc đó sẽ toàn bộ chuyển đến ngài tài khoản. Tốt, cảm ơn ngươi. Diệp nghiên miệng cười chụp khai hiếp mắt, phát tài A. Sớm biết rằng còn khai cái gì công ty, trực tiếp bán được được. Là cái dạng này, chúng ta lão bản muốn gặp các ngươi, ngài cảm thấy có thể chứ? Quản sự do dự nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới nói ra hắn tiến vào chân thật mục đích. Tô hạo thần meo nheo mắt, không cần, ngươi nói cho các ngươi lão bản, chúng ta đều là người quen. Điều tâm ta phái hắn đi hẻm núi. Tốt, tốt. Quản sự đau đầu ứng hạ, lúc này mới đi ra ngoài tìm chính mình lão bản. Ngươi nhận thức bọn họ lão bản. Diệp nghiên hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Hạo Thần, kia nàng về sau tới này chẳng phải là càng thêm phương tiện lạp. Tô Hạo Thần buồn cười đứng lên. Đúng vậy, ngươi cũng nhận thức à, Ninh Ngọc hiện tại tiếp quản nơi này a. A, Ninh Ngọc quản a, nơi này là Ninh ra sáng nghiệp. Ân. Thanh tâm tam Diệp thảo tin tức chính là hắn nói cho ta, cho nên quản sự vừa nói, hắn khẳng định liền sẽ biết là chúng ta. Tô hạo thần nguy hiểm nhìn bên ngoài mấy cái lén lút người. Diệp nghiên đồng thời cũng chú ý tới bên ngoài người, xem ra bọn họ biết đan dược là chúng ta cung cấp. Rốt cuộc quản sự từ nơi này đi ra ngoài về sau liền có đan dược bán đấu giá, bị theo dõi cũng là thực bình thường sự tình. Cho nên chúng ta trước chết đi, nơi này đã không có mặt khác chúng ta muốn đồ vật. Tô Hạo Thần đứng dậy, ngăn trở bọn họ nhìn về phía Diệp Nghiên tầm mắt. Hai người theo khách quý thông đạo vào thang máy, sau đó về tới phụ lầu 1. Kia mấy cái lén lút người trơ mắt nhìn Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên thấy trong đó một phòng. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi đứng ở bên ngoài, Hừ, cũng không tin bọn họ không ra. chương 335 tái ngộ ma tu. Trong phòng Diệp Nghiên nhíu lại mày, bọn họ hẳn là sẽ ở bên ngoài thủ, xem ra hôm nay là ta lô mãng. Khi thật bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết rất bọn họ, chỉ là Diệp Nghiên lo lắng bọn họ sẽ có hậu viện. Không cần lo lắng, chúng ta trước thay quần áo. Tô hạo thần nói tháo xuống trên mặt mặt nạ, Diệp Nghiên cũng tiến toa lét thay quần áo của mình. Nhưng là nàng vẫn là thực lo lắng, nàng chính mình không sợ phiền thoái, liền sợ người khác theo nàng tra được Diệp ra người nhà. Sau đó thương tổn nàng người nhà tới uy hiếp nàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cùng ta tới. Sẽ không làm cho bọn họ phát hiện, ta tiến phòng này thực đặc thủ. Tô hạo thần cười dắt thượng Diệp nghiên tay. Sau đó lôi kéo nàng vào toilet, Tô hạo thần nhẹ nhàng ấn trong đó một cái cơ quan. Cư nhiên có một cái thang máy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Diệp nghiên trận mắt há hốc mồm thượng thang máy, cả người đều ngốc. Sau đó hai người xuất hiện ở khách sạn lầu một một gian tạm vật phòng, nơi này không có người khác. Nơi này mỗi gian phòng đều có bộ dáng này thang máy sao. Diệp nghiên lớn lên miệng, nhìn khách sạn hành tẩu người qua đường. Đương nhiên không phải à, đó là Ninh Ngọc nói cho ta, chỉ có hai cái gian phòng có thể như vậy rời đi, chúng ta cũng là vì tránh cho phiền toái riêng làm cho. Tô hạo thần buồn cười cười, không nghĩ tới nghiên nghiên còn có như vậy ngốc manh một màn a. Lúc này vẫn luôn theo đuôi bọn họ kêu mấy cái lén lút người cũng thượng lầu một. Bọn họ nhìn đông nhìn tây, sau đó cùng tô hạo thần Diệp nghiên gặp thoáng qua. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đó là hai cái nam nhân, cho nên thấy Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên như vậy thân mật nắm tay. Hoàn toàn không có hoài nghi đến bọn họ trên người. Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, xem ra muốn cha cha đây là gia tộc nào người. Đột nhiên phía trước Diệp Nghiên bước chân một đốn, thần, ta cảm giác được ma tu hơi thở. Nàng trực tiếp truyền âm cấp Tô Hạo Thần, tinh thần lực khắp nơi kiểm tra này khách sạn chung quanh. Đột nhiên phía trước chỗ ngoặc có một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh phong qua. Ta cũng cảm giác được, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Tô hạo thần giữa mày ninh ở bên nhau, tốt nhất không cần là ma Tu. Bằng không hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này Lạc chỉ cùng Mạc Tu kiệt hai người đang từ ngầm mậu dịch thị trường ra tới. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Lạc chỉ vũ mị cười, bọn họ không có phát hiện Diệp Nghiên cùng Tô hạo thần theo đi lên. Mạc Tu Kiệt mắt đảo hoa mỹ lên, cũng không biết cái kia luyện chế cấu nguyên đan người là ai, bằng không đem hắn trảo trở về, chúng ta liền có chuyên môn luyện đan sư đâu. Đừng nghĩ những cái đó, chúng ta đi trước đi, tông chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Lạc chỉ vô vô Mạc Tu Kiệt bả vai. Hai người ra khách sạn đại môn, cái này khách sạn ở kinh đô nhất bên ngoài, ở hướng bên ngoài đi một chút liền tiếp cận vùng ngoại thành ở nông thôn. Lạc chỉ cùng Mạc Tu Kiệt hướng tới ít người địa phương đi đến, bọn họ lần này mới đến Kinh Đô không có bao lâu, tân tìm cứ điểm liền tại đây bên cạnh. Tu Kiệt, hôm nay không lừa cái tiểu cô nương trở về sao? Lạc chỉ nhàm chán treo gẹo Mạc Tu Kiệt, hai người đây là khoảng cách thoát đi Kinh Đô lần đầu tiên trở về. Lần trước trở về về sau các nàng vẫn luôn ở ma tông bản bộ nghỉ ngơi lấy lại sức, bởi vì tông chủ nói muốn mở rộng ma tông. Trước hết cần đề cao hy vọng. Cũng là tránh cho diệp nghiên các nàng dị năng tổ người tiêu diệt bọn họ ma tông. Mặc tu kiệt lắc lắc đầu, tính, không thể khiến cho những người đó chú ý. Theo tông chủ nói, trên thế giới này còn có rất nhiều chính đạo tu sĩ, lúc này bọn họ mới phát hiện khi đó tự đại cơ nào buồn cười. chương 336 ném xuống nàng. Cố kỵ đến trên đường có người đi đường, bọn họ vẫn luôn đi theo các nàng. Rốt cuộc tới rồi ít người địa phương. Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên lúc này mới bước nhanh đuổi theo. Chạy mau. Mạc Tu Kiệt phản ứng thực mau, Diệp Nghiên thanh âm tựa như ác ma thanh âm. Hắn hiện tại là phản xạ có điều kiện chạy trốn. Lạc Chỉ phản ứng so Mạc Tu Kiệt chậm nửa nhịp, Diệp Nghiên bay thẳng đến Lạc Chỉ đánh tới. Mà Tô Hạo Thần nhanh hơn tốc độ đuổi theo Mạc Tu Kiệt. Tu Kiệt, cứu ta. Lạc Chỉ một bên cùng Diệp Nghiên chiến đấu, một bên lớn tiếng gọi Mạc Tu Kiệt. Lúc này Mạc Tu Kiệt khoảng cách cùng Lạc Chỉ có điểm xa, Mạc Tu Kiệt rồi dám nhìn thoáng qua Lạc Chỉ vẫn là vận khởi ma khí. Sau đó khởi động trong tay truyền tống phù. Đây là tông chủ phân cho bọn họ truyền tống phù, cũng là khen thưởng bọn họ lần trước mang về Diệp Nghiên tin tức. Bất quá lần trước Lạc Chỉ cùng Mạc Tu Kiệt điên đảo phượng loan thời điểm, vẫn luôn đặt ở Mạc Tu Kiệt trong tay. Lần này hắn chỉ có thể cứu chính mình, Mạc Tu Kiệt ấy náy nhìn thoáng qua Lạc Chỉ. Trong mắt kiên định càng chút nào chưa giảm. Tô hạo thần hô to không ổn, cư nhiên lại là này nhất chiêu, hắn lập tức dùng ra chính hắn tuyệt chiêu. Đáng tiếc khó khăn lắm bị thương Mạc Tu Kiệt, Mạc Tu Kiệt vẫn là chạy. Bất quá Tô hạo thần dự đánh giá lần này Mạc Tu Kiệt thương rất nghiêm trọng, hắn lạnh leo ánh mắt lại đặt ở lạc chỉ trên người. Lạc chỉ khí thét trói thai, Mạc Tu Kiệt, người tên hốn đàn này. Không nghĩ tới Mạc Tu Kiệt cư nhiên ném xuống chính mình. Nàng đây là chính mình hố chính mình A. Nàng nghiến răng nghiến lợi thét trói thai, biết lúc này chính mình là trốn không thoát, đơn giản điên cuồng công kích tới Diệp Nghiên. Tô hạo thần ánh mắt lạnh lùng, bay thẳng đến lạc chỉ phát động công kích, lạc chỉ điên cuồng cười. Ha ha ha, ta trốn không thoát, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nàng một bên điên cuồng cười, một bên phát động toàn thân ma khí. Nàng liên tính tự bạo cũng muốn lôi kéo tô hạo thần cùng Diệp Nghiên đệm lưng. Nghiên nghiên. Ngươi thối lui, nơi này giao cho ta. Tô hạo thần vội vàng đem diệp nghiên đẩy đến phía sau, một trưởng liền lạc chỉ đánh hộp máu. Diệp nghiên lại là lắc lắc đầu, thần, ta nói tốt muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nàng nói từ mắt cá chân ra rút ra phía trước kia đem trùy thủ phát khí, sau đó trong tay đằng mà quấn quanh ở trùy thủ đem thượng. Hung hăng đâm vào lạc chỉ ngực, trùy thủ đâm trúng nàng trái tim, máu tươi hào hạt chảy. Lạc chỉ một bàn tay che lại ngực lui về phía sau một bước. Trên mặt cười trở nên buồn bã, mặt khác một bàn tay ma khí vận chuyển lại một chút không có biến chậm. Tô hạo thần đối với nàng đỉnh đầu lại là một trường, lạc chỉ trong tay ma khí liền theo phong tan. Nàng giống rẻ lao giống nhau bị thật mạnh đánh ở trên mặt đất, ánh mắt bắt đầu tan rã. Nàng nhớ tới ở trong ngục giam cố tuyết lời nói chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ làm ngươi biến cường đại, cường đại đến không ai có thể khi dễ. Nàng thống khổ nhắm lại hai mắt, còn đang suy nghĩ lúc ấy quyết định của chính mình có phải hay không sai rồi. Có lẽ khi đó nàng cự tuyệt phản bội anh tỷ, cự tuyệt đi theo cố tuyết, có phải hay không kết cục liền không giống nhau đâu. Linh hồn của nàng cũng ở thời điểm này tùy theo tan đi. Nàng cũng quá quật cường đi, căn bản không có tất yếu tự bạo A. Diệp nghiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ lần trước bọn họ chạy trốn về sau. dị năng tổ mặt trên đã đi xuống quy định. Nếu không thể đem ma tu mang về, tình nguyện ngay tại chỗ tử hình cũng không thể thả hổ về rừng. Nghiên nghiên, lần sau để cho ta tới đối phó liền hảo, nàng tu vi không cao, ta có thể ứng phó. Tô hạo thần mắt đen đã là cảm động, lại là lo lắng. Hắn ấu yếm nữ hải, hắn liên tiếp làm nàng đã chịu một tia thương tuần A. Hắn tưởng vẫn luôn bảo hộ nàng. Chương 337 nguyên lai là nàng. Thần, ta cần thiết cường đại hơn chính mình. Ta không thể kéo ngươi chân sau, ta hy vọng chúng ta có thể vai sóng vai tắc chiến, mà không phải ta ở một bên nhìn ngươi chiến đấu, ta sẽ không làm thố thi hoa. Diệp nghiên mở to thủy mắt, vô cùng nghiêm túc nhìn tô hạo thần, ra ra loại độc còn không biết là ai hạ. Nàng còn có Diệp vân cái này kinh định, hiện tại lại hơn nữa ma tu, nàng cần thiết cường đại hơn chính mình. Nàng không thể luôn muốn dựa vào người khác lực lượng. Hảo! Bất quá tiền đề là ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Tô hạo thần là hiểu biết Diệp Nghiên, cũng biết nàng làm như vậy ý nghĩa, chỉ là hắn vẫn là thực đau lòng nha. Diệp Nghiên chán phát ra một cái sán lạn mỉm cười, yên tâm đi, ta cái gì đều ăn, chính là sẽ không có hại. Tô hạo thần nhìn Diệp Nghiên như vậy tốt đẹp mỉm cười, trái tim giống như bị cái gì va chạm một chút. Nóng bỏng nóng bỏng, bỏng cháy chính mình. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu, đáy biển nguyệt là bầu trời nguyệt. Trước mắt người là người trong lòng. Loại cảm giác này chính là tình yêu cảm giác đi, thật là ngọt ngào độc dược a. Đáng tiếc lại làm ra hỏa kia chạy, bọn họ hình như là người yêu đi, người nọ cũng thật tuyệt tình, ném xuống nàng chính mình một người chạy. Diệp nghiên nhìn trên mặt đất lạc chỉ thở dài một hơi. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận a. Tô hạo thần hiếp lại con người, theo như nhu cầu thôi, loại người này không đáng ngươi đau buồn, nghiên nghiên, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không ném xuống ngươi. Xử lý xong bên này sự tình, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần vẫn luôn chờ đến dị năng tổ người tới nơi này kiểm tra lạc chỉ thi thể. Hai người lúc này mới mỏi mệt trở về dị năng tổ bên kia ra. Đói bụng đi, ta thật sự là quá mệt mỏi, chỉ có thể hạ chén mì cho người ăn lạc. Diệp Nghiên bưng làm tốt mì sợi, mà Tô Hạo Thần quen thuộc dọn xong ghế rửa cùng chiếc búa. Hai người tựa như một đôi phối hợp thực ăn ý phu thê. Tô hạo thần khỏe môi dơ lên, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích. Nói xong về sau hắn từng ngụm từng ngụm ăn trong chén mì sợi, không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, hắn cảm thấy một chén mì xuống bụng. Cả ngươi đều tinh thần. Ngươi chừng nào thì miệng trở nên như vậy ngọt, ăn xong sớm một chút trở về ngủ đi. Diệp nghiên chậm gì gì nhai trong chén trứng gà, động tác thập phần ưu nhã. Tô hạo thần gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hắn cảm giác thật giống như một cái tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật ở hắn trước mặt. Nghiên nghiên, ngươi thật đẹp. Đừng ba hoa lạp, chẳng lẽ ngươi lại tưởng ở ta bên này ngủ. Diệp nghiên buồn cười xem xét liếc mắt một cái tô hạo thần. Nàng như thế nào cảm thấy lúc này tô hạo thần giống như một cái si hắn a? Ta cho ngươi rửa chén. Tô hạo thần săn sóc bưng lên hai cái không chén, sau đó hướng tới phòng bếp đi đến. Vậy ngươi tẩy xong liền hồi ngươi cách vách ha. Diệp nghiên khẽ cười một tiếng trở về chính minh phòng. Sau đó thản nhiên tự đắp tắm rửa một cái, chờ nàng lăn mặc áo ngủ từ toilet ra tới thời điểm phát hiện tô hạo thần cư nhiên lại ở nàng trên giường ngủ rồi. Lúc này tô hạo thần đầy mặt điềm tĩnh, lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như một cái nghe lời tiểu thiên sứ. Nàng phòng đoán hắn có thể là ở mặt khác phòng tắm rồi, trên tóc vệt nước đều còn không có làm. Diệp nghiên chỉ phải vận khởi linh lực đem hắn trên tóc hơi nước chừng làm. Sau đó ôn nhu cho hắn đắp lên chăn. Chính mình lại đi một cái khắp phòng, cũng là nơi này phòng cho khách. Một đêm ngủ ngon. Ma Tông. Tông chủ, phó Tông chủ, phốc phốc phốc. Mạc tu che lại ngực, chịu thương trở về Ma Tông. Hắn một bên nói chuyện, còn một bên phun huyết, thân hình lão đảo. Tô hạo thần cuối cùng một trưởng có thể nói là dùng hết toàn lực. Ngươi đây là có chuyện gì? Tiểu chỉ đâu? Mỹ lệ lanh diệm nữ hải quay đầu nhìn mạc tu kiệt. Rõ ràng là trốn ngục biến mất đã thật lâu cố tuyết. chương 338 hắn cũng muốn làm nam nhân kia. Cố tuyết phía sau là đồng dạng đã đại biến hà thành. Có lẽ là bởi vì tu luyện ma công nguyên nhân, cũng có lẽ đây mới là cố tuyết bản tính. Nàng trở nên thực máu lạnh, một đôi con ngươi đều là tàn nhẫn cùng âm độc. Một thân màu đen quần áo bao vây lấy nàng là lướt hấp dẫn dáng người. Cho người ta một loại thực bất cận nhân tình cảm giác. Hà thanh biến hóa cũng rất lớn, từ đi theo cố tuyết tu luyện ma công, hắn trở nên càng thêm gian trá. Trải qua quá gia đình đại biến, hắn bất cứ lúc nào trên mặt đều là mang theo cười, con người đều là tính kế. Tông chủ, tiểu chỉ hẳn là bị bắt, chính là lần trước cùng Diệp nghiên ở bên nhau nam nhân kia, các nàng tu vi đều rất cao, ta cũng là liều chết chạy ra tới. Mặc tu kiệt làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Kỳ thật hắn cũng biết lạc chỉ là chạy trời không khỏi nắng. Các ngươi hai cái phế vật, điểm này sự tình đều làm không xong. Cố tuyết ninh mi, trong giọng nói đều là đối bọn họ bất mãn, lại không có chút nào đau lòng. Mặc tu kiệt không có nói tiếp, hắn biết lúc này là nhiều lời nhiều sai, hơn nữa hắn ném xuống lạc chỉ chính mình chạy, nói không chừng tổng chủ sẽ tức giận. Tuyết nhi, tính, xin bất giận, bên kia sự tình cấp không được, chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị. Hà Thành mang theo cười chấn an cố tuyết. Toàn bộ ma tông người đều biết, phó tông chủ là tông chủ nam nhân, chỉ có Hà Thành nói, tông chủ sẽ nghe một chút. Người khác cũng không dám chọc tông chủ. Cố tuyết không có trả lời Hà Thành, mà là đối với mạc tu kiệt vây vây tay, tung ra chữa thương dược cấp mạc tu kiệt. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu lại hảo hảo chữa thương, đây là chữa thương dược, đến nỗi tiểu chỉ bên kia, ngươi liền không cần nhiều quảng. Ta sẽ phái người đi xác nhận tiểu chỉ bên kia cụ thể tình huống. Cảm ơn tông chủ. Mặc tu kiệt cảm kích nhìn lướt qua Hà Thành, biết là hắn khuyên giải làm tông chủ tiêu khí. Hắn nắm chặt trong tay chữa thương dược, cung kính lui xuống. Tuyết nhi, xin mất giận, hắn lưu chữa còn hữu dụng đâu. Hà Thành nhẹ nhàng ôm lấy cố tuyết. Không có người ở thời điểm hắn luôn là sẽ củng cố tuyết thực thân cận, phía trước khúc mắc đã sớm đã biến mất. Hiện tại hắn liền hy vọng chính mình có thể trở nên càng cường đại, dù sao cô tuyết thực nghe lời hắn, ai là tông chủ đều không quan trọng. Thành ca, ta cũng là phiền lòng, ngươi nói Diệp Nghiên cư nhiên cũng sẽ tu luyện, ta liền nói khi đó nàng như thế nào thay đổi, khẳng định là thi đại học phía trước nàng liền về sau học được tu luyện. Cô tuyết oán hận cắn răng, đối với Diệp Nghiên, nàng thật là hận đến trong xương cốt đi. Hà Thành hôn hôn nàng vành thai, ta biết, ta lý giải, Ta cũng hận nàng, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không chật vật thành dáng vẻ kia, chỉ là chúng ta còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Thành ca, ta chỉ có ngươi, ngươi không cần phản bội ta. Cố tuyết hồi ôm Hà Thành. Hiện tại nàng không dám hồi về đúng huyện, bên kia đang ở truy nã nàng. Nàng ngươi nhà cũng thả ra nói về sau cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng hiện tại đã không nhà để về. Tuyết nhi, ngươi là ta yêu nhất nữ nhân. Hà Thành đối cô Tuyết là tâm động quá. Hùng chi cô Tuyết trốn ngục chuyện thứ nhất lại là đi giúp hắn, lại dạy hắn tu luyện. Cho nên đối với cô Tuyết, hắn hiện tại cũng là ái, chỉ là này ái còn kèm theo một chút lợi dụng. Cô Tuyết cũng là ái Hà Thành, Lục Huy có thể là nàng mông lung mối tình đầu. Hà Thành lại là nàng người nam nhân đầu tiên, cũng là cái thứ nhất cùng nàng trốn trốn tránh tránh nam nhân. Hai cái ngoan độc người thâm tình ôm hôn, cùng lăn vào phòng trong trên giường. Tiêu xuyên thanh tầng tầng lớp lớp truyền đi ra ngoài, ngoài phòng mạc tu kiệt buông xuống con ngươi. Hắn cũng muốn làm tông chủ cái kia đặc biệt tương đãi nam nhân đâu. Hắn cũng tưởng biến cường đại. chương 339 ấm lòng đỡ sáng. Diệp nghiên buổi sáng thanh tỉnh thời điểm phát hiện phòng khách truyền đến lách cách lang càng thanh âm. Nàng nhanh chóng chạy về chính mình phòng, phát hiện tô hạo thần quả nhiên không ở. Nàng suy đoán này động tĩnh là tô hạo thần làm ra tới, cho nên nàng thực bình tĩnh rửa mặt xong. Chờ nàng chậm gì gì vào phòng bếp lại phát hiện tô hạo thần cư nhiên thực nghiêm túc ở làm bữa sáng. Nếu xem nhẹ thùng rác mấy cái tói chén, Diệp Nghiên cảm thấy đây là thực đẹp mắt một màn. Xoái ca ưu nhã cầm chén đũa, ngón tay thon dài tiết nhìn qua rất là gợi cảm. Buổi sáng tốt lành, thần, ngươi sẽ làm bữa sáng A. Diệp Nghiên cười thực ngọn, một đôi linh động con ngươi lại hướng trên bàn cơm ngó đi. Tô hạo thần cầm chiếc đua tay run lên, không phải thực sẽ ta là tùy tiện làm. hắn nhĩ tiêm hơi hơi phím hồng, xem ra về sau phải học được nấu ăn. nghiên nghiên giống như thực thích hắn nấu ăn bộ dáng, chỉ là chính mình phương diện này cái gì đều sẽ không. chờ diệp nghiên nhìn thấy trên bàn bữa sáng khi, rốt cuộc đã hiểu tô hạo thần vừa mới cái kia biểu tình ý tứ. bởi vì trên bàn trên trứng có điểm hồ, nay hẳn là vẫn là tô hạo thần đã làm mấy cái thí nghiệm phẩm về sau kết quả. ố vàng trứng bên ngoài bao vây lấy nhàn nhạt màu đen. Lại xem trên bàn cháo, làm làm, cơ bản đã mau tiếp cận cơm. Nghiên nghiên, ta lần đầu tiên làm, thủy phong thiếu điểm, ngươi không thích nói ta đi ra ngoài mua bữa sáng đi. Tô hạo thần bình sinh lần đầu tiên quấn bách tưởng che mặt. Diệp nghiên lại cười ăn một ngụm trên trứng, khá tốt ăn, rốt cuộc ngươi là lần đầu tiên sao. Có thể làm sống trong nhung lụa đại thiếu ra xuống bếp, Diệp nghiên trong lòng đã thức ấm. Tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng là nàng tâm là ngọt. Thật vậy chăng? Tô hạo thần không thể tin tưởng chính mình ăn một ngụm trên trứng, hắn cố nén nổ ra xúc động. Này trứng gà cư nhiên là ngọn, hắn khẳng định đem đường đường muối thả. Ta đi xuống mua cái bữa sáng đi. Tô hạo thần xấu hổ đứng lên, hắn cũng biết nghiên nghiên là vì cho hắn mặt mũi. Như vậy khó ăn đồ vật cư nhiên còn nói còn ăn. Không cần không cần, đây là ngươi lần đầu tiên làm bữa sáng à, khó ăn cũng muốn ăn, đây chính là tâm ý của ngươi. Diệp Nghiên mặt không thay đổi thành ăn một ngụm cơm. Sau đó cười từ phòng bếp lấy ra trương lan làm tương ớt, dính ở trứng gà thượng liền cơm ăn. Ta lần sau luyện hảo lại cho ngươi làm. Tô Hạo thần ninh mày, chính hắn đều cảm thấy hảo khó ăn a. Nghiên Nghiên lại mặt không đổi sắc ăn đi xuống, Nghiên Nghiên đối hắn thật đúng là hảo đâu. Hắn trong lòng phiếm ngọt ngào phao phao, hai người ăn xong về sau mới hướng tới dị năng tổ chạy đến. Đội trưởng, các ngươi tới a? Tiến dị năng tổ đại môn, Ninh Ngọc mặt ủ mày hê đón đi lên. Diệp nghiên thu vị đánh giá hắn, ngươi đây là như thế nào lạc. Khóc lóc một khuôn mặt, xấu đã chết ta. Ta cũng không nghĩ à, còn không phải ta đệ, Diệp vi vừa mới bị đưa ra quốc, ta đệ thật không có nói cái gì, này không hiện tại ở tìm đan đan đâu. Ninh Ngọc thật là không hiểu chính mình đệ đệ Ninh quyết mạch nào, trước kia một đầu chui vào Diệp vi hố. Hiện tại cảm thấy ấy náy đan đan vẫn luôn muốn đền bù đan đan, hắn hiện tại thật sự cảm thấy chính mình miệng quá nhiều, sớm biết rằng liền không nói cho hắn đan đan ái mộ chuyện của hắn. Chợt chợt chợt, không phải ta nói, Ninh Quyết lúc này không diễn. Diệp nghiên vô ngữ trận trắng mắt. Đan đan người này nàng hiện tại cũng coi như là hiểu biết, dám yêu dám hận, Ninh Quyết này nhị hóa chỉ là vì đền bù nhân gia. Đan đan khẳng định sẽ không nguyện ý. Chỉ có thể nói Ninh Quyết chính là một cái chịu ngược cuồng Diệp Vi xuất ngoại. Ninh Ngọc không có tiếp Diệp Nghiên nói, mà là nói lên Diệp Vi sự tình. Bởi vì hắn biết Diệp Nghiên nói không sai, hắn để có lẽ thật sự không diễn. chương 340 thình lình xảy ra thổ lộ. Diệp Nghiên nhàn nhã hoàn xuống tay cánh tay, Diệp Vi xuất ngoại, Ninh Quyết liền không có nháo. Dựa theo hắn mạch nào tới nói, hẳn là sẽ đáp ứng Diệp Vi thỉnh cầu A lúc này ta ba hung hăng gõ tỉnh hắn, tuy rằng mỗi ngày còn ở thương tâm muốn chết, cuối cùng là bị đan đan sự tình rời đi lực chú ý. Linh Ngọc thở dài một hơi, Diệp Vi bị dị năng tổ khai trừ rồi, đan đan lại nghỉ phép, hiện tại liền hắn đệ đều xin nghỉ. Hắn thật là bận việc mệnh a, nói tốt kỳ nghỉ khả năng lại đã không có a. Tô Hạo Thần liếc liếc mắt một cái Ninh Ngọc, dưới mặt đất mậu dịch thị trường bán đấu giá, còn muốn thu nghiêng nghiêng một phần trăm thủ tục phí. Hạo Thần. Này, ta này ngay từ đầu không biết là tiểu nghiên a cái kia làm việc quản sự cũng thật là, chỉ cùng ta nói có người muốn bán đấu giá đan dược, mặt khác cũng không có nói. Ninh Ngọc xấu hổ quay đầu đi, tối hôm qua hắn cũng không có quan sát phía dưới tình huống, vẫn luôn ở khách sạn trong văn phòng. Quản sự cũng chỉ là hội báo có người bán đấu giá đan dược, chính hắn cũng không nghĩ tới là Diệp Nghiên. Tốt nhất không phải như vậy, hừ. Tô Hạo Thần hư lạnh một tiếng. Lạnh căm căm ánh mắt ở Ninh Ngọc trên người đảo quanh. Diệp nghiên kéo kéo tô hạo xe ống tay háo. Hảo, này ưu đãi cũng không tệ lắm. Ngươi liền buông tha Ninh Ngọc đi. Không không không, tiểu nghiên, ta thu hồi tối hôm qua nói. Ngươi đi bán đầu giá không cần thủ tục phí. Chúng ta là cái gì quan hệ à, thu thủ tục phí quá khách khí. Ninh Ngọc vội vàng đánh gãy Diệp nghiên nói. Phát hiện tô hạo thần ánh mắt lạnh hơn. Hắn vừa rồi giống như không có nói sai mặt khác đi. Các ngươi không có gì quan hệ, nghiên nghiên, chúng ta vào đi thôi. Tô hạo thần khóc khóc nắm Diệp nghiêng tay, ghen tuông mười phần. Chúng ta đây đi trước a Diệp nghiên cười cùng Ninh Ngọc nói một tiếng, sau đó cùng tô hạo thần cùng đi lầu hai. Ninh Ngọc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp biểu tình, không phải đâu, hạo thần khi nào biến thành như vậy. Cái này bị bình dấm chua đánh nghiêng người cùng hắn nhận thức tô hạo thần thật sự không giống một người a. Ngươi đứng ở làm như vậy cái gì? Còn không đi vào sao? Âu Dương Ngột vừa vặn lúc này đi đến. nhìn Linh Ngọc giống như một cái nhị ngốc tử giống nhau đứng ở lầu một cửa, nhịn không được nhắc nhở hắn. "A, ta chính là hâm mộ tiểu nghiên cùng đội trưởng Cảm Tình." Linh Ngọc dư quang ngắm Âu Dương Ngột, trong miệng lại cảm thán. Âu Dương Ngột ngẩn ra, trong tay bữa sáng thiếu chút nữa run lên ra tới, Đúng vậy, bọn họ Cảm Tình thật sự thực hảo. Nàng cũng thực hâm mộ bộ dáng này Cảm Tình đâu. Chỉ là nàng lại không dám xa cầu A. Vậy ngươi muốn như vậy cảm tình sao? Ninh Ngọc thật cẩn thận đánh giá Âu Dương Ngộng liền sợ nàng sinh khí sau đó sẽ tặc bao. Mỗi người đều tưởng đi. Âu Dương Ngộng mí mắt buông xuống, con ngươi ảm đạm trợt lóe mà qua. Ninh Ngọc khẩn trương ngập ngừng hạ môi. Ngộ Ngọc, Ngọc, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể giống đội trưởng đối tiểu nghiên giống nhau đối với ngươi. Không khí có trong nháy mắt đọc lại, Âu Dương Ngộng không biết làm sao nhìn Ninh Ngọc. Lại không biết nên như thế nào trả lời hắn, đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Bao nhiêu lần ở trong ngộng nàng cùng hắn ngọt ngào ở chung, bao nhiêu lần nàng xa cầu trở lại chính mình cố hương, này hai chuyện có thực mâu thuẫn xung đột. Cho nên nàng trừ bỏ nồng đậm vui sướng bên ngoài, đáy lòng thập phần chua sót. Người mình thích thích chính mình, đây là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình a? chính là lý trí không ngừng nhắc nhở chính mình như vậy là không đúng. Nàng không phải thuộc về nơi này người. Nàng không nên có được nơi này tình yêu. Ninh Ngọc lúc này con ngươi là xưa nay chưa từng có ô nu. Âu Dương Ngọc dùng sức bóp chính mình lòng bàn tay, không ngừng nhắc nhở chính mình. Làm chính mình không đến mức xa vào với hắn ô nu. Trước 341 ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Phó đội, không cần khai như vậy vui đùa, một chút đều không buồn cười. Nàng gian nan phun ra những lời này, trong lòng lại chua sót muốn mệnh. Nàng vốn chính là một cái tương đối lạnh lẽo người. Cho nên trên mặt không có gì tôi cười, chỉ là cùng bình thường không giống nhau chính là Nàng con ngươi hiện lên giấy rủa, mà Ninh Ngọc trùng hợp đem này mặt giấy rùa xem ở trong mắt Ngộng ngộng, ta là nghiêm túc, ta cũng không biết ngươi là khi nào xúc động ta tiếng lòng Ta chỉ biết mỗi lần nhìn đến khác tiểu tình lư ở bên nhau thời điểm Ta cái thứ nhất nhớ tới chính là ngươi Mỗi lần cùng ngươi ở chung thời điểm ta sẽ tim đập ra tốc Ta sẽ lo lắng ngươi ghét bỏ ta Tóm lại Ta khả năng loại ngươi độc, ngươi nguyện ý làm ta giải được sao. Một hơi nói xong sở hữu. Ninh Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng lại thập phần thấp vọng, hắn gương mặt hơi hơi nóng lên. Thậm chí đầu ngón tay còn có chút hứa run rẩy, hắn cũng là gần nhất mới xem minh bạch chính mình nội tâm, mỗi lần tô hạo thần cùng Diệp nghiên giải cầu lương thời điểm. Hắn trong lòng tưởng đều là Âu Dương Ngộng, hắn cũng tưởng hảo hảo che chở Âu Dương Ngộng. Hảo tưởng cùng nàng ở bên nhau. Hảo tưởng vẫn luôn nhìn thấy nàng. Âu Dương Ngọng Cương ở tại chỗ, nàng có thể cảm giác được Ninh Ngọc nói những lời này đó thời điểm, nàng trong lòng giống như khai một đóa hoa. Trong đầu trống rỗng, hoảng hốt thở hồn hển, thậm chí hai chân đều trở nên vô lực, nàng thiếu chút nữa không chế không được liền trực tiếp ứng hạ. Nàng buông xuống đầu, tay có điểm không biết làm sao nắm chặt trong tay bữa sáng. Trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, nàng hàm răng gắt gao cắn môi dưới thẳng đến một kia mùi tanh ở trong miệng lan tràn nàng mới thanh tỉnh lại đây. Nàng suy tư thế nào trả lời mới có thể làm Ninh Ngọc không như vậy thương tâm, lúc này Ninh Ngọc lại chậm rãi đã mở miệng. Ngộng ngộng, ngươi không cần nhanh như vậy trả lời ta, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi đáp án. Âu Dương Ngộng bên môi một tia huyết sắc đau đớn hắn mắt, hắn tuy rằng không biết nàng có cái gì cố kỵ, nhưng là hắn sẽ đi nỗ lực mở ra nàng trái tim. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Khi đó nàng giống như một cái tiểu hải tử, đối thế giới này tràn ngập tò mò cùng phong bị. Nàng nói nàng đã không có thân nhân, nàng nói nàng không biết đây là nơi nào, có lẽ khi đó hắn nên hảo hảo hỏi một chút nàng. Mà không phải đơn giản lãnh nàng vào dị năng tổ, lại không có cho nàng hẳn là có quan tâm. Giờ khác này hắn cảm thấy chính mình giống như có điểm hỗn đảng, cùng thích nữ hải thổ lộ đều như vậy hấp tấp, cái gì chuẩn bị đều không có. Không hề phòng bị dọa tới rồi mộng mộng đi. Bộ dáng này có vẻ một chút đều không thành tâm. Bình thường nữ hải tử đều sẽ không đáp ứng hắn đi.